đó là bởi vì phong linh thánh nhưng thật ra là thủy huyền người trong nước lão đà trong nháy mắt nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất thần mật tân phong linh thánh lại là thủy huyền người trong nước thiên kiếm thánh nữ nhất thời kinh hô vào giờ phút này thiên điệu biến sắc toàn bộ phong linh thánh phủ giống như muốn hủy diệt một dạng trần phong trực tiếp phất tay đem gió kia linh thánh nguyên tinh cuốn đi lão đà nhất thời đạo đi mau nơi này muốn biến mất trong nháy mắt lão đà trực tiếp vô căn cứ ngưng tụ ra một đạo linh khí cầu. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị lao đà mang theo trừ phong linh thánh phủ. Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt xuất hiện ở thiên phong chỉ bên ngoài. Trần phong đám người vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ phong linh vực đều là chấn động. Trần phong biết, phong linh thánh phủ bây giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong đám người, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mau nhìn trần phong bọn họ đi ra. Trần phong đi ra không biết hắn được không được phong linh thánh nguyên tình. Phong linh vực đều là xuất hiện như vậy biến cố Trần Phong nhất định là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vô tận tham lam. Nhất là trong bầu trời Nam Cung Thiên ý, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tàn bạo sát ý. Ở Trần Phong mới vừa xuất hiện thời điểm, chính là sát cơ trực tiếp phong tỏa Trần Phong, cả người nhất thời hóa thành một vệ sáng hướng Trần Phong vọt tới. Trần Phong giao ra Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tha cho người khỏi chết. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ngươi coi như là cái thứ gì, ta có chết hay không còn cần ngươi tha cho. Chương 462: Hồ nước. Ngươi coi như là cái thứ gì, ta có chết hay không còn cần ngươi tha cho." Trần Phong không sợ chút nào nhìn Nam Cung Thiên Ý, trong hai mắt lánh mang chợt lóe. Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói nhất thời giận dữ, phẫn nộ quát: "Ngươi bất quá là một chó má mà thôi, ngươi sinh tử hoàn toàn do ta trưởng khống." "Giống như ngươi vậy chó má, ta chỉ muốn ra lệnh một tiếng, thiên hạ tất cả mọi người đều sẽ tranh cướp giành giật giết ngươi." Nam Cung Thiên Ý thập phần tùy tiện, nhưng lại hắn nhưng là có năng lực này cũng hoặc có lẽ là là sau lưng của hắn thân là hoàng thành tứ đại thế gia nam cung thế gia có thực lực này như vậy nam cung thiên ý thân là hoàng thành một trong tứ đại thế gia nam cung thế gia nhị thiếu gia một ngày hắn liền nắm giữ như vậy quyền lợi kia theo như ngươi nói như vậy ta nếu không phải giết ngươi sẽ vô cùng hậu hoạn đúng không trần phong sắc mặt đã lãnh đến mức tận cùng hắn đã là giận đến mức tận cùng vào giờ phút này trần phong trong lòng sát cơ đại thịnh nhưng là chân quân nhưng là trong nháy mắt ngăn ở trần phong cùng nam cung thiên ý giữa hướng về phía nam cung thiên ý lạnh dọn quát lên nam cung thiên ý ngươi tốt nhất cho ta lánh một chút nhìn thấy chân quân xuất hiện nam cung thiên ý nhất thời ngừng thân hình nhìn chân quân cười lạnh nói u đây không phải là ta thật là lớn tẩu sao bây giờ lại cùng thứ người như vậy lăn lộn chung một chỗ nếu là ta đại ca biết hừ hừ nam cung thiên ý cười lạnh một tiếng nhìn chân quân trong ánh mắt không chút nào bất kỳ tôn kính ý nam cung thiên ý ngươi tốt nhất không nên chọc ta Trần Quân trong ánh mắt cũng là lóe ra một tia cực hạn băng hàn. Nam Cung Thiên Ý nhìn như thế lạnh giá Trần Quân, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia kiến kỵ, nhưng là trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. "Đạo, ta thật là lớn đầu, đừng ở chỗ này theo ta cáo mượn loài hùng, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ bằng vào ta đại ca vị hôn thê danh tiếng ngăn chặn ta sao? Đừng cho là ta không biết ngươi nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào." Nam Cung Thiên Ý đột nhiên một tiếng quát to, thanh âm như sấm đạo, "Ngươi không phải là muốn muốn mượn Phong Linh Thánh Nguyên Tinh?" hướng ta Nam Cung Thế Gia giải trừ hôn ước thôi. Ta tốt chị dâu, ta đại ca người này ngươi nên biết, hắn thì sẽ không cho ngươi làm ra loại này có nhục ta Nam Cung Thế Gia sự tình. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nói, nhất thời toàn trường xôn xao. Cái gì? Chân quân tiên tử lại cùng Nam Cung Thế Gia đại thiếu gia Nam Cung Thiên kỳ có hôn ước. Đây cũng quá bùng nổ đi chân quân tiên tử kết quả là người nào. Lại có thể cùng thân là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung Thế Gia con trai trưởng quyết định hôn ước. Càng đáng sợ hơn là... Trân quân tiên tử lại còn muốn giải trừ hôn ước, đây cũng quá thân ở trong phúc không biết phúc chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất thần, nhìn Trân quân trong ánh mắt đều là vô tận không hiểu. Ta cũng biết chuyện này không gạt được các ngươi, nhưng là, các ngươi là nghĩ muốn ngăn trở ta. Trân quân vào giờ phút này cũng là bạo tính khí đi lên, nhất thời lạnh lùng nói, các ngươi nam cung thế gia quyền thế, ta Trân quân không lạ gì. Ngươi, nam cung thiên ý không nghĩ tới Trân quân lại dám nhanh như vậy liền bạch mặt, nhất thời cả giận nói. Ngươi một cái không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi không phải là cùng cái này chó má làm chung một chỗ chứ? Có hôn ước còn dám như vậy Minh Trương đảm làm những thứ này đổi phong bại tục chuyện, các ngươi chân ra thật đúng là dạy ra một một cô gái tốt kia. Nam Cung Thiên Ý giọng thập phân châm người, Trần Quân nghe một chút nhất thời mặt liền biến sắc, "Đạo, Nam Cung Thiên Ý ngươi thối lắm." Chương 463, một cái bạc hai. Nam Cung Thiên Ý ngươi thối lắm. Trần Quân sao có thể dung nhận Nam Cung Thiên Ý như thế làm nhục nàng thuần khiết, chê nàng danh dự? Nhất thời, chân quân chính là vẻ mặt lạnh giá, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hừ hừ hừ. Nam Cung Thiên Ý nhìn chân quân giờ phút này thái độ, nhất thời một trận cười lạnh. đạo, bị ta nói bên trong đi thẹn quá thành giận đi. Ngươi quả nhiên cùng cái này chó má có một chân. Nam Cung Thiên Ý khinh thường nhìn Trần Phong liếp mắt, giọng thập phân tranh chô đạo, ngươi thật đúng là không có nhãn quan. Ta đại ca nhưng là trong hoàng thành tiếng tâm lừng lây thiên chi kiêu tử, thanh niên tuấn kiệt, thậm chí có thể nói là tài hoa xuất chúng thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa ta đại ca thân thế, gia tộc nội tình, cái nào không thể so với ngươi chân gia cao hơn thiên địa cách, quay đầu lại ngươi lại tìm một cái như vậy cho má coi như ngươi nhân tình, thật là quá xuống ngươi hoàng thành một trong tứ đại thế gia, chân gia trưởng nữ giá trị con người đi. Cái gì? Chân quân tiên tử lại hoàng thành một trong tứ đại thế gia chân gia trưởng nữ? Chân quân tiên tử lại có cường đại như vậy thân thế không trách toàn bộ đến quý nguyên các thiên chi kiêu tử cũng là không dám cùng chân quân tiên tử cản rỡ nguyên lai là có một mối liên hệ ở trong đó. Chân gia đây chính là so với vũ văn gia mạnh hơn hoàng thành một trong tứ đại thế gia tồn tại A. Toàn bộ tu sĩ nhất thời nhìn chân quân, trong hai mắt đều là nồng nặc khiếp sợ. Mà vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý lời nói để cho chân quân trong lòng nhất thời buộc phát ra vô tận lửa giận. Nam Cung Thiên Ý làm nhục nàng danh dự không nói, thậm chí còn mang theo các nàng chân gia nhất thời để cho chân quân lâm vào giận dữ bên trong. Chân quân mặt đều có chút bởi vì tức giận mà vặn mẹo, nhìn Nam Cung Thiên Ý đã là động sát ý. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý, nhưng là không sợ chút nào, ngược lại mười phần phách lối lại khinh thường nói: "Ha ha, chân quân, ta cảm thấy được các ngươi chân gian nên cho ngươi lên tên gọi thật tiện mới đối với. Thật là một cái tiện nữ nhân chỉ có thật tiện danh tự này mới có thể biểu dương ra ngươi tiện nhân tính à. Nam Cung Thiên Ý nói xong, cười ha ha. Toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời sắc mặt. Cái này cũng nói quá mức đi, nếu là muốn làm nhục chân quân lời nói, Nam Cung Thiên Ý đã đạt tới. Chân quân vào giờ phút này cuồng nộ vô cùng. Cả người trong nháy mắt bước ra một bước, trên người khí thế đều là trong khoảnh khắc buộc phát ra. Nhưng là liền trong một sát na này, chỉ thấy một bóng người so với chân quân tốc độ nhanh hơn hơn trăm lần, trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý bên người. Nam Cung Thiên Ý cũng không có phản ứng kịp, chỉ thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt buộc phát ra vô tận lực lượng, trong nháy mắt một cái thập phân vang dội tràng tháo tay, truyền vào tại chỗ trong thai tất cả tu sĩ. 3. Tất cả mọi người đều là nghe một cái vang dội tràng tháo tay. Nhìn về phía đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người, đó là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ nhất thời thân thể rung một cái, trong hai mắt tràn đầy khó tin ánh sáng. Trần Phong, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, rút ra Nam Cung Thiên Ý một cái bạc hai. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động. Nhất là chân quân trong lòng càng là rung động đến mức tận cùng. Gia Cát Các cùng trương Cựu Linh vào giờ phút này trực tiếp phát ra hét lên một tiếng, Gia Cát Các hạ giận đạo Lão đại đánh thật hay. Tốt đánh quá tốt sớm mẹ nó nghĩ tưởng đánh một trận cái này ngốc điểu. Trương Kiểu Linh cũng là thập phân hạ giận hù ở tay múa Trần nói. Trương 464, hồi đoái vũ kỹ. Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ giờ khắc này khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lại là toát ra từng tia chìm đắm. Mới là nam nhân chân chính nam nhân ta. Trong lòng vẫn muốn theo đuổi nam nhân. Thiên kiếm thánh nữ trong lòng si mê nói. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là toát ra khó tin thần sắc, bọn họ đều là đối với Trần Phong lại dám đánh Nam Cung Thiên Ý một bạc thai biểu thị không thể tin được. Nam Cung Thiên Ý bị Trần Phong một chưởng gỗ ra, nhất thời cả người bay ngược mà ra, khỏe miệng đều là bị Trần Phong một cái tát đánh xé, phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả răng đều có nhiều chút răng ra. Trần Phong nhìn mình bàn tay, đạo, thảo, hay là hắn mẫu thân hạ thủ nhẹ. Ta thật mẹ nó hẳn một cái tát đập chết ngươi. Trần Phong mắt lạnh nhìn bị Trần Phong một cái tát đánh ngu rốt Nam Cung Thiên Ý, lạnh giọng nói: "Ngươi tấm này tiện miệng, ta thật muốn cho ngươi xé." "Trần Phong ngươi lại dám làm tổn thương ta?" Nam Cung Thiên Ý rốt cục thì kịp phản ứng, nhất thời chỉ Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy cực hạn lửa giận, sát cơ đại thịnh. "Thương ngươi, ta con mẹ nó còn muốn giết ngươi thì sao?" Trần Phong trực tiếp lộ cánh tay vãn tay áo hướng Nam Cung Thiên Ý từng bước từng bước lăng không đi tới, vẻ mặt hung ác đạo: "Lão tử người ngươi cũng dám lên tiếng làm đục?" Lão tử hôm nay không để cho ngươi biết biết cái gì gọi là làm lão tử người không động được, lão tử sẽ không họ trần. Trần quân nghe Trần Phong nói chuyện, nàng tâm cũng là bởi vì Trần Phong những lời này mà liệt chấn động một cái. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt, lại là đột nhiên xuất hiện một vệ người bên ngoài xem không hiểu tình cảm. Giết ta! ngươi còn chưa đủ tư cách. Nam cung thiên ý trên mặt đều là vạn bẻo tức giận, nhìn Trần Phong hận không được đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống. Ta hiện tiên sẽ để cho ngươi xem một chút, lão tử đến cùng có đủ hay không cách. Trần Phong cười lạnh nói, trong tay đã là xuất hiện Thiên Ma Kiếm cùng hỏa Thần Kiếm. Ở Trần Phong khắc sau, Thiên Ma Đại Dược cùng Thiên Sứ Chi Dược đều là bộ phát ra vô tận ánh sáng. Trần Phong giống như là Thiên Sứ cùng Ác Ma kết hợp thể một dạng trên người khí thế để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được, đều là từng trận kinh hãi. Hệ thống, cho ta hối đoái hai hỏa thuộc tính thiên cấp vũ kỹ muốn lực công kích cuồng bạo nhất. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lanh mang, trong nháy mắt trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng. Sàng lọc thành công. Thiên cấp vũ khí, Cửu long diệt thế kiếm pháp vô 100.000 hối đoái điểm. Thiên cấp vũ khí, diệt thế phủ đồ cửu kiếm 500.000 hối đoái điểm. Có hay không hối đoái? Khảm. Đổi. Ken. Hối đoái thành công. Trần Phong cười lạnh, trong nháy mắt chính là 1 triệu hối đoái điểm dùng được, nếu như không phải là Trần Phong ở một bước cuối cùng nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, chỉ sợ hắn bây giờ căn không có cách nào lấy được 1 triệu hối đoái điểm số. Liên lúc trước từ phong linh thánh phủ đi ra trong nháy mắt, trần phong nhất thời nghe gợi ý của hệ thống, đem phong linh thánh bên trong phủ toàn bộ bảo bối trong nháy mắt hối đoái hết sạch. Hắn bây giờ cần tiểu vô pháp hối đoái hai vũ khí. Trong nháy mắt, trần phong chính là nghe vậy để cho hắn thập phân mê luyến gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, cửu long diệt thế kiếm pháp, cửu long diệt thế kiếm pháp, thăng tới mãn cấp, có thể kêu gọi cửu điều thần long, nắm giữ diệt thế thế. Cửu long diệt thế kiếm pháp. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Cửu Long Diệt Thế Kiếm Pháp đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng Cửu Long Diệt Thế Kiếm Pháp đẳng cấp, 1010. chương 465, ta trần phong hôm nay phải giết ngươi. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh nộ kỹ năng, Diệt Thế Phủ Đồ Kiểu Kiếm. Diệt Thế Phủ Đồ Kiểu Kiếm, thăng tới mãng cấp, một kiếm biến hóa bảy tháp, 63 trọng tháp chấn áp vạn cổ. Tiêu diệt 3.000 thế giới. Diệt thế phù đồ cửu kiếm, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Diệt thế phù đồ cửu kiếm đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng diệt thế phù đồ cửu kiếm đẳng cấp, 1.010. Hai cái vũ khí toàn bộ thăng tới mãn cấp, trong hai mắt đều là một trận lạnh giá. Hôm nay, ta muốn cho ngươi kiến thức một chút, dám treo chúng ta, thật sự muốn thừa nhận hậu quả cùng giá. Trần Phong cả người giờ phút này giống như là một pho tượng chiến thần một dạng hơn nữa còn là giận dữ chiến thần. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ Trần Phong trên người khí thế, kinh ngạc không nói. Hậu quả giá. Nam Cung Thiên Ý khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ngươi vẫn lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Ngươi và cái đó tiện nữ nhân sự tình nếu như bị chuyển tới chúng ta Nam Cung Thế Gia trong gia tộc, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Nam Cung Thế Gia cũng sẽ đưa ngươi giết cho sướng. Nam Cung Thiên Ý trong thanh âm tràn đầy vô tận sắc ý. Trần Phong vào giờ phút này, nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, lại đột nhiên cười lên. Ha ha ha. Trần Phong hài hước nhìn Nam Cung Thiên Ý đạo, ngươi đoán không có sai, ta cùng Trần Quân cũng sớm đã tư định trung thần, ngươi đại ca kia nón xanh cũng không biết bị ta mang bao nhiêu đỉnh, ngươi gọi hắn tới giết ta à. Trần Phong vừa nói, cả người còn trực tiếp xuất hiện ở Trần Quân bên người, Trần Quân không phản ứng kịp, trực tiếp bị Trần Phong ôm vào trong ngực. Trần Quân nhất thời sững sốt, lại quên sướng Nhưng là tình cảnh này người ở bên ngoài xem ra, nhưng là chân quân một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ rúc vào trần phong trong lực Các ngươi các ngươi nam cung thiên ý sắc mặt tái xanh đạo, cậu nam nữ một đôi cậu nam nữ. Ta giết các ngươi Nam cung thiên ý nhất thời buộc phát ra vô tận sắc ý, thân trong nháy mắt buộc phát ra cuồng bạo khí thế, khí thế kia lại cùng lúc ấy buộc phát xuất toàn lực triệu đình vân một dạng thậm chí so với triệu đình vân thực lực mạnh hơn ra không ít. Ta chính là vũ đế cảnh đại viên mãn tứ đại bí cảnh bên trong cuối cùng một cảnh khai thần cảnh tu vi ta cũng không tin người không chết trong nháy mắt nam cung thiên ý phát động thiên ngoại phi tiên bước cả người trong nháy mắt giống như là thuẫn di phổ thông xuất hiện ở trần phong bên người ở nam cung thiên ý trong tay một thanh màu vàng kim long kiếm nơi tay vô tận khí thế buộc phát ra hơn nữa ở nam cung thiên ý trên đầu còn có một quả hỏa hạt châu màu đỏ treo ở đỉnh đầu hắn ở kia trong hạt châu có một cái chu tức ở vũ cánh muốn bay bất ngờ chính là thánh nhân trung phẩm bảo khí chu tước nguyên có chu tứ nguyên ta liền có thể có được vũ thánh nhất trọng thực lực một mình ngươi vũ đế nhất trọng có thể chiến thắng ta vũ đế nhất trọng thực lực sao nam cung thiên ý cười ha ha không ngừng nhìn trần phong ánh mắt đều giống như nhìn một cụ tử thi phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt hoảng sợ ngay cả vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân đều là vẻ mặt ngưng trọng không dứt mà chân quân đám người càng là vẻ mặt kỳ biến nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy lo âu nhưng là trần phong vào giờ phút này nhưng là dị thường ổn định. Cả người phong khinh vân đạo, khí định thần nhàn, căn bản không hề sắp có được vũ thánh thực lực nam cung thiên ý coi vào đâu. Thừa coi như ngươi là vũ thánh nhất trọng thì như thế nào? Ta Trần Phong hôm nay, phải giết ngươi Trần Phong vẻ mặt lạnh giá nói. Trường 466, Thiên Kiếm Thánh Nữ coi trọng. Thừa coi như ngươi là vũ thánh nhất trọng thì như thế nào? Ta Trần Phong hôm nay, phải giết ngươi. Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Nhưng là Trần Phong khí thế cùng Nam Cung Thiên Ý khí thế so với, nhưng là yếu không chỉ một điểm. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tiết lộ ra từng tia khinh thường. Bọn họ mặc dù thấy được Trần Phong trước bày ra thực lực, nhưng là Nam Cung Thiên Ý thực lực bây giờ nhưng là đủ để sánh bằng Vũ Thánh nhất trọng cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, Trần Phong Vũ Đế nhất trọng, hoặc có lẽ là có thể treo lên đánh Vũ Đế đại viên mãn Nam Cung Thiên Ý thực lực, làm sao có thể bị bọn họ coi ra gì? Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này trong hai mắt lóe ra khinh thường ánh sáng, ngoài miệng càng là cười lạnh không dứt. Trần Phong thực lực trong mắt hắn, vào giờ phút này giống như là một con kiến một dạng hắn chỉ cần hơi chút động động tay là có thể dễ dàng bóp chết. Hắn sợ gì Trần Phong? Hắn mặc dù không biết Trần Phong đến tận cùng là có cái gì sức lực, lại tại hắn bây giờ Vũ Thánh Nhất trọng thực lực trước mặt, vẫn có thể như thế lạnh nhạt. Nói ra loại này không có căn cứ ngông cuồng lời nói, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì tại hắn bây giờ Vũ Thánh Nhất trọng thực lực trước mặt. Hết thể ngốc ngủng, đều là chỉ chốc lát sau bị đánh mặt lúc mất thể diện thôi. Nam Cung Thiên Ý mặc dù muốn từ Trần Phong trên mặt nhìn thấy sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, nhưng là lại là can, không có nhìn thấy Trần Phong có một chút kinh hoàng, nhưng là hắn bây giờ căn không nóng nảy. Hắn bây giờ có thể đem chu tức nguyên lực lượng kích thích ra một thành, liền đủ Trần Phong thật tốt uống một bình. Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ nhìn trong bầu trời đang cùng Nam Cung Thiên Ý giằng co Trần Phong, nhất thời kêu một tiếng. Trần Phong đầu liếc mắt nhìn thiên kiếm thánh nữ, Lại là từ trên mặt nàng nhìn thấy một tia lo lắng Cô nàng này Không phải là vừa ý ta đi Trần Phong vào giờ khắc này Rốt cục thì ý thức được cái gì Hắn mặc dù đối với ở phương diện này có chút chậm lụt Nhưng là kiếp trước hắn Đã không phải là sơ ca Dĩ nhiên là từ thiên kiếm thánh nữ trên mặt nhìn ra cái gì Trần Phong kinh ngạc nói Người cô nàng này Không nhìn thấy ta bây giờ muốn giết người sao Người hô bậy bạ gì Trần Phong lời nói nhất thời để cho thiên kiếm thánh nữ hô hấp hơi chậm lại Đạo Ta còn chưa phải là sợ ngươi không đánh lại nam cung thiên ý. Thiên kiếm thánh nữ vừa nói, cả người đã là phóng lên cao, trên người càng là buộc phát ra từng cổ một khí thế ngút trời, cả người trực tiếp ngăn ở trần phong trước người, cùng nam cung thiên ý ràng co. Trần phong nghi ngờ nói, cô nàng, ngươi làm gì vậy? Ngay cả chân quân bọn người là nhìn thiên kiếm thánh nữ, đột nhiên có chút khiếp sợ. Thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này nhưng là đầu cũng không nói đạo, trần phong, ngươi nhưng là ta hoa dung thứ nhất vừa ý nam nhân. Ta cũng không thể cho ngươi cứ như vậy chết. Còn bà nó, toàn bộ tu sĩ nghe Thiên Kiếm Thánh Nữ lời nói, nhất thời bạo nổ thô tụ. Là thế nào chuyện? Thiên Kiếm Thánh Nữ đây là đang hướng Trần Phong. Biểu lộ, Thiên Kiếm Thánh Nữ đối với cái nào Thiên Kiêu đều là không tỏ ra thân thiện, hôm nay thế nào khắc thường như vậy? Chẳng lẽ nói, Thiên Kiếm Thánh Nữ thật vừa ý cái này không có danh tiếng gì Trần Phong. Cái này Trần Phong kết quả có cái gì tốt? Lại có thể lấy được Thiên Kiếm Thánh Nữ bực này tuyệt sắc coi trọng. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng Trần Phong trong lòng khiếp sợ có thể nói là tụt đỉnh. Một bên Nam Cung Thiên Ý, càng là nhìn Trần Phong, đôi ghen ghét dữ dội. Chương 467, đột nhiên xuất hiện một cái tát. Nghe Thiên Kiếm Thánh Nữ nói với Trần Phong lời nói, một bên Nam Cung Thiên Ý, càng là nhìn Trần Phong, đôi ghen ghét dữ dội. Hoa dung ta Nam Cung Thiên Ý bực nào thiên tiêu, ngươi vì sao đối với ta đều là không giả lấy tư sắc. Ngược lại đối với một cái như vậy không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử như vậy coi trọng. Nam Cung Thiên Ý nhất thời nhìn trời kiếm thánh nữ lớn tiếng chất vấn. Thiên kiếm thánh nữ nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời khẽ miệng phẩy một cái, trên mặt tràn đầy khinh thường nói, ngươi Nam Cung Thiên Ý mặc dù đang trong mắt người khác tài hoa xuất chúng, là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở ta hoa dung trong mắt, ngươi còn không xứng với tiểu thư. Thiên kiếm thánh nữ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có một tia chán ghét. Nam Cung Thiên Ý Lại bị Thiên Kiếm Thánh Nữ chán ghét như vậy. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ, bọn họ đều là không biết Thiên Kiếm Thánh Nữ lại sẽ trực tiếp như vậy nói ra những lời này. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này cũng là không chịu nhận. Điên cuồng quát tầm lên, Hoa Dung công tử xuất thân cao quý, làm sao lại không xứng với ngươi. Hoa Dung là ngươi có thể gọi. Thiên Kiếm Thánh Nữ nghe Nam Cung Thiên Ý không ngừng kêu chính mình danh, nhất thời vẻ mặt lạnh lùng, trên người càng là buộc phát ra một khổ người sống chớ vào ý. Thành âm lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất chú ý một chút đối với ta gọi, cô nương danh, có thể không phải là cái gì miêu cầu có thể kê ợ. Ngươi, Nam Cung Thiên Ý khi nào thu được loại này nhục nhã, hắn thuộc về là Hoàng Thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung Thế Gia Nhị Công Tử, là đứng sau đại ca hắn Nam Cung Thiên Kỳ Thiên Tiêu, thậm chí ở trong Hoàng Thành đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể nói thượng là Hoàng Thành trước mười thiên tiêu. Hắn thân phận như vậy, làm sao còn phải cùng người bình thường như thế, tôn sưng hoa dung một tiếng thiên kiếm thánh nữ. Đây không phải là đang đánh hắn mặt sao. Nam Cung Thiên Ý nhất thời hét lên một tiếng, cả người phong đầu trực tiếp nhắm ngay Trần Phong, đạo, Trần Phong ngươi một người nam nhân, liền muốn núp ở sau lưng đàn bà sao. Nam Cung Thiên Ý không dám nhìn trời kiếm thánh nữ động thủ, dù sao thiên kiếm thánh nữ thực lực so với hắn cũng là không kém bao nhiêu, hơn nữa thiên kiếm thánh nữ còn có cổ thần điện thánh nhân bảo khí nơi tay, mặc dù cùng hắn chu tức nguyên so sánh kém một cái cấp bậc, nhưng là ít nhất vẫn có thể để cho thiên kiếm thánh nữ có cùng hắn sức đánh một trận. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt càng là khinh thường. Trần Phong, ta còn tưởng rằng là một cái dạng gì người điên, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là phải dựa vào nữ nhân. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai đoạn thời gian trước danh tiếng chính thịnh của nhân, lại là một cái dựa vào nữ nhân hèn nhát. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, Trần Phong nhìn chính là một cái dựa vào nữ người bộ dáng, mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là nữ nhân này duyên, thực sự là chặt chặt toàn bộ tu sĩ cũng có lẽ là bởi vì chân chính kinh bị Trần Phong, lại cũng có lẽ là bởi vì ghen tị Trần Phong có thể cùng chân quân Thiên Kiếm Thánh Nữ như vậy Thiên Chi tiêu nữ môn làm chung một chỗ, cho nên mới lên tiếng châm chọc Trần Phong. Vào giờ phút này chỉ thấy Trần Phong đột nhiên giơ tay lên, toàn bộ tu sĩ đều là không rõ vì sao, đều là đang nghi ngờ Trần Phong có phải là hay không bị Nam Cung Thiên ý lời nói cho chọc giận, dự định tự mình xuất thủ, mà bày ra một cái một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhưng là đột nhiên. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ mở to hai mắt. 3. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Trần Phong bàn tay lại là mang theo một tia vi diệu độ cong, trực tiếp vô vào thiên kiếm thánh nữ trên người. Trường 468, Nam Cung Thiên Ý ghen tị. Toàn bộ tu sĩ trở nên ngạc nhiên, toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đại não vào giờ khắc này đều có điểm không xoay chuyển được tới. thiên kiếm thánh nữ cũng là một trận kinh ngạc, cảm nhận được chỗ đó chuyển tới tê dại cảm rất đau, mặt đẹp đều là giống như viên hồng thấu bình quả. Cả người trong nháy mắt chính là một trận xấu hổ, trong hai mắt xấu hổ đầu nhìn Trần Phong, lại là có chút hờn dỗi nói, Trần Phong, ngươi làm gì? Trần Phong cười hắc hắc, khoe miệng nâng lên một tia độ cong, đạo, cô gái nhỏ, ngươi mới vừa rồi là đang cùng ta biểu lộ sao? Thiên kiếm thánh nữ không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ hỏi thẳng như vậy bạch, nhưng là nàng thân chính là một cái cởi mở tính cách, hơn nữa nhận định đồ vật cùng người đều là thẳng thắn, nghe Trần Phong đã hỏi, thiên kiếm thánh nữ trực tiếp gật đầu đạo, không sai. Nhất thời. Trần Phong cười, cả người trực tiếp là đem Thiên Kiếm Thánh Nữ ôm vào trong ngực, rồi sau đó cả người trực tiếp đứng ở Thiên Kiếm Thánh Nữ trước người, Đạo, đã như vậy, vậy ngươi đứng sau lưng ta hãy chờ xem. Trần Phong thái độ làm cho Thiên Kiếm Thánh Nữ xứng sờ, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp cho Thiên Kiếm Thánh Nữ một cái thập phân bá Đạo mỉm cười, Đạo, ta Trần Phong, còn không có làm cho mình nữ nhân đứng ở thân ta trước bảo vệ ta thói quen. Trong ngay mắt, toàn trường xôn xao, nhất là chung quanh nữ tu sĩ, toàn bộ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt toát ra một tia mê luyến, đạo, mới là nam nhân A. Vợ chồng là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi các tự phi. Đây là bốn chữ ở nơi này dạng một thế giới bên trong, nhất là quả thực. Nữ tính tu sĩ địa vị tới liền so với phái nam tu sĩ thấp một đầu, tại chính thức nguy cơ tới lúc, nữ nhân nhưng mà vật hy sinh mà thôi, người nam nhân kia sẽ là một nữ nhân bỏ qua sinh mạng, tuyển chọn bảo vệ nữ nhân. Ở một cái như vậy lãnh đạm vô tình trong thế giới, chỉ có tự vệ mới là chủ yếu. Người khác sống chết căn không quan tâm, nhưng là Trần Phong loại đàn ông này lại là tất cả nữ tính tu sĩ trong lòng chờ đợi nhất, cũng là tối muốn có được nhất nam nhân. Thiên Kiếm Thánh Nữ trong ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc mê luyến, trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là ta muốn có được nam nhân. Trần Quân cùng Mai Di, thậm chí Phương Vân cùng Đằng Tuyết đều là sưng sờ, trong lòng mềm mại đều là bị Trần Phong cho xúc động. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong mới vừa rồi ôm ấp cùng vô vào Thiên Kiếm Thánh Nữ động tác. Sớm đã là lên cơn giận dữ, giờ phút này càng là nhìn thiên kiếm thánh nữ kia mặt đầy không muốn xa rời biểu tình, tim cũng là muốn nổ tung. Hắn theo đuổi thiên kiếm thánh nữ lâu như vậy, cũng không có được hôm khác kiếm thánh nữ sắc mặt tốt. Nhưng là Trần Phong lại vừa là ôm um ấp, lại vừa là vô vào, thiên kiếm thánh nữ ngược lại còn lộ ra mê luyến biểu tình, cái này làm cho hắn vô cùng không thể hiểu được, vô cùng khó mà tiếp nhận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, Trong ánh mắt ghen tị giống như hỏa diễm phổ thông ở mắt ở dưới đáy nhảy lên, vô tận sát y ở trên người bay lên. Dựa vào cái gì ngươi trần phong một cái không có danh tiếng gì tiểu tử liền có thể có được mỹ nhân coi trọng, ta xuất thân danh môn thế gia thiên phú vô song, cũng không như ngươi một cái như vậy cất chó. Nam Cung Thiên Ý điên điên cuồng hét lên, cả người dường như muốn lâm vào trong điên cuồng. Nam Cung Thiên Ý trên đỉnh đầu chu tức nguyên phản phất cảm nhận được Nam Cung Thiên Ý tâm tình, nhất thời khí thế càng cuồng bạo. Nam cung Thiên ý thực lực cũng điên cuồng kéo lên, thậm chí có phải tiếp tục thực lực tăng lên dị tượng. Trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Chương 469, Trần Phong ngươi được không? Nam cung Thiên ý ở cực hạn ghen tị dưới tình huống, thực lực lại có lại lần nữa kéo lên thế, tại chỗ toàn bộ tu sĩ không khỏi là giật mình không thôi. Ngay cả Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc nhún mày. Trần Phong, ngươi được không? Thiên kiếm thánh nữ có chút bận tâm hỏi. Nghe Thiên kiếm thánh nữ câu hỏi, Trần Phong nhất thời mặt đen lại. Đạo, đối với một người nam nhân, người Vĩnh còn lâu mới có thể hoài nghi một người nam nhân có được hay không? Người Vĩnh viên phải tin tưởng, đàn ông ngươi đi đàn ông ngươi một mực có thể làm. Trần Phong có chút khó chịu nói, phía dưới tu sĩ đều là bị Trần Phong lời nói cho nói sướng sờ ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia nhưng thần sắc, mà nữ tính tu sĩ mặt đẹp ứng đỏ, hiển nhiên ghét đến Trần Phong trong lời nói ngạnh. Ra cắt các cùng chương cửu linh vào giờ phút này đều là mang trên mặt vẻ cổ quái nụ cười mà ra cắt cất càng là cười căn không ngừng được tiền ngưỡng hậu hợp đạo lao đại ngươi quá có tài đại ca ngươi bức. trương cửu linh nhìn trong bầu trời trần phong cũng là giơ ngón tay cái lên hô mà chân quân phương vân đàng tuyết bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu chỉ có mai di cùng tiểu hạ nhưng là mặt đầy ánh nắng đỏ rực nhìn trần phong đến một tiếng lưu manh thiên kiếm thánh nữ cũng là trong lúc nhất thời không có biết trần phong ý tứ nhưng nhìn thấy phía dưới nữ tu sĩ mặt đẹp hồng hồng dáng vẻ nhất thời ý thức được cái gì trong nháy mắt đối với Trần Phong mắng, vô sỉ lưu manh ta ta bất kể ngươi toàn bộ tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ lại lộ ra như thế kiều thái lại là như thế khiến người tâm động nhất thời ánh mắt cũng nhìn thẳng Trần Phong cũng là khoe miệng khẽ nhếch thầm nghĩ cô nàng này ngược lại thật có ý tứ mà một bên Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ liếc mắt đưa tình dáng vẻ nhất thời mặt đầy tức giận Trần Phong ta muốn giết ngươi Nam Cung Thiên Ý khí thế đạt đến đến mức tận cùng Cả người khí thế lại là tại hạ một người trong nháy mắt buộc phát ra càng khí thế cường đại. Nam Cung Thiên Ý thực lực lại làm tiếp tăng lên, đặt tới Vũ Thánh Nhị trọng cảnh giới. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến mức tận cùng. Vũ Thánh Nhị trọng cảnh giới Trần Phong thật có thể chiến thắng Nam Cung Thiên Ý sao? Toàn bộ tu sĩ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là càng nhiều tu sĩ nhưng lại như cũng đầy mắt khinh thường. Thừ Vũ Thánh Nhị trọng cảnh giới, diện một người võ thánh nhất trọng đơn giản là cùng chơi đùa như thế. Hán tuyệt đối là phải bị Nam Cung Thiên Ý cuồng bạo chém chết. Dám ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt cùng kỳ tâm nghi nữ nhân liếc mắt đưa tình, đây không phải là cố ý tìm chết đây à? Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý rốt cục thì chịu đựng không nổi trong lòng tàn bạo, dường như muốn nổ mạnh sát ý, cả người trực tiếp chân đạp Thiên Ngoại Phi Tiên bước tới đến Trần Phong bắn nhanh tới, đồng thời trong miệng vẫn không quên nói, Trân Quân Tiện Nhân hướng kia không biết bị ngươi chó này cất cái gì đầu đầu, lại không quan tâm ngươi chân đứng hai thuyền, hôm nay ta liền đem ngươi chém chết. Cho ta nam Cung thế ra chém ngươi chó này cức." Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, đối với Nam Cung Thiên ý khí thế không chút nhích chút nào. Chỉ nghe Trần Phong nhẹ nhàng rên một tiếng, "Đạo, không thể không nói, ngươi rác giới chết cũng không hối cải, còn dám lên tiếng làm nhục chúng ta, hôm nay tuyệt đối sẽ rách ngươi miệng." Trong ngay mắt, chỉ thấy Trần Phong trong tay Thiên Ma kiếm giờ cao khỏi đầu, quanh thân tràn đầy nóng nảy linh khí tụ tập mà. Những tu sĩ kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trong tay Thiên Ma kiếm, chỉ cảm thấy chuôi này trọng kiếm trên Lại là tản mát ra vô tận chấn áp lực. Chương 470, 3 chiêu diệt địa, nếu không tự sát. Trần phong trong tay thiên ma kiếm bộc phát ra vô tận nặng nề khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trên người đều là vào giờ khắc này ép một tòa núi lớn phổ thông. Chỉ thấy trần phong trong tay thiên ma kiếm kiếm chuyển hướng, rồi sau đó trong nháy mắt chém ra. Diệt thế phù đồ kiểu kiếm đệ nhất kiếm kiếm chém phụ sinh. Tại sát na này giữa, trần phong trong tay thiên ma kiếm đột nhiên chém ra trong nháy mắt chung quanh một cổ vô tận chấn áp lực tịch quyển toàn trường, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. ở trần phong thiên ma kiếm trên, lại là xuất hiện bảy đạo kiếm khí. nhưng là đang ở trong nháy mắt kế tiếp, bảy đạo kiếm khí lại là đột nhiên biến đổi, biến đổi thành bảy chỗ thất tầng bảo tháp. bảo tháp trên bảo quang hòa hợp, nhưng là từng cổ một cực kỳ trầm trọng trọng áp trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường, toàn bộ trong thiên địa toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được bảy tòa bảo tháp trên nặng nề uy áp. trong nháy mắt, bảy tòa bảo tháp trực tiếp hướng nam cung thiên ý đi. Ba Chiêu. Trần Phong một kiếm chém ra, ngay sau đó giơ lên ba ngón tay, đạo, nếu như Ba Chiêu không thể giết ngươi, ta Trần Phong tự sát nơi này. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng vén lên ngút trời sóng biển. Ba Chiêu. Ba Chiêu liền muốn đánh thắng Vũ Thánh Nhị trọng cảnh giới Nam Cung Thiên Ý, Trần Phong điên chứ. Trần Phong thi triển bộ kiếm pháp này mặc dù kỳ diệu, nhưng là căn không thể đối với Vũ Thánh Nhị trọng cảnh giới Nam Cung Thiên Ý tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đi. Ba chiêu liền muốn đánh thắng Nam Cung Thiên Ý, Trần Phong sẽ trở tự sát đi. Chỉ sợ Trần Phong ba chiêu còn chưa tới, liền bị Nam Cung Thiên Ý một kiếm chém. Toàn bộ tu sĩ đều là cười lạnh nhìn Trần Phong, đều là người đâu là Trần Phong ở nói mạnh miệng mà thôi. Mà ở phía xa vô thế lao nhân cùng thú vương đạo nhân giờ phút này lại là cái gì ngưng trọng, bọn họ lại là có thể cảm giác được Trần Phong trên người kia một cổ vô tận tự tin. Bọn họ không biết Trần Phong đến tột cùng là vì sao có tự tin như vậy sức lực, nhưng là bọn hắn biết bọn họ căn không nhìn thấu Trần Phong, có lẽ ở Trần Phong trên người xuất hiện tình huống gì đều có khả năng. vào giờ phút này Nam Cung Thiên Ý nhìn lên trước mặt kia bảy chỗ phù đồ tháp trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh miệt, cả người trong tay cũng là xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. thanh trường kiếm này mặc dù không có thiên kiếm thánh nữ trước xuất ra thánh nhân bảo khí trường kiếm khí thế cường đại, nhưng là lại cùng thiên kiếm thánh nữ bên hông thật sự khóa thanh trường kiếm kia khí thế xê xích không nhiều, ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm bảo khí. Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ý có chu tức nguyên gia trì, trên người hỏa diễm linh khí sao động, cả thực lực cá nhân đều là thập phần cường đại. Nam Cung Thiên Ý trực tiếp một kiếm chém ra, trên thân kiếm linh khí trong nháy mắt hóa thành một đạo chém ngang thiên vũ cự đại hỏa diễm kiếm khí, lại là trong nháy mắt giữa, đem Trần Phong kia bảy tòa bảo tháp nổ thành linh khí toái phiến. Chiêu thứ nhất. Toàn bộ tu sĩ ở trong lòng thì thầm. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nhìn Trần Phong, ánh mắt càng phát ra khinh thường, "Đạo, Trần Phong, chiêu thứ nhất đã qua." Còn lại hai chiêu, ngươi tiện dụng nhất điểm lực. Trần Phong nghe vậy im lặng không lên tiếng, cặp mắt nhưng là nheo lại. Mà tại hạ phương Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Quân, Phương Vân, Mai Di ba người lại là đồng thời lo lắng. Trần Phong, ngươi đến cùng có thể hay không đánh nam cung Thiên Ý A. Thiên Kiếm Thánh Nữ ở trong lòng âm thầm thầm nói. Mà xa xa vô thế lao nhân nhưng là nhướng mày một cái. Đạo, cái này Trần Phong hẳn chỉ như vậy mà thôi đi. Coi như hắn như thế nào đi nữa Thiên Phú dị bẩm. Phòng trừng cũng không cách nào cùng lúc này Nam cung thiên ý đối kháng thú vương đạo nhân cũng là cao mày nói. Chương 471, diệt thế phủ đồ cựu chẳng ai. N. Coi như hắn như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, Phòng trừng cũng không cách nào cùng lúc này Nam cung thiên ý đối kháng. Thú vương đạo nhân nhìn Trần Phong, trong lòng cũng là có chút không xác định nói. Vô thế lao nhân vẻ mặt ngưng trọng, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong sử dụng ra rất nhiều hắn không biết vũ kỹ, hắn bây giờ cũng không muốn Trần Phong cứ như vậy chết đi. Một bên thú vương đạo người trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy, Trần Phong trong tay nắm giữ đã thất truyền thú ngữ, nhưng là bọn họ ngự thú sư nhất mạch quật khởi cơ hội, hắn không cách nào trơ mắt nhìn Trần Phong cứ như vậy ở trước mắt hắn, bị nam cùng thiên ý chém chết. Vào giờ phút này, vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy giống vậy vẻ mặt. Trong ngay mắt, vô thế lão nhân chính là đạo, nếu như có nguy hiểm, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, phỏng chừng có thể là Trần Phong chặn một đòn coi như là phải dùng thánh nhân bảo khí cũng phải bảo vệ hắn một mạng. Thú Vương đạo nhân ngưng trọng nói. Hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển di hướng Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý chiến đấu trên âm thầm làm chuẩn bị. Mà vào giờ phút này Nam Cung Thiên Ý mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong đột nhiên buộc phát ra vô tận khí thế rồi sau đó toàn bộ đi khí thế lại là trong nháy mắt trào vào trong tay cầm hỏa trường kiếm màu đỏ chỉ thấy kia hỏa trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt buộc phát ra điểm lành rực rỡ vô tận hồng quang trận lóe. Toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ vô tận khí thế rung động, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân không thèm để ý, trong ánh mắt là tuyên cổ bất biến lạnh giá. Thiên Tuyệt Kiếm Chém. Ngay này tuyệt kiếm chém chính là thiên cấp vũ khí, lực công kích thập phân cuồng bạo, ngay cả không gian cũng là bởi vì uy thế của một kiếm mà rung động, phảng phất một kiếm này có thể chặt đứt thiên địa phổ thông. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt kinh hãi. Thiên Tuyệt Kiếm Chém là nam cung thế gia xếp hạng thứ 3 thiên cấp vũ khí, kiếm chém mất mạng thập phân mạnh mẽ vô thế lao nhân nhất thời kinh hô thành tiếng trong nháy mắt đối với thú vương đạo nhân đạo chuẩn bị xuất thủ thú vương đạo nhân trong lòng cũng là âm thầm chuẩn bị thần kinh đều là căng thẳng tùy thời chuẩn bị xuất thủ dù sao vũ thánh nhị trọng cảnh giới một đòn coi như là hắn hai người đều có nhiều chút khó có thể chịu được thiên kiếm thánh nữ vẻ mặt nhất thời một trận kinh hoàng trong ánh mắt lóe lên vẻ lo âu nhưng là đang lúc này vô thế lao nhân thú vương đạo nhân đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt trợn to cả mắt chỉ thấy Trần Phong trong tay Thiên Ma Kiếm Thượng đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, trong nháy mắt trấn áp thiên địa. Toàn bộ tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt đều là nhìn thấy Trần Phong trên tay Thiên Ma Kiếm Thượng lại là bộc phát ra 63 đạo cuồng bạo kiếm khí, mà những kiếm khí này đều là trong nháy mắt biến thành bão quang hỏa hợp phù đồ tháp khí thế thập phân cuồng bạo. Kiếm quyết này lại không phải là tầm thường công kích pháp môn, mà là khống chế pháp môn sao? Vô thế lao nhân trong nháy mắt kinh hổ. Bình thường kiếm quyết đều là ác liệt lại cuồng bạo công kích kiếm quyết, mà Trần Phong cho thấy diệt thế phù đồ kiểu trạm chính là hy hữu thấy không có sắc bén lại ác liệt lực công kích, mà là thập phân nặng nghề trấn áp lực. Như vậy không hợp với lẽ thường kiếm quyết, vô thế lao nhân vẫn là lần đầu tiên thấy. Thú vương đạo nhân càng là tới nay cũng chưa từng gặp qua, nhất thời cũng là kinh hô. một chiêu này, Trần Phong lại có ngắm ngăn trở nam cung thiên ý kiếm tuyệt thiên trạm. Cùng lúc đó... Kiếm Tuyệt Thiên Trảm kia to lớn một đạo kiếm khí chạng kích trong nháy mắt cùng 63 bản tọa phù đồ tháp đụng vào nhau, trong nháy mắt trong không gian chính là vễn lên một trận cuồng bạo ba động. Chương 472, 2 chiêu. Diệt thế phù đồ cựu trạm đệ cựu thức diệt thế phù đồ. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non, chỉ thấy kia 63 bản tọa phù đồ tháp trong nháy mắt buộc phát ra trùng thiên khí thế, những khí thế này làm cho người ta một loại như núi lớn cảm giác, vô tận sức nặng đem không gian đều là chấn áp phát ra một trận như có như không tiếng nổ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong một chiêu này diệt thế phù đổ, trong hai mắt rung động đã là không cách nào hình dung. Một chiêu này lại mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt thoáng qua một kia khó tin thần sắc, nhưng là trong nháy mắt hắn chính là bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế ác liệt, kia đã chém ra kiếm tuyệt thiên chạm lại là vào giờ khắc này bộc phát ra cường đại hơn uy lực. Kiếm quyết phát ra ngoài còn có thể trở nên mạnh hơn. Vô thế lao nhân nhất thời khiếp sợ. Hắn mặc dù biết kiếm này tuyệt thiên chém là nam cung thế gia xếp hạng thứ 3 thiên cấp vũ kỹ, nhưng là nhưng không biết kiếm này tuyệt thiên chém mạnh ở chỗ nào. Dù sao coi như là biết thiên hạ vũ kỹ, nhưng là cũng không thể toàn bộ biết toàn bộ vũ kỹ chỗ cường đại. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này cũng là không khỏi khiếp sợ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lạnh. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trần Phong biểu tình, đều là không biết Trần Phong kết quả đang cười cái gì, nhất thời nghi ngờ không hiểu. Mà Trần Phong vào giờ phút này. Nhưng là nhẹ nhàng mở miệng, đạo, ngừng. Toàn bộ tu si nghe một tiếng này lúc, trong nháy mắt nhìn thấy kia 63 bản tọa phù đồ tháp hình như là bị cái gì lực lượng vô hình nắm trong tay một dạng trong nháy mắt hướng đồng thời ngưng tụ đi. Lại cũng là một cái có thể biến chiêu vũ ký sao. Vô thế lao nhân trong mắt trong nháy mắt hết sạch trật lóe, nhìn Trần Phong quỷ dị kia kiếm chiêu đầy mắt khó tin. Mà 63 bản tọa phù đồ tháp trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa, một tòa phù đồ tháp lại là giống như sơn nhạc. Phảng phất nắm giữ có thể chấn áp thiên địa chấn áp lực. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy mình trên người vô cùng nặng nề, thậm chí có một loại hai bờ vai có một đôi bàn tay vô hình đang liều mạng ấn cảm giác. Cũng chính là vào giờ khắc này, kia một tòa phù đồ tháp trong nháy mắt buộc phát ra không cách nào chống lại chấn áp lực, kiếm kia tuyệt thiên chém trong nháy mắt khắc phù đồ tháp chấn áp tại kỳ hạn. Trong khoảnh khắc, vô tận chấn áp lực ầm ầm bùng nổ, kia cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt bị tiêu diệt thành vô hình. Xem xét lại tòa kia phù đồ tháp, nhưng lại như cũ không tán rồi sau đó lại trực tiếp hướng Nam Cung Thiên Ý chấn áp tới. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt mặt liền biến sắc, trong hai mắt đột nhiên ánh lửa đại phóng, trên đỉnh đầu Chu Tức Nguyên cũng là buộc phát ra càng nóng rực ánh sáng, muốn đem phù đồ tháp bước lui, nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là hoảng sợ phát hiện, tòa này phù đồ tháp lại là giống như một ngôi thần sơn đại phong một dạng lại là không thể dung chuyển. Sau một khắc, phù đồ tháp trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý đỉnh đầu, rồi sau đó rơi đập xuống. Vâ Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt bị chấn áp ở phù đồ tháp xuống, thậm chí ngay cả động cũng không động đậy. Nếu như không phải là bị thánh nhân Trung phẩm bảo khí Chu Tức Nguyên che chở, chỉ sợ Nam Cung Thiên Ý đều phải bị vô tận chấn áp lực cho tiêu diệt thành hư vô. Nam Cung Thiên Ý muốn mượn dùng Chu Tức Nguyên bên trong lực lượng tránh thoát, nhưng là mặc cho Chu Tức Nguyên bên trong kia Chu Tức hư ảnh như thế nào dương cánh, cũng là không thể dung chuyển ở Nam Cung Thiên Ý trên người phù đồ tháp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vô tận rung động. Hai chiêu. Chỉ hai chiêu, Trần Phong trực tiếp để cho Nam Cung Thiên Ý mất đi chiến lực, không thể động đậy được. Đây là biết bao kinh thế hai tộc a. Chương 473, ngươi là ngu si sao? N. Hắn lại kháng trụ Nam Cung Thiên Ý kiếm tuyệt thiên trảm, còn để cho Nam Cung Thiên Ý mất đi chiến lực. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng tiêu lên, trong hai mắt phủ đầy vẻ khó tin. Ngay cả vô thế lão nhân cùng Thú Vương đạo nhân nhìn một màn này Trong miệng đều là hít một hơi lanh khí. Trần phong bá đạo như vậy một chiêu, trực tiếp phá Nam Cung Thiên Ý phát ra thiên cấp vũ kỹ kiếm tuyệt thiên trạm. Rồi sau đó càng là trấn áp Nam Cung Thiên Ý, để cho Nam Cung Thiên Ý căn không tránh thoát một chiêu này trấn áp, mất đi chiến lực, Cường đại như vậy, cho dù là vô thế lao nhân cùng thú vương đạo nhân nhìn thấy, đều là không nhịn được trong nội tâm rung động. Phải biết, Nam Cung Thiên Ý mới vừa rồi cho thấy nhưng là vũ thánh nhị trọng cấp bậc thực lực cường đại. Trần Phong lại có thể đem Vũ Thánh Nhị trọng Nam Cung Thiên ý chân áp, cái này há chẳng phải là nói Trần Phong thực lực chân chính căn không chỉ Vũ Thánh Nhị trọng, có lẽ cao hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được một điểm này, cho nên mới rung động đến như vậy trình độ. Nhất là Thiên Kiếm Thánh Nữ, vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy rung động, nhưng là trong ánh mắt nàng càng nhiều, nhưng là đối với Trần Phong càng phát ra nồng đậm mê luyến. Thật là bá đạo thật quần ngạo thật quần bạo. Thiên Kiếm Thánh Nữ sùng bái nhìn Trần Phong trong lòng chỉ có mấy cái này đánh giá đưa cho Trần Phong nhất là một bên chân Quân trong hai mắt lóe lên vô tận rung động Trần Phong lại đồng phục Nam Cung Thiên ý hơn nữa còn là vận dụng Thánh Nhân Bảo Khí Nam Cung Thiên ý chân Quân mặc dù biết Trần Phong thực lực thập phân mạnh mẽ nhưng là nhưng không biết Trần Phong thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy một cái trình độ có thể tùy tiện chống lại Vũ Thánh nhị trọng như vậy một cái tuyệt đỉnh tồn tại đây là có đến cường đại dường nào chiến lực cùng vượt qua thường nhân tưởng tượng thiên phú a có thể nói Trần Phong thực lực bây giờ coi như là ở Hoàng thành, vậy cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Nghĩ đến Trần Phong cho thấy như vậy thực lực, lại là vì chính mình. Trần Quân trong lòng lại là xuất hiện một ít vi diệu tâm tình, nhìn Trần Phong ánh mắt không khỏi cũng là trở nên nhu tình như nước. Nhưng là thoáng qua giữa, Trần Quân chính là xương sở, âm thầm xấu hổ. Trần Quân bên người Mai Di cũng là nhìn Trần Phong, đầy mắt khó tin. Nhưng là theo bản năng đầu nhìn về phía Trần Quân, nhưng là càng rung động, ra cát cát. Trương Cửu Linh nhìn thấy Trần Phong lại thật đồng phục Nam Cung Thiên Ý, càng kích động, Trương Cửu Linh càng lớn tiếng hét, đại ca quá châu bò, lão đại chơi chết hắn ra cắt cắt thấy ngứa mắt cái này Nam Cung Thiên Ý rất lâu, nhất thời cao giọng hô. Những người khác là nhìn thấy Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực đối với chính mình gia nhập Thiên Đỉnh, mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà lúc này Trần Phong nhưng là khoe miệng gãnh tiết, nhìn bị trấn áp ở phù đồ tháp xuống Nam Cung Thiên Ý, rêu rêu nói, ngươi không phải là nên vì ngươi Nam Cung thế gia dựa nhục sao? Ngươi tới a, tới đánh ta à? Trần Phong thập phân tiện ở Nam Cung Thiên Ý trước mắt khiêu khích nói, Nam Cung Thiên Ý nhất thời giận dữ, muốn đứng lên chém chết Trần Phong, nhưng là trên người phủ đồ tháp thập phân nặng nề, nếu như không phải là có Chu tức nguyên, hắn giờ phút này đều phải bị trên người sức nặng ép thành bánh nhân thịt, thậm chí hư vô. Trần Phong ngươi để cho ta đi ra ta muốn giết người Nam Cung Thiên Ý phát như điên hét. Trần Phong nhất thời tốt nhất ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, giống như liếc si như thế nhìn Nam Cung Thiên Ý, đạo. Ngươi là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi ra, sau đó chờ ngươi giết ta sao? Chương 474, Thần Kinh Tâm Giác Trần Phong đều cảm giác Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này hình như là một người ngu ngốc, lại sẽ làm cho mình địch nhân thả hắn ra, sau đó đi cùng địch nhân chiến đấu. Đây không phải là ngu si là cái gì? Ngươi người ngu ngốc, xem ra ngươi thật giống như đem ta trở thành ngu si đi. Trần Phong cười lạnh nói, nếu như ta thả ngươi đi ra, ta chính là thật trắng si. Ta giết ngươi ta muốn giết ngươi. Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt lóe lên điên cuồng sát ý, mới vừa rồi hắn là như vậy quá nhớ giết Trần Phong, cho nên mới nói ra như vậy ngốc nét lời nói, nhưng là nghe được Trần Phong nhục nhã, Nam Cung Thiên Ý sát ý càng là điên cuồng. Toàn bộ tu sĩ nhìn như vậy Nam Cung Thiên Ý, trong lòng cũng là có chút quái dị cảm giác. Trước Nam Cung Thiên Ý làm cho người ta một loại thập phân lạnh nhạt, phản phất cái gì cũng là có thể nắm ở trong tay mình, quyết định tất cả mọi người sinh tử cảm giác. Nhưng bây giờ lại là như vậy một bộ chó rất xuống nước tư thái, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ sinh ra một loại thập phân cảm giác quái dị. Vào giờ phút này, Trần Phong cư cao lâm hạ nhìn Nam Cung Thiên Ý, rồi sau đó cười lạnh nói, Nam Cung Thiên Ý, mới vừa rồi ngươi nói ai là cất chó? Là ngươi Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý nhất thời hét. Bá. Trần Phong trực tiếp là nhất chỉ vậy qua, linh lực hòa kiếm, trực tiếp đem Nam Cung Thiên Ý mặt đồng dạng cái lỗ. Nam Cung Thiên Ý nhất thời kêu thảm một tiếng. Trần Phong Nhất chỉ trực tiếp cắt đứt trên mặt hắn một đạo chủ thần trải qua, cho nên Nam Cung Thiên Ý mới có thể nhịn đau không được kêu thành tiếng. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi nói ai là tiện nhân? Trần Phong mắt lạnh lại hỏi, là chân Quân chân Quân là một tiện nhân? Bá, A. Nam Cung Thiên Ý trên mặt lại lần nữa xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, toàn bộ tu sĩ cũng có thể nhìn thấy, ở vết thương kia bên trong, có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý rằng. Ta hỏi lại ngươi, là ai không xứng với thiên kiếm thánh nữ cô gái nhỏ kia? Trần Phong trong ánh mắt vẻ băng lãnh đã đạt đến đến mức tận cùng. Là ngươi là ngươi Trần Phong ngươi một cái cướp chó căn không xứng với Hoa Dung Nam Cung Thiên Ý căn không khuất phục ở Trần Phong dưới dâm uy. Bá. Lại vừa là một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trên mặt. A Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương tiếng thê. Ừ. Nhưng là trong nháy mắt Nam Cung Thiên Ý chính là cảm giác trên mặt mình bắp thịt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hơn nữa mất đi cảm giác thậm chí đau mặt sở đều đã không cảm giác được. Chuyện gì? Sao? Nam Cung Thiên Ý hoảng sợ phát hiện, chính mình không chỉ trên mặt cảm giác toàn bộ mất đi, thậm chí ngay cả trưởng khống môi động tác cũng không thể làm được, nhất là nói chuyện đều không nói được. Trần Phong cười lạnh nói, ý thức được sao? Ngươi bây giờ cả khuôn mặt đều đã không bị khống chế, nhất là miệng, ngươi nói liên tục đều không nói được. Nam Cung Thiên Ý nghe vậy, nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong. Ngươi là muốn hỏi ta tại sao không? Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi có lẽ không biết cái gì gọi là làm thần kinh tam giáp đi thần kinh tam giác chi thứ nhất gọi là mắt chi, chủ yếu phụ trách mắt rách trở lên chi da da, màng dính cảm giác như ngạch bộ da thịt, kiểm kết mô, giác mạc các nơi cảm giác. thứ hai chi gọi là hàm trên chi, chủ quan mắt, miệng giữa da thịt, màng dính cảm rất thấy như gò má bộ, hàm trên bộ da thịt, lỗ mũi màng dính, khoang miệng trên niêm mô bộ cùng thượng răng cảm giác. thứ ba chi gọi là cảm chi, chủ quan miệng dưới đây da thịt, màng dính cảm rất thấy như sau các bộ da thịt, khoang miệng màng dính hạ bộ cùng xuống răng cảm giác. Ngươi bây giờ thần kinh tam giác đã bị ta toàn bộ chặt đứt Trần Phong cười lạnh nói. Chương 475, Nam Cung ra người vừa tới. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đều là để lộ ra nồng nặc nghi ngờ cùng không hiểu. Thần kinh tam giác? Đó là cái gì? Cái đó thần kinh tam giác lại nắm trong tay tở nguyên chính mình đối với gương mặt không chế. Theo hắn từng nói, Nam Cung thiên ý sau này chẳng phải là muốn trở thành một không thể có biểu tình cùng người nói chuyện. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Trần Phong làm sao sẽ biết nhiều như vậy kinh khủng đồ vật, nhưng là nghĩ đến lại có thể đem một người làm thành mặt tê liệt, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý cũng là nghĩ tới những thứ này, nhất thời đầy mắt kinh hoàng nhìn Trần Phong, nhưng là càng nhiều, nhưng là đối với Trần Phong oán hận. Trần Phong biết Nam Cung Thiên Ý bây giờ có nhiều hận chính mình, nhưng là hắn vui vẻ a. Chỉ thấy Trần Phong cười thập phân rực rỡ, đạo, Nam Cung Thiên Ý, một vấn đề cuối cùng. Ta hỏi ngươi, ta Trần Phong là cất chó, cũng là ngươi là cất chó. Trần Phong trong hai mắt hiện ra một cổ nụ cười, một vấn đề cuối cùng chính là hắn thỏa mãn chính mình lòng hư vinh mà thôi. Trung quanh tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ cũng không thể nói chuyện, ngươi lại còn hỏi hắn vấn đề. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này, mặc dù là nói không ra lời, nhưng là trong hai mắt ánh mắt, nhưng là bại lộ Nam Cung Thiên Ý câu trả lời. Ta biết. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười trầm biếm. Đạo, thật đáng tiếc đó cũng không phải ta nghĩ muôn câu trả lời. trong nháy mắt, trần phong trên tay nhất thời buộc phát ra vô tận lực lượng, thiên ma thần thể phát động, nhất thời vô tận đen nhanh khí buộc phát ra, thiên ma chi lực lăn lộn dũng động, vô tận màu đen khí tức để lộ ra tàn bạo cùng tà ác cảm giác, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này đều là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. mãn cấp kỹ năng băng thiên tay, phát động. trong nháy mắt, trần phong một chưởng hướng nam cung thiên ý cái chán đánh ra, quyền lực có thể băng thiên. Nam Cung Thiên Ý nhất thời một trận kinh hoàng, trong ánh mắt toát ra hối tiếc, không cam lòng, oán hận các loại thần sắc, Dừng tay, Quát to một tiếng nhất thời vang tận mây xanh, một cổ vô tận khí thế ác liệt trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này lúc đều là vô cùng hoảng sợ. Cổ hơi thở này, vô thế lao nhân cùng thú vương đạo nhân trong nháy mắt cả kinh. Sau một khắc, ở đó Nam Cung Thiên Ý bên người, không gian đột nhiên một cơn chấn động, trong nháy mắt chính là một bóng người xuất hiện thân ảnh kia chống rồng xuất hiện, phảng phất một mực đứng ở chỗ này phổ thông. chỉ thấy thân ảnh kia trong nháy mắt một tay đánh ra, trần phong kia phủ đồ tháp nhất thời bị đánh vỡ thành hư vô. toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, nhất thời sắc mặt đại biến. chỉ thấy thân ảnh kia là một người trung niên, trong hai mắt phảng phất có tinh hà chìm nổi. nhìn thấy một đôi mắt, tất cả mọi người nhất thời có một loại bị cắn nuốt vào trong đó cảm giác. dị đồng, vô thế lao nhân cùng trong nháy mắt cùng thú vương đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái trăm miệng một lời kinh hô nam cung thế gia tam trưởng lão nam cung thắng thần nam cung thắng thần làm sao sẽ tới hắn chính là vũ thánh tứ trọng tồn tại a thú vương đạo nhân kinh hô chẳng lẽ là áp chế tu vi âm thầm bảo vệ nam cung thiên ý trần phong nguy hiểm vô thế lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nói lần này coi như là chúng ta hai lão xuất thủ chỉ sợ cũng không cứu được trần phong thú vương đạo nhân lắc đầu cười khổ nói nam cung thiên ý giờ phút này trên người nhẹ một chút nhất thời đứng dậy nhìn nam cung thắng thần Kinh hô, tam trưởng lao giết hắn. Chương 476, Chuyện Nam Cung Thiên Ý đột nhiên mở miệng, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cả kinh. Trần Phong không phải nói hắn không thể nói chuyện sao. Nam Cung Thiên Ý tại sao lại có thể mở miệng nói chuyện. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh nghi lên tiếng. Trần Phong cũng là cặp mắt hiếp lại, đạo, thích, chức năng vẫn chưa hoàn toàn mất sao. Bất quá cũng ngò. Nam Cung Thiên Ý nghe thấy mình lại có thể nói chuyện, nhất thời trên mặt vui mừng nhưng là ngay sau đó muốn nói nhiều chút cái gì nhưng là phát hiện mình lại không cách nào không chế chính mình bộ mặt bắp thịt thậm chí đầu lưỡi đều là hoàn toàn mất đi cảm giác trong ngay mắt nam cung thiên ý trong lòng vô hạn đoán hận chỉ thấy kia nam cung thắng thần nhìn trần phong đôi bên trong đều là đang phun hỏa trên người khí thế ẩn mà không phát nhưng là lúc nào cũng có thể bùng nổ trần phong nhìn nam cung thắng thần trên người khí tức thập phân lạnh nhạt đạo muốn giết ta lời nói chỉ bằng vào ngươi áp chế tu vi chỉ sợ là không thể giết ta đi Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, coi như là nam cung thiên ý, hắn bằng vào chu tức nguyên muốn giết ta, đều là bị ta dễ dàng trấn áp. chớ nói chi là ngươi thực lực bây giờ chỉ có vũ đế đại viên mãn. Ngươi tìm chết. Nam cung thắng thần mặt đầy sắc ý, hắn đã bị Trần Phong thái độ sở kích giận, nhất thời quát lên, ngươi là cảm thấy Lão Phu thật không dám liều mạng bị trong di tích cấm chế lực đánh giết nguy hiểm, đưa ngươi đánh chết sao. Ta cảm thấy, ngươi không dám. Trần Phong đứng chắp tay. Không sợ chút nào Nam Cung thắng thần trên người khí thế uy áp lạnh lùng nói, húng chi, ngươi nếu không phải nhanh lên một chút mang Nam Cung Thiên Ý chữa trị thương thế, chỉ sợ hắn đời này cũng không có lần nữa mở miệng cơ hội. Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, không chút nào giống như là ở làm người nghe kinh sợ. Nhất thời, Nam Cung Thiên Ý trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng Hắn nếu là không thể mở miệng nói chuyện, thậm chí không thể trị hòa nhã thượng thương thế, ngày khác sau cũng có thể điên kia nam cung thắng thần trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù nhìn thấy nam cung thiên ý trên mặt thương thế, nhưng là lại không có phát hiện mấy vết thương lại có thể để cho nam cung thiên ý mất đi nói chuyện chức năng, thậm chí bây giờ nhìn một cái nam cung thiên ý mặt, lại là thập phân cứng ngắc. nhìn thấy nam cung thiên ý bộ dáng này, nam cung thắng thần trong lòng cũng là tin tưởng trần phong lời nói. nhất thời, nam cung thắng thần chính là nhìn trần phong liếc mắt, trong hai mắt nổ bắn ra một cổ sắc cơ, phong tỏa trần phong. dám treo nam cung thế ra. Người tốt nhất bắt đầu từ hôm nay, cũng thời khắc cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam cung thắng thần trong giọng nói tất cả đều là ý uy hiếp, theo sau chính là mang theo nam cung thiên ý, trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp rời đi tứ thánh di tích. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên rung động vẻ mặt. Mà Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt, không chút nào bị nam cung thắng thần chấn nhiếp. Mà đúng lúc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Trần Phong bên người, trong hai mắt lóe lên lửa nóng ánh sáng. Chính là vô thế lao nhân cùng thú vương đạo nhân. Thú vương đạo người thần sắc còn phải so với vô thế lao nhân ánh mắt càng nóng bỏng một ít. Trần Công Tử Thú vương đạo nhân ánh mắt lửa nóng nói, không biết Trần Công Tử, có thể hay không gia nhập ta vạn thú tông. Thú vương đạo nhân trong hai mắt nóng bỏng thật giống như cháy hừng hực, phải đem Trần Phong tiêu hủy hầu như không còn phổ thông. Trần Phong nhưng là biết hai người không có định ý, ôn hòa cười nói, ta nói rồi, không thể gia nhập vạn thú tông, dù sao ta là nhất tông chi chủ. Tùy tiện gia nhập những tông môn khác lời nói, hả chẳng phải là làm mất thân phận? Ngược lại là các ngươi Vạn Thú Tông, có muốn hay không gia nhập Thiên Đình? Chương 477: Tam môn linh năng đại pháo. Nghe Trần Phong lời nói, Vạn Thú Tông thú vương đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, Trần Phong nhất thời cười nói, đi hỏi một chút các ngươi tông chủ đi, chờ hắn cân nhắc một chút sau, rồi hãy tới tìm ta. Trần Phong tùy ý nói, hắn và Thú Vương đạo nhân đều là biết, Vạn Thú Tông tông chủ là tuyệt đối không thể nào gia nhập Thiên Đình. Hơn nữa đến lúc đó coi như đồng ý, Trần Phong cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm Trần Phong có thể nói là khó lại càng khó hơn. Cho nên Trần Phong cũng chính là thuận miệng nói, thú vương đạo nhân cũng là biết Trần Phong ý tứ, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Mà vô thế lao nhân nhưng là đạo, Trần Công Tử, lão Hủ có một cái thích, liền là muốn biết thiên hạ toàn bộ vũ kỹ, không biết tiểu hữu trên người vũ kỹ, đều là từ chỗ nào được đến. Cái này ta có thể nói cho ngươi biết sao. Trần Phong trực tiếp nói không chút nào muốn đáp vô thế lão nhân ý tứ. Vô thế lão nhân cũng là ý thức được chính mình vấn đề quá mức ngu si, nhất thời trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Nhìn lại Trần Phong, nhưng là phát hiện Trần Phong đã xuất hiện ở thiên phong trì bờ bên kia, đang cùng một nhóm bạn đàm tiếu bên trong, vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vào thời khắc này, toàn bộ phong linh vực đột nhiên buộc phát ra một trận chấn động, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Ở Trần Phong trên bờ vai lão đả trong nháy mắt nói, "Tứ Thánh Di tích liền yếu quân bế, các vị ứng nên đi ra." Trần Phong cũng là gật đầu một cái, trong nháy mắt đạo, "Đi thôi, đưa tay khoác lên trên người của ta, chúng ta đi ra ngoài." Trần Phong trực tiếp thi triển thuần gian di động, tất cả mọi người đã xuất hiện ở Tứ Thánh Di tích ra. Ở Trần Phong mấy người bên cạnh, một người tu sĩ mặt đầy hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người Trần Phong đoàn người, trong nháy mắt kinh hô, "Các ngươi thế nào xuất hiện?" Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Trần Phong mới vừa rồi nhìn người này trực tiếp bóp vỡ một khối truyền tống ngọc, sắp tới đem biệt chuyện đưa ra tứ thánh di tích lúc, Trần Phong trực tiếp phong tỏa hắn khí tức, đồng thời thi triển thuấn gian di động kỹ năng truyền tống đến tu sĩ này bên người. Trần Phong nhìn ngạc nhiên tu sĩ, khỏe miệng ngâng lên một tia độ cong, đạo, bí mật. Ba ngày sau, Trần Phong đám người ở phương Vân Bạch Vân Tông bên trong, mấy người tề tụ nhất đường, Trần Phong đạo, các ngươi cũng có ý kiến gì sao? Ta muốn đi theo ngươi, lão đại gia cắt các cười nói ta cũng vậy, trương cửu linh cũng là cao giọng nói. phương vân trong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là vẫn nói, ta muốn ở bạch vân tông xử lý tông môn, dù sao phụ thân lưu lại tông môn, hiện tại đang chờ ta đi chấn hưng. được, đã như vậy, ta đưa ngươi một phần lễ vật. trần phong vừa nói, trực tiếp vung tay lên, ta môn linh năng đại pháo xuất hiện, linh năng đại pháo trên khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận kinh hãi, cũng là có thể cảm nhận được tam môn linh năng đại pháo uy lực. Ngay cả thiên kiếm thánh nữ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong Đạo, mấy ổ đại pháo là từ nơi nào tới. Bí mật Trần Phong cười nói. Ngay sau đó Trần Phong chính là nhìn về phía Phương Vân Đạo, ở Bạch Vân Thành, có ba ổ đại pháo lời nói, Bạch Vân Tông cũng coi là có một ít thực lực, như vậy ngươi trấn hương Bạch Vân Tông lời nói, cũng có thể dễ dàng một chút. Liên tạ Tông Chủ, Phương Vân đối với Trần Phong thật lòng bái nói. Không sao, dù sao cũng là ta thiên đình chi nhánh Tông Môn, ta đây cái làm Tông Chủ, chút lễ vật cũng là phải Trần Phong ngạo nghẽ cười nói. Chương 478, tiến phát hoàn thành. Trần quân tiểu mội mội, ngươi có phải hay không muốn ngươi trong tông môn? Trần Phong nhìn về phía Trần quân cười nói. Trần quân nhìn Trần Phong liếc mắt, đạo, không, ta muốn Trần ra. Phong linh thánh nguyên tinh ta đã để cho Mai Di đưa đến Quý Nguyên Cắt chủ cắp đi, tiếp theo ta đi thẳng đến Trần ra là được, Quý Nguyên Cắt sẽ đem ta cùng với Nam Cung Thiên Kỳ hôn nước lui xuống. Thì ra là như vậy, đến lúc đó chúng ta hoàn thành gặp lại sau đi. Trần Phong gật gật đầu nói, mà Trần Phong nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ chính nhất mặt mong đợi, hình như là đang chờ Trần Phong hỏi nàng. Trần Phong khoẹt miệng gáy nết, đạo, thế nào, ngươi không cổ thần điện sao? A, Thiên Kiếm Thánh Nữ có chút khó chịu, đạo, ta là muốn cổ thần điện một chuyến, nhưng là ngươi không muốn biết ta đến cổ thần điện muốn làm gì sao? Trần Phong nghe vậy sững sờ, đạo, cổ thần điện vẫn có thể làm gì, tu luyện chứ sao? Thiên Kiếm Thánh Nữ cười khúc khích đạo, ngươi có thể không biết, nhưng là chân quân tiên tử hẳn biết nghe vậy, Trần Quân Trật nói, ngươi là nói các ngươi cổ thần điện lại đến 3 năm một lần chiêu thu đệ tử thời điểm. Không sai. Thiên kiếm thánh nữ đánh hưởng chỉ đạo, chúng ta cổ thần điện có thể là có thể sánh bằng hoàng thành tứ đại thế gia cổ Lão Tông Môn. Hàng năm cũng có thể thu nhận đến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử gia nhập. Trần Phong ngươi không nghĩ đi nhìn thử một chút à. Ngươi là nói, có thể thu nhận đến rất nhiều thiên chi tiêu tử. Trần Phong nghe một chút, nhất thời hứng thú. Lão Đại! Ngươi không phải nói ngươi sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào sao? Ra cắt cắt ở một bên sặc Trần Phong đạo. Trần Phong nhưng là cười hát hát, đạo, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến một món thú vị sự tình. Ta nếu là gia nhập cổ thần điện, có phải hay không là có thể đem rất nhiều ta để mắt thiên kiêu môn đạo được ta thiên đình tới? Trần Phong cười hát hát, giống như một cái giảo hoạt hồ ly. Thiên kiếm thánh nữ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời mặt sầm lại, đạo, Trần Phong ngươi lại muốn đục khuét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Trần Phong khoẹt miệng khẽ ngạc, đạo thế nào? Không được sao? Ta cũng không tin các ngươi cổ thần điện đi ra người cũng sẽ không tiến vào khát thế lực lớn. Thiên Kiếm Thánh Nữ bị Trần Phong nói sững sờ, mặc dù hàng năm chiêu thu đệ tử ở thực lực đạt đến tới trình độ nhất định sau có thể lựa chọn thối lui ra tông môn, thuộc về đến gia tộc của chính mình hoặc là càng đại trong thế lực, nhưng là lại cũng không có đệ tử đào tông môn góc tưởng vừa nói như vậy à? Mặc dù Trần Phong nói tốt giống như không có khuyết điểm, nhưng là nghe chính là như vậy khó chịu. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, đạo, cửu linh, bàn tử, đi với ta chơi một chút à. Nghe Trần Phong lời nói, nhất thời trương cửu linh chính là đạo, lao đại đi đâu ta phải đi kia. Gia Cát cắt cũng cười nói, đi đâu đều được. Trần Phong nhất thời vỗ tay một cái đạo, có thể, chúng ta đi hoàng thành cổ thần điện chơi một chút. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía thiên kiếm thánh nữ nói, hoa dung cô gái nhỏ, ngươi lúc nào lên đường à. Thiên kiếm thánh nữ còn chưa phản ứng kịp, lẩm bẩm nói. Buổi chiều sẽ lên đường. Được, vậy chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Vừa nói, Trần Phong chính là làm quyết định nói. Thiên kiếm Thánh Nữ khi phản ứng lại, Trần Phong đám người đã chuẩn bị xong, mà nàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là có thể cùng Trần Phong cùng đi, nàng cũng là thập phần vui vẻ. Lại vừa là ba ngày sau. Trần Phong đám người đã đi tới Hoàng Thành, nhìn Hoàng Thành cảnh tượng nguy nga, Trần Phong đều là một trận kinh ngạc. Chương 479, Ngự Thú Thuật Trần Phong Đến Hoàng Thành, ta trước hết sẽ tông môn, tự các ngươi ở Hoàng Thành vòng vo một chút đi. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Trần Phong ba người mộng ép vẻ mặt, nhất thời bật cười nói, ba ngày sau các ngươi tới cổ thần điện lời nói, liền nói tên ta, sau đó ta đi ra đón các ngươi, mang bọn ngươi đi khảo sát. Vừa nói, Thiên Kiếm Thánh Nữ luôn miệng gặp lại sau đều không nói, trực tiếp nhất phi trùng thiên, biến mất ở ba người quang chi trung. Trần Phong nâng chán, đạo, cô nàng này, ra cắt các cười dâm đang nói, lão đại. Đến lúc đó chúng ta đến cổ thần điện, ngươi trực tiếp đem nàng làm được. Vật này nhưng là phải chú trọng duyên phận. Trần Phong nhất thời đánh ra cắt cắt một cái đại cổ máng. Ra cắt cắt co rụt lại cổ, trực tiếp nhảy đến một bên. Mặc dù Trần Phong có thể cảm giác thiên kiếm thánh nữ khí tức thi triển thuần gian di động, nhưng là Trần Phong hay lại là nghĩ tại trong Hoàng Thành đi lang thang mấy ngày, cho nên ba người trực tiếp tìm một cái khách sạn ở. Khách sạn này ở trong Hoàng Thành, lại thu lệ phí cực cao, một ngày liền muốn 100.000 vũ sư nguyên tinh. Trần Phong đều là không khỏi chắc lưỡi hít hà. Quả nhiên, hoàng thành giống như là kiếp trước thủ đều giống nhau, là một cao tiêu phí thành thị. Ba người ở trên đường đi lang thang, nhìn hoàng thành phong quang, nhìn lại trong hoàng thành những tu sĩ kia mặc châu quang bảo khí, trên người đeo toàn bộ đều là thập phân đắt tiền bảo khí, trương hiện bọn họ tài sản. Nhưng là ở trong hoàng thành, như cũ có rất nhiều bình thường tu sĩ tồn tại, hiện nhiên cũng là hướng về phía gia nhập một cái tông môn thế lực tới. Nhưng là ngay một khắc này, ở hoàng thành trên đường phố. Từng trận kêu lên, chi tiếng vang lên. Trần Phong đã nhìn thấy từng con từng con long mã kéo xe ngựa nhanh chóng xông về phía trước. Mà ở hành lang trên, giờ phút này lại là có một cô bé chính ngây thơ nhìn kia hướng nàng xông lại xe ngựa, chút nào không biết mình chính sử ở trong nguy hiểm. Nhìn xe ngựa kia châu quang bảo khí, hiển nhiên ngồi ở trong đó người thập phân cao quý. Hơn nữa ngay cả kéo xe ngựa phu xe đều có vũ hoàng thực lực, tuyệt đối là trong hoàng thành tiếng tâm lừng lây thế lực lớn. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám ngăn trở xe ngựa này đường rồi rít hướng hai bên tránh lui, kia lái xe người phụ xe nhìn chung quanh người đi đường đều là tránh, nhất thời cao ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu, mà nhìn một cô bé lại xuất hiện ở trên hành lang, nhất thời nhướng mày một cái. Phụ xe này chút nào không giảm tốc độ, thậm chí còn ở đó tám thất long trên thân ngựa liên tục quất, long mã xích bị đau, trong nháy mắt càng là nhanh về phía trước chạy như bay. Long mã nhưng là ngũ gia yêu thú, có thể sánh bằng vũ hoàng cảnh cường giả, có thể ngày đi hơn vạn dặm. Có thể tưởng tượng được hắn đụng lực sẽ cường hãn đến mức nào. Nếu như tiểu cô nương này nếu như bị long mã đụng vào, tuyệt đối sẽ bị đụng chết, thậm chí dẫm đạp lên thành thịt nát. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, cả người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở xe ngựa kia trước tiểu cô nương bên người, trong hai mắt đều là lóe ra vẻ hàn quang. "Ngừng cho ta." Trần Phong trong nháy mắt bộ phát ra một cổ vô thượng oai, dùng thú ngữ kêu lên lời nói trực tiếp để cho kia tám thất long mã sững sốt một chút. Nhưng là kia tám thất long mã không chút nào chậm lại, Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ngự thú thuật. Ngự thú thuật, thăng tới mãn cấp, có thể trong nháy mắt thuần phục hết thể phàm thú. Ngự thú thuật, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Khen. Ngự thú thuật đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng ngự thú thuật đẳng cấp, 1010. Chương 480. Cổ tam thông. Mãn cấp kỹ năng ngự thú thuật. Phát động. Trong nháy mắt, trần phong trên người nhất thời tản mát ra một trận thập phân khí tức kinh khủng. Nhưng là cổ hơi thở này chung quanh tu sĩ đều là không cảm giác được, nhưng là ở trước mặt tám thất long mã nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được trần phong trên người khí tức kinh khủng. Bát phẩm long mã đồng thời bị trần phong trên người cổ khí tức kinh khủng chấn nhiếp, trong nháy mắt chính là dừng lại đi trước nhịp bước, thậm chí đứng thẳng người lên, xe ngựa kia đều là lần sau đụng trên đất. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn tình cảnh này, trong nội tâm thán phục tột đỉnh. Là thế nào chuyện? Những long mã đó lại dừng lại nhịp bước, thậm chí còn giống như rất sợ tiểu tử kia dáng vẻ. Điều này sao có thể? Một người lại có thể hù dọa yêu thú. Đây chính là ngũ gia yêu thú A sánh bằng Vũ Hoàng Cường giả yêu thú. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên rung động vẻ mặt. Kia trên mã xa phu xe trong nháy mắt đều là bị lật xe ngựa cho hất ra chỉ thấy phu xe kia trong nháy mắt đứng dậy, thập phân hoảng sợ nhìn xe ngựa lướt mắt, trực tiếp chính là một roi quất vào lòng trên thân ngựa, những long mã đó nhất thời đau kêu một tiếng, đứng tại chỗ không làm rung động đàn, xe ngựa cũng là ổn định lại, chỉ thấy phu xe kia trực tiếp quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, trên người đều là đang run rẩy không ngừng. đang lúc này, chỉ thấy xe ngựa kia bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thập phân thanh âm già nua, ngươi là thế nào lái xe? thanh âm này thập phân tức giận, hiện nhiên bị mới vừa rồi hỗn loạn sở kinh. Phu xe kia trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong, miệng nói, đại nhân, là ở trên đường đột nhiên xuất hiện một cái to gan lớn mật tiểu tử, kinh động đến bay nhanh bên trong lòng mã, cho nên... Ồ! Oh. Kia trong thanh âm sung mãn kiên nhẫn không được phiền, đạo, giết hắn. Trong nháy mắt, phu xe kia chính là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt hàm chứa cực hạn sát ý. Trần Phong cười lạnh nói, các ngươi lái xe không có mắt, không tiếc đụng chết hài đồng, hôm nay lão tử còn liền thật muốn nhìn một chút các ngươi rốt cuộc là phải như thế nào giết Lão Tử? Trần Phong không sợ chút nào, nhìn nữ đồng, đạo, tiểu muội muội, không có sao chứ, không việc gì. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng là mới vừa công khai đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhất thời khẩn trương vô ngực một cái đạo, ta không sao, cảm ơn đại ca ca. Tiểu cô nương cố làm bình đối với Trần Phong nói cảm ơn, Trần Phong khoe miệng dương lên, đạo, không việc gì liền có thể, nhà ngươi đại nhân đâu? Ta mới vừa rồi cùng Ra Ra làm mất. Tiểu cô nương thập phân dễ dàng vừa nói, không chút nào cùng người nhà làm mất thời điểm khẩn trương, phảng phất loại sự tình này rất là bình thường phổ thông. Trần Phong nhìn cô bé này phấn điêu ngọc chác, một đôi mắt to thập phân loại sáng, hơn nữa một cách tinh quái dáng vẻ, nhất thời bật cười. Ngay sau đó đem tiểu cô nương giao cho ra cắt cắt, đồng thời nói, coi trọng đứa nhỏ này, ta bây giờ ngược lại là phải nhìn một chút, cái này chó má kết quả có chuyện gì. Giang quay rối cổ tam thông đại nhân tỏa giá. Ngươi đơn giản là tìm chết phu xe kia hiển nhiên là cho là tuân gia xe này thượng người danh hiệu là có thể hù dọa Trần Phong, nhưng là hiển nhiên, Trần Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt lóe lên thập phân khinh thường vẻ mặt, nhìn phu xe kia, lại nhìn một chút một mực ở xe trên kệ không ra cái đó cái gọi là cổ Tam Thông, nhất thời cười lạnh nói, cổ Tam Thông. Thứ gì? Chẳng lẽ là có ba cái lô múi hạ giận nhi? Ngươi ngươi lại dám làm nhục cổ đại nhân? Phu xe kia nhất thời giận dữ. Chương 481, ta là vũ đế. Tiểu tử này, không để lại toàn thây. Xe kia trên kệ nhất thời truyền tới một trận thanh âm lạnh như băng, hiển nhiên cũng là bởi vì trần phong lên tiếng làm nhục hắn mà động chân nộ. Phu xe kia nhất thời cười lạnh, đạo, tiểu tử, cổ tam thông đại nhân cũng không phải là người có thể đủ làm đủ. Phu xe kia khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghẽ, hiển nhiên là kia cổ tam thông là cái gì tiếng tâm lừng lẫy đại nhân vật. Nhưng là đang lúc này, Trong đám người đột nhiên buộc phát ra một tràng tốt lên. Cổ Tam Thông Chẳng lẽ là một trong tứ đại thế gia cổ gia cái đó tiếng tăm lừng lẫy tứ giai luyện đan sư Cổ Tam Thông? Cổ Tam Thông không phải đi đan đạo thánh địa đan điện đi học bố tốt sao? Làm sao tới? hắn chính là cổ gia lừng lẫy nổi danh đan đạo thiên tài, thân phận càng là là cao quý tứ giai luyện đan sư. Tứ giai luyện đan sư, ở trong hoàng thành đều là thập phân tôn sùng tồn tại, coi như là gặp vua vương đô không hề lệ quyền. Toàn bộ tu sĩ nghe cổ Tam Thông danh hiệu đều là khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí hận không được quỳ xuống lạy. Phu xe kia nghe thấy chung quanh các tu sĩ kêu lên, nhất thời trên mặt càng là ngạo nghễ. Trần Phong giờ phút này nhưng là bĩu môi nói, "Đừng tại kia cáo mượn oai hùng, ngươi bất quá chỉ là kia cổ Tam Thông cậu mà thôi, ở nơi này cùng ta giả trang, cái gì lao sói vây bôi." Trần Phong lời nói nhất thời để cho phu xe kia ngẩn ra, theo sau chính là một trận tức giận, nhất thời nhìn Trần Phong một thân hét lớn, "Đi!" coi như là cổ đại nhân cầu, ta cũng cao hơn người đát. Trong ngáy mắt, phu xe không nghĩ nghe nữa Trần Phong nói chuyện, hơn nữa trong lòng sát ý đã nộn nhịp, hắn không nghĩ lại để cho Trần Phong hô hấp đến cùng chô ở mình không khí chung quanh. Chỉ thấy phu xe kia trong tay cầm trường tiên quan ra, trong không khí đều là một trận nổ vang, toàn bộ tu sĩ nhất thời bị phu xe bày ra thực lực khiếp sợ. Do hiển nhiên là một cái bảo khí, hơn nữa còn là ngũ phẩm bảo khí, có thể làm cho ngũ gia yêu thú cảm nhận được đau đớn. Thậm chí có thể sinh ra tổn thương, tuyệt đối không phải phản phẩm. Trần Phong nhìn kia quất tới roi, nhất thời cười lạnh. Kia ở ra cắt cắt trong ngực ôm tiểu cô nương nhìn Trần Phong, nhất thời hô, đại ca ca, cẩn thận. A, bực này tạp thoái, ta tiện tay cũng có thể diệt. Trần Phong trong miệng vừa nói, một tay trực tiếp lấy ra, phu xe kia roi nhất thời bị Trần Phong nắm trong tay. Mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết quất. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay trong nháy mắt như kim như sắt, không chút nào bị thương. Phu xe kia trong nháy mắt cả kinh, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Nếu là tu sĩ tầm thường, đã sớm bị một roi này tử quất bay bàn tay. Nhưng là Trần Phong lại có thể lấy thể sát phàm tục tiếp lấy hắn một roi này, hiển nhiên là tu luyện có cái gì hộ thân vũ kỹ. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này vẫn còn có hai cái. Phu xe cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng, trên tay roi lại đang trong nháy mắt cuốn lên nóng dược thiêu đốt hỏa diễm. Một roi khai thiên. Một roi này hiển nhiên dùng tới vũ kỹ. Trần Phong không nghĩ tới Vũ Hoàng Cảnh Phu xe lại tu luyện chính là tiên pháp, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là ngay sau đó chính là cười lạnh. Coi như ngươi tu luyện tiên pháp, kia ngươi muốn giết ta như cũ còn kém xa. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói, bởi vì ngươi kém còn kém ở, ngươi là Vũ Hoàng, mà ta là Vũ Đế. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra một trận khí tức cuồn bạo, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, cảm thụ trong không gian khí tức, nhất thời kinh hô, người thanh niên này. Lại là vũ đế. Chương 482, đừng tại đầu ta đỉnh nói chuyện. Vũ đế lại là vũ đế hơn nữa còn là tuổi còn trẻ vũ đế. Toàn bộ tu sĩ nhất thời một tràng thốt lên, nhìn Trần Phong thực lực đều là không khỏi kinh hãi. kia vũ hoàng cảnh phu xe vào giờ phút này trong lòng cũng là thập phân kinh hãi, nhất thời chính là cả người run một cái. Hắn mặc dù là vũ hoàng đại viên mãn, nhưng là thực lực nhưng là bình thường không có gì lạ, gặp Trần Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, căn liền không phải là đối thủ. Hơn nữa Trần Phong hay lại là vũ đế cảnh cường giả, hắn càng là không có sức đánh trả. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cuộc chiến đấu này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Trần Phong vào giờ phút này trực tiếp một tay đánh ra, nhất thời một đạo bản tay hấn xuất hiện tại trong hư không, trực tiếp đem kia đánh tới một roi đánh thành phấn vụn. Sau một khắc, Trần Phong lại là trong nháy mắt xuất hiện ở phu xe kia trước mặt, duỗi tay nắm lấy phu xe kia cổ, chậm rãi đưa hắn nhắc tới, đạo, bây giờ, ta hỏi ngươi, là ai dưới ai? Ngay tại Trần Phong mới vừa muốn động tay thời điểm, trong xe thanh âm giản mua nhất thời lại lần nữa vang lên. "Phế vật." Chỉ nghe kia trong thanh âm tràn đầy tức giận ý, nhất thời xe kia chiếc nổ tung, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trong bầu trời. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia tôn quý bóng người, trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. "Chuyện này, quả thật là cổ gia tư giai luyện đan sư cổ Tam Thông." Nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên, cổ Tam Thông trên mặt toát ra một kia ngạo nghệ nụ cười, nhìn Trần Phong tức giận nói: Người thiếu niên, ngươi thật điên à? Người nào ngươi cũng dám giết. Trần Phong biểu môi một cái, thập phân khó chịu nói, ta không thích người khác ở đầu ta đỉnh nói chuyện. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp là một trưởng từ đỉnh đầu vô xuống. Trong ngay mắt, ở đó cổ tam thông đỉnh đầu chính là một đạo kim sắc bàn tay hấn chính là trống rông xuất hiện, trực tiếp buộc phát ra một cổ bằng sơn rách địa khí tức. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia một dấu bàn tay lộ ra kinh hãi thần sắc. Mà cổ tam thông vào giờ phút này cảm thụ đầu to đỉnh bá đạo khí tức. Nhất thời biến sắc, cả người trực tiếp cũng là một trưởng vô gia. Và anh, hai trưởng đối doanh một cái, kia cổ Tam Thông rơi trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên. Kia cổ Tam Thông cũng là vũ đế cảnh giới cường giả, hơn nữa cảnh giới càng là đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn. Hắn nhìn Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh nhất trọng mà thôi, cũng không có ra bao nhiêu lực, nhưng phải thì phải nhẹ một chút coi, để cho hắn trực tiếp an ám quy. Lúc này, Trần Phong cười lạnh nhìn cổ Tam Thông nói, nhìn liền thoải mái liền. Cổ Tam Thông vào giờ phút này sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, nhìn Trần Phong trong ánh mắt có mười phần sắc ý. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Cổ Tam Thông sắc mặt, kinh hoàng không tên. Mà xem xét lại Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy bình, không chút nào bị Cổ Tam Thông khí thế thật sự uy hiếp. Tiểu tử này kết quả là người nào? Lại có thể ở Cổ Tam Thông dưới khí thế mà không đánh sợ? Chẳng lẽ hắn là một cái thế gia công tử ca? Vô luận hắn là ai? Hôm nay hắn đắc tội Cổ Tam Thông, chỉ có chết một cái kết quả. Cổ Tam Thông thích nhất mượn chính mình tứ giai luyện đan sư thân phận khi dễ người khác, thích nhất nhìn người khác bởi vì chính mình thân phận mà lộ ra vẻ cung kính, tiểu tử này lại dám thái độ này đối mặt Cổ Tam Thông, kết quả chắc chắn phải chết. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếng rối. Dù sao Trần Phong nhưng là cứu người người, nhưng là cứu người còn phải bị hung thủ giết chết, toàn bộ tu sĩ cũng thì không muốn thấy, thậm chí còn không Trần Phong cảm thấy bất bình. Chương 483, Tiểu Hi, người thiếu niên ta là cổ gia tứ giai luyện đan sư, ngươi lại dám năm lần bảy lượt chống đối ta. Hôm nay ta cổ tam thông nhất định muốn cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương. cổ tam thông sát cơ phong tỏa trần phong, tuy thời cũng có thể xuất thủ đánh chết trần phong. mà trần phong giờ phút này nhưng là thập phân lạnh nhạt, không quan tâm chút nào cổ tam thông nói tới, chỉ thấy trần phong trong hai mắt lóe lên một tia khinh thường ánh sáng. đạo, các ngươi cổ gia cũng là hoàng thành tứ đại thế gia. ừ. cổ tam thông nghe trần phong lời nói, đầu tiên là sững sờ. Theo sau chính là cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Cổ tam thông mặt đầy cười lạnh, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi là gia tộc nào con nối dõi, không nghĩ tới ngươi chính là cái ngay cả ta cổ ra là hoàng thành một trong tứ đại thế gia sự tình cũng không biết. Đã như vậy, ta cũng liền có thể yên tâm giết ngươi. Cổ tam thông trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận hung hãn khí tức, hơn nữa hắn linh khí thập phân bức lửa, hơn nữa so với tu sĩ tầm thường khí tức còn cuồng bạo hơn. Tự nhiên là bởi vì hắn là tứ giai luyện đan sư duyên cớ, để cho hắn hỏa thuộc tính linh khí so với tu sĩ tầm thường còn cường thịnh hơn, hoặc có lẽ là phẩm chất cao hơn không ít. Không nghĩ tới mới tới hoàng thành, liền lại cùng một cái tứ đại thế gia người đụng phải, xem ra ta cùng tứ đại thế gia xung khắc quá a. Trần Phong trong lòng vừa nói, nhưng là lại là không sợ chút nào cổ tam thông khí thế, cả người cũng là bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo. Nhưng là ngay tại hai người kiếm bạc nộ trương thời điểm, đột nhiên ở hoàng thành trên đường phố Một cái khí thế cường đại trong nháy mắt bùng nổ, rồi sau đó chuyển tới một tiếng thật giống như sư tử gầm long ngâm như vậy tiếng gào. Tiểu Hi ngươi ở chỗ nào? Cái thanh âm này bên trong tràn đầy vội vàng, toàn bộ tu sĩ đều là bị tiếng giống to này chấn động phải hai lỗ tai ngắn ngủi mất thông, đầu ông ông tắc hưởng. Trần Phong cũng là bởi vì một tiếng này mà như mày. Ngược lại thì ra cắt cắt trong ngực tiểu cô nương, nghe thanh âm này lúc, nhất thời cười khen khách, rồi sau đó nhìn Trần Phong đạo, đại ca ca. Đó là ta bà bà đang bảo ta. Ồ, cái thanh em kia là bà bà của ngươi. Trần Phong trong lòng thầm giật mình, cái đó khí tức lộ vẻ lại chính là cái thanh em kia chủ nhân toàn bộ. Trần Phong không nghĩ tới cái này gọi là tiểu hy tiểu cô nương lại sẽ có một cái như vậy cường giả làm cha. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phong trực tiếp khỏe miệng ngâng lên một tia hài hước nụ cười. Mãn cấp kỹ năng sư hướng công. Phát động. Trong ngáy mắt, Trần Phong hít sâu một hơi, gân giọng hét, đừng tìm ngươi cô nương ở nơi này đây gân giọng giống một câu, Trần Phong có chút hài lòng, nhưng nhìn thấy chung quanh những tu sĩ kia, toàn bộ đều là không nghe được thanh âm, lớn tiếng gào thét, nghi ngờ tại sao mình không nghe được thanh âm. Kia Tiểu Hi tất cả đều là che lỗ tai, nhìn Trần Phong đầy mắt cả kinh nói, đại ca ca, ngươi thanh âm so với ba ba của ta cũng phải lớn hơn a. Trần Phong tận lực tránh cho Trần đến Tiểu Hi, cho nên Tiểu Hi mới có thể an nhiên vô chuyện. Kia cổ Tam Thông nghe Trần Phong một giọng, trong nháy mắt biến sắc, trong lòng cả kinh nói, sóng âm vũ kỹ. Cùng lúc đó, ở phía xa trong nháy mắt một đạo cuồng bạo khí thế lấy cực nhanh hướng trần phong chỗ phương hướng tới, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là bị đạo này khí thế bị dọa sợ đến kinh hồn bạc vía. kia cổ tam thông cảm nhận được cổ khí thế này lúc, cũng là biến sắc, không dám chút nào lỗ mãng. Sau một khắc, ở trần phong trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này thập phân cao lớn, giống như hát tháp, lại là một cái tục tàng hán tử trung niên. chương 484, Con gái nô hán tử kia mới vừa xuất hiện ở trần phong trước mặt trong ngay mắt chính là một cổ khí tức cuồng bạo lan ra trực tiếp chấn áp hướng trần phong toàn bộ tu sĩ cảm nhận được hất tháp hán tử trên người khí tức lúc đều là nhất thời run sợ trong lòng ba ba tiểu hy nhìn thấy hất tháp hán tử nhất thời chính là từ ra cắt cắt trong ngực nhảy xuống chạy đến hất tháp hán tử bên người nũng nịu la lên trần phong nhìn kia phấn điêu ngọc trác tiểu hy nhìn thêm chút nữa kia hất tháp hán tử trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác quái dị một cái như vậy đại bạo hùng Lại có thể sinh ra một cái như vậy tinh xảo búp bê. Thật là kỳ thai quái thai. Hán tử kia nhìn thấy tiểu Hi, nhất thời đem tiểu Hi ôm vào trong ngực, thập phần lo lắng dáng vẻ, cuối cùng lại là hoa hoa khóc lớn đạo, tiểu Hi ngươi chạy đi nơi đầu hủ chết ba ba. Một tên đại hán, lại khóc. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trước mắt thập phân quái dị một màn, trong lòng không ngừng teo thụ không. Một tên đại hán tại sao có thể sinh ra sinh đẹp như vậy hải tử. Đại hán này kết quả là người nào á hải tử sinh đẹp như vậy. Hán tử sao như vậy thô giáp? Ta thiên cái này có phải hay không giống như là yêu thú như thế? Huyết mạch biến dị. Trần Phong cũng là như bị sét đánh, nhìn một màn trước mắt này cũng là bị lôi kinh ngạc. Nhưng là ngay một khắc này, kia hất tháp hán tử trên người khí thế trong nháy mắt trở nên thập phân cuồng bạo. Kia khí tức cuồng bạo trực tiếp hướng Trần Phong chân áp tới, hất tháp hán tử trong giọng nói tràn đầy sát ý đạo, ngươi lại dám bắt cóc ta hồ chiêm con gái, tìm chết! Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh nhìn được kêu là hồ chiêm hắc tháp hán tử đưa tay ra trên tay bùng nổ ra một cổ không cách nào phản kháng khí tức hướng trần phong đầu trục tới toàn bộ tu sĩ đều biết nếu là bị một trưởng nãy bắt chỉ sợ là muốn bị vồ nát đầu trần phong khòe miệng cười lạnh lạnh lùng nhìn hán tử này cặp mắt nhìn thẳng hồ chiêm ánh mắt nếu là hồ chiêm tay dám chạm được hắn trần phong không ngại muốn cho hán tử kia đoạn một cái tay cùng lúc đó hồ chiêm cũng là từ trần phong trong ánh mắt cảm nhận được một tia nguy hiểm nhất thời híp mắt lại nhưng là đang lúc này ở hồ chiêm trong ngực tiểu hi nhưng là trực tiếp níu lấy hồ chiêm lỗ thay cả giận nói ba ba đại ca ca không là người xấu tiểu hi tức giận dáng vẻ thập phân được người ta yêu thích giống như là kiếp trước dương hoa hoa một dạng lại có chút nhị thứ nguyên cảm giác hồ chiêm nghe tiểu hi vừa nói như thế nhất thời kiên kỵ nhìn trần phong liếc mắt hiện nhiên là đã đem trần phong coi là gạt bán dân số công chức ba ba ngươi lại như vậy không phân tốt xấu tiểu hi sẽ không để ý đến ngươi Tiểu Hi tức giận tới mức tiếp tục từ trên người hồ chiêm hướng Trần Phong nhảy qua đến, bị dọa sợ đến Trần Phong nội vàng tiếp lấy Tiểu Hi, rất sợ một cái như vậy được người ta yêu thích bút bê ném hỏng. Nhìn Trần Phong bộ dáng, hồ chiêm trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó nhìn Trần Phong ánh mắt nhu hòa đi xuống, vội vàng nói: Ngượng ngùng Tiểu Huynh đệ, Tiểu Hi chính là ta mệnh à, mới vừa rồi không phân tốt xấu đem ngươi trở thành làm bắt cóc nữ nhi của ta tên xấu xa, xin lỗi. Trần Phong nghe hồ chiêm nói xin lỗi không có một tí giả tạo ý tứ. Cũng không muốn cùng một đứa con gái nô so đo, nhất thời phất tay một cái nói, không sao, con gái là ba ba ưa thích trong lòng, ta liền không so đo. Ồ! Hồ chiêm nghe được Trần Phong lời nói nhất thời sưng sờ, rồi sau đó nhất thời ha ha cười nói, không sai không sai, tiểu huynh đệ lại nói quá đúng tiểu hy chính là ta ưa thích trong lòng à. chương 485, cổ tam thông, chết! Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đại hán thiếu toàn cơ bắc bộ dáng, có chút không nói. Mới vừa rồi còn đối với Trần Phong một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng, nhưng bây giờ là cùng Trần Phong xương huynh gọi đệ, thật là một cái quái dị người. Kia cổ Tam Thông nhìn hồ chiêm cùng Trần Phong một bộ xương huynh gọi đệ bộ dáng, trong lòng nhất thời dâng lên một tia không ổn dự cảm, trong nháy mắt giống như đi. Nhưng là vào giờ khắc này, Tiểu Hi đột nhiên đưa ngón tay ra đến cổ Tam Thông, ngáy mắt lại còn sắp xếp hai giọt nước mắt, rồi sau đó làm bộ như lã trã chưa khóc dáng vẻ, nghẹn ngào nói, ba ba chính là người kia. Hắn mới vừa rồi muốn giá xe đụng chết ta còn có lao đầu từ kia, hắn còn muốn giết cái này cứu đại ca ca ta. Ừ. Vào giờ phút này, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ nhất thời hoảng sợ nhìn về phía kia hồ chiêm, nhất thời kinh hồn bạt vía. Bởi vì hồ chiêm vẻ mặt lại là trong nháy mắt từ mới vừa rồi rực rỡ biến thành vô tận âm lãnh. Hồ chiêm khí thế làm cho người ta cảm giác chính là vô tận lạnh giá. Thậm chí ánh mắt kia còn có một loại bị hung thú để mắt tới tàn bạo sắc cơ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này ngay cả cũng không dám thở mạnh, nhìn hồ chiêm đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Kia cổ tam thông giờ phút này chỉ cảm thấy sống lưng trận lạnh, cả người đã là bị hồ chiêm như là gà con nhấc lên đến hồ chiêm trước mặt. Hồ chiêm tốt lắm tựa như cự nhân phổ thông thân hình ít nhất cũng có 2M3 tả hữu độ cao, mà kia cổ tam thông bất quá chỉ là một cái 1M6 lão đầu, giờ phút này bị hồ chiêm sách tới trước mặt vẻ này áp lực để cho cổ Tam Thông đều có nhiều chút không thở nổi. Cổ Tam Thông giờ phút này kinh hãi không thôi, hắn căn không biết Hồ Chiêm là lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà ở Hồ Chiêm bên chân phu xe giờ khắc này thì cũng không dám đuổi một cái, cả người run rẩy ôm xe ngựa bánh xe, căn bản không hề ngay từ đầu cáo mượn oai hùng. Chính là ngươi, muốn đụng chết ta Hồ Chiêm con gái. Hồ Chiêm xách cổ Tam Thông, nhưng là túi đầu phải một cái phu xe kia. Trong ánh mắt vô tận sát cơ trong nháy mắt để cho phu xe lệnh cả người, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, cướp đái tề lưu. Vô luận là ai, dám để cho tiểu Hi lâm vào nguy hiểm, ta hồ chiêm quyết không tha thứ. Trong nháy mắt, hồ chiêm trực tiếp nâng lên một cước, nặng người đạp. Phu xe kia vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, lại là trực tiếp bị giết chết, liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy một cước giết chết toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hồ chiêm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà kia hồ chiêm ở giết chết phu xe sau trên người khí thế càng nổ tung cổ tam thông cảm nhận được đều là một trận kinh hãi vào giờ phút này cổ tam thông kinh hãi không thôi ở hồ chiêm trong tay qua loa chết thẳng cẳng uy hiếp nói lao phu là cổ tam thông tứ đại thế gia chủ nhà họ cổ bảo đệ hay lại là tứ giai luyện đan sư ngươi nếu là dám đối với lao phu bất kính cổ gia sẽ không tha cho ngươi cổ tam thông hét lớn Trong thanh âm đều là không ngừng run rẩy Nghe cổ Tam Thông uy hiếp Hồ Chiêm cười lạnh một tiếng Đạo, cổ ra sao Ta thật là sợ a Nghe Hồ Chiêm lời nói Cổ Tam Thông nhất thời ngạo nghệ nói Sợ sẽ đối với biết sợ sẽ tốt bây giờ Đuổi Lao Phu đi xuống Lao Phu liền Nhưng là còn không đợi cổ Tam Thông nói xong Hồ Chiêm trực tiếp chính là hai tay đem cổ Tam Thông giơ đến đỉnh đầu Khỏe miệng cười lạnh nói Lúc nào, ta cổ thần điện Hồ Chiêm biết sợ tứ đại thế gia Giáp giáp Hồ Chiêm trực tiếp đem cổ tam thông hướng đầu gối mình nắp đánh tới, cổ tam thông trực tiếp hướng ngược lại giảm 50%, phun ra một ngụm máu tươi, chết không thể chết lại. Trường 486, đi tới cổ thần điện. Cổ tam thông chết, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn mặt đầy tàn bạo Hồ Chiêm, trong hai mắt lóe lên vô tận rung động. Cổ tam thông, chết. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này, đều là nhìn về phía Hồ Chiêm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hồ Chiêm nhưng là chủ nhà họ cổ bào đệ. Cứ như vậy bị giết, cổ gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Mới vừa rồi cái này hát thắp hán tử nói, hắn là Cổ thần điện Hồ Chiêm Hồ Chiêm Hồ Chiêm người này là cổ thần điện Hồ Chiêm thiết huyết sát tinh Hồ Chiêm. Toàn bộ tu sĩ nghe tu sĩ kia lời nói, nhất thời đều là nghĩ đến cái gì, nhất thời nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hồ Chiêm khỏe miệng khẽ nhuyết, miệng to một phát đạo, không nghĩ tới ta Hồ Chiêm mai danh nhận tích nhiều năm, vẫn còn có người nhớ lao tử danh hiệu đây Vừa nói, Hồ Chiêm cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng Trần Phong đi tới. Trần Phong khỏe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, xem ra ta cùng cổ thần này điện thật đúng là có duyên phận, không nghĩ tới cứu trong lúc vô tình cứu xuống một đứa bé, hay lại là cổ thần điện lưu nhân con nối roi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, Hồ Chiêm nhưng là không có nhìn ra, chỉ thấy Hồ Chiêm trực tiếp từ Trần Phong trong tay đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực. Đối với Trần Phong đạo, Tiểu huynh đệ, Ngươi tới hoàng thành là vì tham gia ta cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện đi, vậy ngươi có thể coi là là vận khí tốt. Đi, với Lao Ca đi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi cổ thần điện kiến thức một chút. Hồ Chiêm không nói hai lời, trực tiếp chính là trước đi tới. Gia Cát các cùng Trương cựu linh đều là nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong nhìn Hồ Chiêm bóng lưng, cười lên đạo, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp với hắn đi thôi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đuổi theo. Bất quá một khắc đồng hồ. Trần Phong đám người liền một đã tới cổ thần điện Tông Môn Gia. Trần Phong nhìn cổ thần kia điện to lớn hùng vĩ, đều là một trận kinh hãi. Hơn nữa ở kia cổ trong thần điện, còn có không biết bao nhiêu cổ khí thế cường đại nút ở trong đó. Trần Phong ba người đều là nhìn sững sờ, Hồ Chiêm hiển nhiên cũng là nhìn ra Trần Phong trong lòng ba người tháng phục. Nhất thời ha ha cười nói, ha ha ha tiểu huynh đệ, cổ thần điện có phải hay không so với các ngươi tưởng tượng lớn hơn à? Hồ Chiêm trong ánh mắt có chút ngạo nghẽ, nhưng là Trần Phong nhưng là cười nhạt, đạo lại là rất lớn. Vậy được, đã nhiều ngày ta liền cho ngươi an bài trước cái trô ở phương, nhưng là đến lúc đó thí luyện lời nói, cũng sẽ không cho ngươi đi cửa sau cơ hội. Hồ Chiêm công và tư rõ ràng, không chút nào cho Trần Phong đi cửa sau cơ hội. Trần Phong rất khó chịu, chính mình cứu nữ nhi của hắn, bây giờ ngay cả một đi cửa sau cơ hội cũng không cho. Hồ Chiêm cười ha ha một tiếng, đạo, chờ ngươi có thể đủ thông qua thí luyện khảo hạch, gia nhập vào môn hạ ta sau, ở báo đáp ngươi cứu tiểu hi phần ân tình này đi. Vừa nói, Hồ Chiêm trực tiếp liền mang theo trần phong ba người tiến vào cổ thần điện, đi tới một nơi địa phương vắng vẻ. Chỗ này chính là một cái hết sức bình thường thôn, bên trong từng cái tiểu thổ phòng, kia không tầm thường chút nào. Nhưng là cái này tiểu tiểu trong thôn xóm, nhưng là đã sớm tiếng người huyên áo, đạt tới gần ngàn người ở trong đó, coi như là thôn, đó cũng là một cái ngàn người thôn. Hồ Chiêm nhất chỉ một người trong đó phòng nhỏ đạo, hôm nay ngươi liền tạm ở tại nơi này đi, chờ hậu thiên thí luyện bắt đầu, hơn nữa thông qua thí luyện sau cho các ngươi thêm đổi nhau chỗ cư trụ. Vừa nói, Hồ Chiêm trực tiếp ôm đã ngủ tin tức rời đi, chỉ chừa cho Trần Phong ba người một cái bóng lưng. Trường 487, bạn cùng phòng. Hồ Chiêm rời đi, Trần Phong nhìn về phía kia an bài xong nhà bằng đất, khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Loại cảm giác này để cho hắn thật giống như cảm nhận được kiếp trước đến ông nội bà nội thật sự nhớ cỏ tranh phòng như thế cảm giác. Ra cắt cắt nhìn nhà bằng đất, khỏe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười đạo, lao đại. Cái nhà này cùng lao đầu tử nhà ta ở không sai biệt lắm a Trương cửu Linh cũng là cười nói, mẹ ta cũng là ở tại nơi này dạng trong phòng. Đến lúc đó chờ ta lại lớn mạnh một chút lời nói, sẽ để cho mẹ ta ở Bạch Vân Thành trong ở, không muốn ở nữa ở đó cũ nát nhà bằng đất. Trương cửu Linh nói xong có chút tư niệm, hiện nhiên rất là tư niệm mẫu thân mình. Trần Phong nhìn Trương cửu Linh đạo, yên tâm, rất nhanh chúng ta là có thể cường đại lên. Trần Phong mặc dù cảm giác mình đã rất mạnh, nhưng là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên đạo lý hắn vẫn biết. Mặc dù chính hắn kỹ năng rất nhiều, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là kỹ năng thực lực lại là không thể cùng cái này kỳ diệu trên thế giới cường giả làm so sánh. Dù sao cái thế giới này xuất hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ đều có khả năng. Có lẽ thì có cái loại này áp đảo bàn tay mình cầm kỹ năng có thể sức mạnh trên tồn tại. Trần Phong không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tiến vào trong phòng, nhà bằng đất bên trong cũng không có giường gỗ, vào nhà chính là giường sưởi. Để cho Trần Phong có một loại đến Đông Bắc quê quán cảm giác Lúc này trên giường đất còn có một cái thập phân gầy yếu thanh niên đang ở chăm chỉ tu luyện Trần Phong ba người nhìn thấy thanh niên này lúc, đều là không nói gì Dù sao quấy dày đến hắn tu luyện lời nói, đó là rất không chuyện tốt Ba người đều là ngồi ở trên kháng, không có ồn ào, đều là đang nhìn thập phân rộng rãi nhà Cũng chính là vào lúc này, thanh niên kia thở phào một hơi thở Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong ba người Trần Phong ba người cũng nhìn về phía thanh niên kia Thanh niên kia nhìn thấy Trần Phong ba người trong ánh mắt hơi chút sững sờ, theo sau chính là có chút xấu hổ nhìn Trần Phong ba người ngượng ngùng nói: Các ngươi khỏe, ta gọi là Hứa Mậu Tiên, tới tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện. A, chúng ta cũng vậy. Trần Phong ba người giới thiệu chính mình sau, bốn người ngược lại không thế nào nói chuyện, ngược lại thì ở lúng túng sau khi tán gẫu mấy câu, một cái thiến ảnh nhưng là vào đất trong phòng. Trần Phong hướng bóng người xinh xắn kia nhìn, trong nháy mắt trợn to hai mắt, nữ nữ, da cắt cắt cả kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này đất trong phòng còn sẽ có một cô gái vào ở. Các ngươi không biết, cổ thần điện đều là nam nữ lăn lộn ở sao. Hứa mậu thiên có hơi ngượng ngùng nói. Ngược lại thì ra các các ba người có chút ngượng ngùng. Cô gái kia dáng dấp thập phân dấu hiệu, cùng thiên kiếm Thánh nữ, chân quân, đều là một cấp độ mỹ nữ, nhưng là một đôi mắt lại là có chút lạnh giá, hơn nữa ở tại đáy mắt, trần phong lại là nhìn thấy vài điểm ánh sáng màu vàng, giống như trong đó có vàng phổ thông cảm giác. Ta cũng không có xấu hổ, các ngươi nhăn nhó cái gì đó. Cô gái kia nói thập phân hào sảng, nhưng là vẻ mặt nhưng là bình thản như nước, căn bản không hề tâm tình. Ta gọi là thương Nhu vanh ngữ, xem ra ba ngày này chúng ta chính là bạn cùng phòng, các ngươi đừng quá làm ồn. Thương Nhu vanh ngữ có chút bất cận nhân tình nói, trần phong bốn người nhất thời khẽ tao mày. Vừa nói, thương Nhu vanh ngữ lại là trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra một giường chăn, tự mình cửa hàng ở trên kháng, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện nhìn kia thương lưu anh ngữ đang tu luyện, đang nhớ tới trước nàng nói không nên ồn ào đến nàng. Trần Phong nhất thời một trận khó chịu, đạo vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Chương 488 hoàn thành bốn tiểu thế gia triệu vô tình vừa nói bốn người trực tiếp trừ nhà bằng đất, nhìn trong thôn xóm tiếng người huyên náo, chỉ cảm thấy giống như là ở trên chợ. Toàn bộ tu sĩ đều là ba lượng thành đoàn, hiển nhiên có nhận biết, có không nhận biết, hình hình sắc sắc tu sĩ đều có, nhưng là đang lúc này ở thôn gia một người đẹp đạo sư mang theo năm cái quần áo hoa lệ tu sĩ đi tới năm người này khắp khuôn mặt là kiêu căng nhìn thôn này rơi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên chê không nghĩ tới cổ thần điện liền để cho chúng ta ở loại địa phương này một cái rất có sắc đẹp nữ tu sĩ nhất thời chế đạo ở kia nữ tu sĩ bên người một cái thập phân anh tuấn thanh niên đẹp trai khỏe miệng cũng là nâng lên một kia khinh thường đối với bên người nữ đạo sư đạo đây chính là cổ thần điện cho mấy người chúng ta an bài cho ở sao người nữ đạo sư kia nghe vậy nhất thời có chút khẩn trương, đạo, triệu công tử, đây là cổ thần điện quy định, coi như là ta cũng không có cách nào thay đổi. kia bị gọi là triệu công tử thanh niên nghe vậy nhất thời bất mãn xen một tiếng, đạo, đã như vậy, chúng ta liền cố mà làm ở thêm mấy ngày, nhưng là mấy ngày nay, các ngươi muốn chuẩn bị cho ta một tấm thượng hạng giường, là triệu công tử, kia triệu công tử hiển nhiên thân phận thập phân hiền hách, lại là cổ thần điện đạo sư cũng có chút không dám đắc tội. trần phong nhìn đạo sư kia khẽ miệng nâng lên một chút khinh thường nói, nguyên lai cổ thần điện đạo sư cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ cường quyền mà. Nhớ tới hồ chiêm bất kể cổ tam thông gia sao ra thế, trực tiếp đánh chết, nhìn thêm chút nữa mỹ nữ này, đạo sư cung kính như thế đối với Triệu công tử, Trần Phong cũng là biết, cổ thần này điện cũng cùng tông môn tầm thường như thế, tràn đầy đủ loại biết dùng người. Mỹ nữ kia đạo sư cung kính rời đi, lấy Triệu công tử cầm đầu năm người chê nhìn toàn bộ nhà bằng đất, vẻ mặt bên trong tràn đầy chê Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhìn thấy hứa mậu thiên nhìn kia trong năm người một người trong đó cao gầy, nhưng là lại có hung ác ánh mắt thanh niên, trong ánh mắt lại là toát ra một tia kiên kỵ cùng oán độc. Nhưng là cũng đang lúc này, kia nam tử cao gầy cũng là nhìn về phía hứa mậu thiên, nhất thời khẽ miệng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Chỉ thấy kia nam tử cao gầy ở triệu công tử bên thai thấp giọng nói vài lời, nhất thời triệu công tử cũng là nhìn về phía hứa mậu thiên, ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở triệu công tử dưới sự hướng dẫn, năm người đi thẳng tới trần phong bốn người chỗ nhà bằng đất trước. Trần phong nhất thời nheo mắt lại. Chỉ thấy kia triệu công tử thập phân vinh váo hung hăng đứng ở trần phong năm người thân trước mặt, dùng mạng làm giọng nói, chúng ta muốn ở tại gian phòng này, ngươi bây giờ đi đem nhà thu thập xong, sau đó cút đi. Triệu công tử chỉ hứa mậu thiên ở triệu công tử sau lưng nam tử cao gầy nhất thời cười lạnh. Hứa mậu thiên không khỏi túi lầu xuống, trong hai mắt lóe lên một tia không cam lòng. Mà trung quanh tu sĩ hiển nhiên cảm nhận được trần phong bốn người vị trí bầu không khí có chút lấm liệt, nhất thời đều là nhìn tới. Nhưng là nhìn một cái, toàn bộ tu sĩ nhất thời chính là cả kinh. Đó là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia con thứ ba, triệu vô tình A. Triệu vô tình nghe nói tuổi gần 24, cũng đã đạt tới vũ thánh cảnh tam trọng thiên tư thông minh, thực lực vượt xa người bình thường A. Không nghĩ tới triệu vô tình lại bá đạo như vậy, thật không ngờ tùy tâm sử dụng, lại để cho tới trước người để cho ra khỏi phòng còn muốn thu thập được, thật là quá mức. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là không thế nào hài lòng triệu vô tình cách làm, nhất thời đều là những mảy. Chương 489, thật là ra dưới. Triệu vô tình mắt lạnh nhìn hứa mậu thiên, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn hứa mậu thiên, nhìn hứa mậu thiên có thể làm gì. Triệu vô tình là cao quý hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia con thứ ba, cũng là tối được chủ nhà họ triệu yêu thích kỳ nhi, phòng trừng tiểu tử kia cũng không dám chống lại triệu vô tình lời nói đi toàn bộ tu sĩ trong lòng đã đoán được hứa mậu thiên có thể làm gì chỉ thấy hứa mậu thiên cúi đầu cắn chặt hàm răng hiển nhiên cũng là cảm nhận được vô tận cốt đủ trần phong nhìn hứa mậu thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu hứa mậu thiên cùng triệu vô tình sau lưng nam tử cao gầy hiển nhiên là nhận biết hơn nữa hai người thật giống như là có cái gì ân oán nếu không kia nam tử cao gầy sẽ không để cho triệu vô tình đặc biệt tìm hứa mậu thiên cha trần phong chờ nhìn hứa mậu thiên có thể làm gì thế nào triệu công tử nói chuyện Ngươi nghe không hiểu sao. Hứa mộ thiên. kia nam tử cao gầy nhìn thấy hứa mộ thiên lại đứng bất động ở nơi đó, nhất thời nghiêm nghị quát lên. Trần Phong nghe nam tử cao gầy lại trực tiếp kêu lên hứa mộ tài danh chữ, càng chắc chắn hai người tuyệt đối nhận biết, hơn nữa còn không biết nhận biết đơn giản như vậy. Trần Phong có thể cảm giác, hai người chỉ thấy không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, hẳn là quá mức quen nhau cảm giác. Hứa mộ thiên Trần Phong khi nhìn đến thời điểm, đã nhìn ra hứa mộ thiên là một cái thập phân xấu hổ người. Hơn nữa có chút nhát gan, hèn nhát, nhưng là là người vẫn không tệ, hơn nữa tu luyện cần cần khẩn khẩn, kia không chút sơ suất. Trần Phong không ngại ở lúc nên xuất thủ giúp hắn một chút, nhưng là bây giờ còn không có thấy rõ nam tử cao gầy cùng hứa mẫu thiên giữa kết quả là quan hệ như thế nào lúc, Trần Phong cũng không muốn động thủ. Lại lần nữa nhìn về phía nam tử cao gầy, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt sướng sốt một chút. Trần Phong lại là cảm giác nam tử cao gầy cùng hứa mẫu thiên tướng mạo, lại là có bảy phần tương tự, hai người mặc dù thân cao bất d Nhưng là tướng mạo nhưng đều là mặt như đao gọn, mỏng môi, mắt xếp, mặc dù làm cho người ta một loại tiêu thụ cảm giác, nhưng là thập phân cương nghị. Chỉ bất quá này cổ cương nghị cảm giác ở hứa mẫu thiên trên người rất là nồng đậm, mà kia nam tử cao gầy nhưng là thập phân hung ác. Hai người thật giống như hoàn toàn ngược lại phổ thông. Chẳng lẽ, Trần Phong trong lòng có một cái suy đoán. Ngay một khắc này, hứa mẫu thiên trực tiếp xoay người hướng trong nhà đi tới. Toàn bộ tu sĩ nhất thời lộ ra đã sớm đoán được biểu tình Triệu vô tình ra thế cường đại, căn không phải là chúng ta loại này người bình thường có thể so với, làm ra loại này quyết định hiển nhiên là rất lý trí, nếu không chọc giận triệu vô tình, chỉ sợ đem mệnh đều phải ngồi. Nhưng là ngay một khắc này, hứa Mậu thiên vừa muốn đi vào nhà bằng đất lúc, chỉ thấy bên trong nhà trực tiếp xuất hiện một cái thiến ảnh ngăn ở hứa Mậu thiên bên người. Hứa Mậu thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy thương Nhu hoành ngữ một đôi lạnh tanh con người nhìn chăm chú hắn, rồi sau đó con người lại chuyển hướng trần phong ba trên người. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nhìn thương như hoành ngữ kinh hô thành tiếng. Trời ạ đẹp như vậy một cô nương. Mới vừa rồi ta tại sao không có nhìn thấy. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh ngạc không thôi, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Bọn họ mới vừa rồi đều là ba lượng vi doanh, căn sẽ không chú ý tới thương như hoành ngữ đi tới thôn, lúc này vừa thấy, nhất thời kinh vi thiên nhân. Kia triệu vô tình nhìn thấy thương như hoành ngữ đều là nhất thời lộ ra một tia kinh diễm vẻ. Ở bên người cô gái kia cũng là phát hiện Triệu vô tình vẻ mặt, nhất thời nhìn Thương Nưu Vanh Ngữ ánh mắt tràn đầy ghen tị. Chỉ thấy Thương Nưu Vanh Ngữ đi ra cửa, khinh bị nhìn Trần Phong ba người liếc mắt, giọng lạnh tanh đạo: "Người khác đều khi dễ đến chính mình bạn cùng phòng trên người, các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế, thật là dã dưới." Chương 490: Đối trọi gay gắt. Người khác đều khi dễ đến chính mình bạn cùng phòng trên người, các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế, thật là dã dưới. Thương Nưu Vanh Ngữ đáy mắt thoáng qua một tia khinh bỉ cùng chán ghét. Nhất thời nhìn không hướng triệu vô tình, đạo, đây là chúng ta nhà, vô luận ngươi là ai, tốt nhất cho ta đổi quy củ điểm, phòng chống còn rất nhiều. Thương như hoành ngữ trong thanh âm tràn đầy lãnh đạm, hơn nữa hiển nhiên là biết triệu vô tình thân phận, nhưng là lại không thèm để ý chút nào triệu vô tình thân phận, thập phân cương ngạnh nói. Trần Phong cùng ra cắt cắt, Trương Kiểu Linh ba người cũng là kinh ngạc nhìn thương như hoành ngữ, trong lòng đối với thương như hoành ngữ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Mà hứa mẫu thiên càng là nhãn lực toát ra vẻ cảm động Bốn người bọn họ, ngay từ đầu cũng cho là thương như vanh ngữ là một cái thế gia đại tộc nguồn triều từ bé đại tiểu thư, đối với người vanh mặt hất hàm sai khiến thái độ đều là để cho bốn người một trận khó chịu, có thể nói là đối với thương như vanh ngữ ấn tượng đầu tiên vô cùng. Nhưng là vào giờ phút này, bốn người đều là trọng nhận thức mới thương như vanh ngữ phổ thông. Mà lúc này triệu vô tình đánh trong đôi mắt tất cả đều là thương như vanh ngữ, đối với thương như vanh ngữ giọng không thèm để ý chút nào, thậm chí ngược lại cười lên. Ha ha ha. Triệu vô tình cười nói, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy cùng bất nói nữ nhân, hơn nữa còn là một người dáng dấp xinh đẹp như vậy tuấn tú, mặc dù vẻ mặt lạnh giá một chút, nhưng là thiếu thích. Triệu vô tình đầy mắt muốn chiếm làm của riêng nhìn thương lưu hoành nữ, hận không được bây giờ liền đem thương lưu hoành nữ ăn sống. Triệu vô tình khoẹt miệng nâng lên một kia nụ cười thô bỉ, đạo, nếu mỹ nữ lên tiếng, ta đây cũng liền có thể châm trước một chút, để cho bốn người bọn họ dọn ra ngoài, sau đó ta vào ở. Triệu vô tình cười râm nói đạo. Nếu không, các ngươi đều phải hết thể dọn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, nhất thời trần phong đám người ánh mắt chính là thoáng qua một tia ấm lãnh. Thương yêu vanh ngữ hiển nhiên cũng là thập phân khó chịu chịu vô tình, trên mặt nhất thời lạnh lùng, đạo, hôm nay chúng ta ai cũng sẽ không dọn ra ngoài, nếu là ngươi môn nghĩ tưởng muốn phòng này, có thể thử một chút. Thương yêu vanh ngữ cả người trên người đều là tản ra cực hạn băng hàn, cả người giống như là một cái khối băng một dạng tản ra để cho người run rẩy hàn khí. Toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ nhất thời nhìn về phía thương như vanh ngữ, chỉ cảm thấy thương như vanh ngữ giống như là một khối vạn niên hàn băng một dạng để cho người nhìn mà sợ. Như vậy lệnh giá khí thế, là hỏa huyền nước tu sĩ khí tức sao. Có tu sĩ đều là hoài nghi thương như vanh ngữ là thủy huyền nước tu sĩ. Trần Phong cũng là nhìn thương như vanh ngữ, trong lòng kinh ngạc. Tại hắn xuyên thấu qua trong tầm nhìn, trừ khiến người tâm động cảnh tượng, vẫn có thể nhìn thấu thương như vanh ngữ trong cơ thể kinh mạch vận chuyển linh lực đi về phía thậm chí là linh khí màu sắc lam sắc, linh khí màu sắc là lam sắc. như vậy nói cách khác, thương nhụy hoành ngự không phải là hỏa huyền nước tu sĩ. trần phong trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhất thời nhìn lâu thương nhụy hoành ngự lên mắt. cũng đúng vào lúc này, sau lưng triệu vô tình nam tử cao gầy thập phân khinh bỉ nhìn hứa mậu thiên lên tiếng, hứa mậu thiên, ngươi thật đúng là một thứ hèn nhất à, trừ mẹ ngươi con tiện nhân kia, ngươi còn muốn để cho khác nữ nhân thay ngươi ra mà sao? không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Hứa mậu Thiên trong nháy mắt bị đụng phải đấy lòng danh dự cuối cùng, trong nháy mắt chính là giận quát một tiếng, trong hai mắt bộc phát ra cực hạn tức giận nhìn về phía kia nam tử cao gầy. Kia nam tử cao gầy nhìn Hứa mậu Thiên, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo: "Thế nào? Ta nói sai? Mẹ ngươi không phải là một cái tiện nhân sao?" Chương 491: Thất phẩm bảo khí. Vào giờ phút này, nam tử cao gầy nhìn Hứa mậu Thiên trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, giọng càng là chán ghét đạo: "Mẹ ngươi chính là một cái thanh lâu nữ tử." Chẳng qua chỉ là phụ vương say rượu mất lý trí khiến cho có thai, nhưng không nghĩ đến con tiện nhân kia lại tự mình sinh ra ngươi, cho ngươi lớn lên đến bây giờ sao. Nam tử cao gầy thập phân chán ghét hứa mậu thiên giọng thập phân chán ghét nói, lại cùng loại người như ngươi tiện nhân loại giữ lại giống vậy huyết, thật là làm nhục ta hoàng thành hứa ra huy danh. Toàn bộ tu sĩ nghe nam tử cao gầy lời nói, nhất thời kinh ngạc nhìn hứa mậu thiên đều có nhiều chút không thể tưởng tượng nổi. Hứa gia là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong hứa gia sao trong cả hoàng thành không cũng chỉ có một gia tộc gọi là hứa gia sao? chẳng lẽ hai người này đều là hoàng thành hứa gia con nối dõi? làm sao có thể? chủ nhà họ hứa vẫn còn có qua loại này mà tân. toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hứa ngẫu thiên cùng kia nam tử cao gầy đều là không nghĩ tới. hai người kia đều đang là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong hứa gia con nối dõi. nhưng là một người trong đó thân phận tôn kính, một người khác chỉ có thể mặc vải thô áo gai, một chút cũng không có hứa gia thiếu gia khí phái thật là làm cho người thổn thức, cung huyết bất đồng mệnh, nói chính là ý này. Hứa Mậu Thiên không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Hứa Mậu Thiên đôi đầy máu, nhìn Hứa Mậu Thiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hứa Mậu Thiên nghe vậy khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, Hứa Mậu Thiên, ngươi cái này chó má lại dám đối với ta la to, có phải hay không còn muốn đoạn mấy ngón tay? Nghe Hứa Mậu Thiên lời nói, nhất thời Trần Phong mấy người chính là chú ý tới. Hứa Mậu Thiên trên hai tay lại thiếu lưỡng căn ngón tay út mà kia vết tích là hậu thiên chém xuống, mà không phải trời sinh tắm chỉ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn hứa mậu thiên, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Trần Phong nhìn hứa mậu thiên, trong hai mắt âm lãnh vẻ nặng hơn. Gia cát các cùng trương cửu linh đều có nhiều chút tức giận, nhưng là Trần Phong trực tiếp cho hai người bọn họ một cái màu sắc, hai người nhờ vậy mới không có nói chuyện. Hứa Mậu Thiên, ngươi tối tốt thu dọn đồ đạc cút đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Triệu công tử vừa ý ngươi căn này nhà bằng đất, là ngươi có phúc. Bây giờ ngươi tốt nhất cút được xa xa, còn muốn gia nhập cổ thần điện, chỉ bằng ngươi. Hứa mẫu thiên cười khẩy đạo, ngươi chút chuyện như thế, đừng cho hứa ra mất mặt. Chỉ thấy giờ khác này, triệu vô tình cười lạnh nói, tốt thiên, mỹ nhân trước mặt, không muốn như vậy cày nghiệt mà. Dạ, triệu công tử. Hứa mẫu thiên cung kính nói, nhất thời cười lạnh nhìn hứa mẫu thiên, không nói thêm gì nữa. Nhưng là vào giờ phút này, thương yêu hoành ngữ nhưng là vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng, đạo, hôm nay căn phòng này. Ai tới cũng sẽ không để cho, nếu như muốn, sẽ tới đoạt đi. Bá. Thương như hoanh ngữ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh băng xương trường kiếm, vẻ này kinh người băng xương khí để ở nơi có tu sĩ đều là biến sắc. Triệu vô tình mấy người cũng là nhìn băng xương này trường kiếm, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thất phẩm bảo khí. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Thất phẩm bảo khí, đây chính là võ thánh cấp bậc mới có thể nắm giữ bảo khí A, thương như hoanh ngữ lại có thể xuất ra thất phẩm bảo khí. Hiển nhiên là có một ít cơ duyên, hay hoặc giả là gia thế cường đại. Nhất thời, triệu vô tình đều là cau mày nhìn thương như vanh ngữ liếm mắt. Nhưng là ngay sau đó, triệu vô tình lại vừa là cười lên, Đạo, mỹ nhân, hôm nay ngươi chính là không để cho. Hừ, thương như vanh ngữ không có đáp, lạnh lùng ánh mắt đã cho triệu vô tình đáp. Trường 492, Chó má. Rồi một cái cân quắc liệt nữ, ngươi cũng là như vậy, ta càng mong muốn ngươi ép dưới thân thể. Triệu vô tình trong ánh mắt cũng là vẻ mặt lạnh như băng nói, tốt thiên, thật nghi, chú ý, hạo không hôm nay cho ta đem căn phòng này dành lại tới. Trong ngáy mắt, bốn người kia đều là bước ra một bước, trên người khí tức thập phần cường đại. Bốn người này trừ triệu vô tình trong ngực nữ nhân càng thật nghi cùng hứa mẫu thiên gia, còn lại thương chú ý cùng tiết hạo không đều là tài hoa xuất chúng thanh niên, làm cho người ta một loại cảm giác gâm lên thấy. Bốn người vào giờ khắc này khí thế khuyết tán ra, toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là lòng tràn đầy hoảng sợ bốn người này đều đang là vũ thánh cảnh giới vũ thánh vũ thánh hiện tại cũng như vậy không bao nhiêu tiền sao tuổi còn trẻ thì đến được vũ thánh tầng thứ đây đều là thiên chi kiêu tử a toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ thanh âm cũng phát ra run rẩy trần phong ánh mắt hiếp lại nhìn kia bước ra bốn người trong lòng cũng là đối với bốn người thực lực như lòng bàn tay càng thật nghi vũ thánh nhất trọng hứa mẫu thiên vũ thánh tam trọng tiết hạo không vũ thánh nhị trọng thương chú ý chính là vũ thánh tứ trọng Mà sở phong còn nhìn cười lạnh triệu vô tình, thực lực đã là vũ thánh ngũ trọng tầng thứ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong năm người, trong ánh mắt lộ ra thọ tử hồ bi thần sắc. song năm người này hôm nay trừ cô gái kia, chỉ sợ đều phải chết. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng như thế phán đoán. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên bước ra một bước, đạo, tới ta còn muốn muốn chậm một chút nữa xuất thủ, nhưng là các ngươi như vậy nhân mô cầu dạng, để cho ta không nhịn được nghị đánh chó Vừa nói, Trần Phong chính là ngăn ở thương như hoành ngự trước thần, khỏe miệng khẽ nguyết nhìn triệu vô tình năm người. Ngươi là cái thứ gì, lại dám nói chúng ta nhân mô cầu dạng. Tiết hạo không nhất thời bước ra một bước, căm tức nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát ý nhộn nhịp. Mấy người bọn họ đều là thật sớm đạt tới vũ thánh cảnh giới, cho tới bây giờ đều là trưởng thượng minh châu phổ thông tồn tại, chút nào không người nào dám bọn họ đối nghịch, thậm chí ở trước mặt bọn họ không người nào là cùng cậu như thế túi người gật đầu, A du hót. Nào có giống như Trần Phong như vậy, đi lên thì làm đối với bọn họ không tiếc lời. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ năm người đều là mặt âm trầm, nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát cơ phong tỏa Trần Phong. Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo, các ngươi lại coi như là cái thứ gì, cảm giác mình cảnh giới cao hơn một chút, là có thể ở trước mặt người lắc đầu cái đuôi thoáng qua. Lắc đầu cái đuôi thoáng qua? Kia không phải là cậu sao? Có người tu sĩ nhất thời nghi ngờ lên tiếng nói. Phúc! Nghe vậy! Già cắt các cùng Trương Cửu Linh nhất thời bật cười, già cắt các càng là đạo, không có sai, ngươi hoàn toàn nghe hiểu lão đại ta trong lời nói ẩn nút ý tứ, có tuệ căn nhà. Vừa nói, Trương Cửu Linh còn hướng về phía những lời ấy lời nói tu sĩ giơ ngón tay cái lên. Nhất thời Triệu Vô Tình chính là mắt lạnh đảo qua tu sĩ kia, tu sĩ kia nhất thời bị một cái ánh mắt bị dọa sợ đến ngồi dưới đất, hai chân vô lực. Chỉ thấy Hứa Mộ Thiên cũng là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt lạnh giá Tô đỉnh, "Đạo, ngươi cái này không biết sống chết chó má." Lại dám đối với chúng ta không tiếc lời, ngươi tìm chết. Lời ấy sai rồi. Trần Phong nhất thời cười nói, các ngươi năm cái là chó má, ta cũng không phải cậu, không trách cổ nhân nói cậu là không nhận ra khác người là người, luôn cho là người khác là dáng dấp không giống nhau điểm đồng loại, nguyên lai là thật, cổ nhân không lấn được ta cũng à. Trường 493, bị thương lưu danh ngữ coi thường. Chó má ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, kia hứa mẫu thiên chính là một tiếng quát lên, cả người trực tiếp hướng Trần Phong tới. Hứa mổ thiên tốc độ cực nhanh, cả người căn không thấy rõ là thế nào động, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trong nháy mắt chính là một quyền đánh ra. Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, thế nào? Bị người nói toạc các ngươi không dám nhận bổ ngữ thật, thẹn quá thành giận sao? Không thể không nói Trần Phong nói chuyện thập phân bực người, chung quanh tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là không nhịn được nghĩ đến, nếu là bọn họ nghe được Trần Phong nói như vậy bọn họ, chỉ sợ cũng là muốn cùng Trần Phong liều mạng. Mắt thấy kia Hứa Mẫu Thiên công kích phải đánh bên trong Trần Phong, toàn bộ tu si nhất thời khẩn trương. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Cũng đang đồng thời, một đạo băng hàn chi khí trực tiếp phá toái hư không, trực tiếp vô vào Hứa Mẫu Thiên đánh tới trên nắm tay. Hứa Mẫu Thiên chỉ cảm thấy một đạo không cách nào chống lại lực lượng trực tiếp văng tung tóe hắn quả đấm, theo sau chính là một đạo cực độ băng hàn linh khí trong nháy mắt bọc hắn quả đấm, thậm chí còn thuận thế hướng cánh tay hắn lan tràn lên. Hứa Mậu Thiên kinh hãi nhìn mình cánh tay, trong hai mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ nhìn Hứa Mậu Thiên cánh tay, đều là khiếp sợ thất thần. Chỉ thấy giờ phút này Hứa Mậu Thiên kia mới vừa rồi đánh về phía Trần Phong quả đấm kể cả cánh tay đều đang là bị băng phong hóa thành một khối khối băng. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt cuồng nộ nhìn Trần Phong trước người bóng người sinh xắn kia, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng oán độc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này ngăn ở Trần Phong trước người thương nhũ hoan nữ lộ ra vẻ kinh hãi lại có thể trong nháy mắt văng tung tóe võ thánh cấp bậc tu sĩ một quyền, thậm chí còn đông lạnh cánh tay kia, thực lực bậc này là có bao nhiêu cường a. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là tràn đầy kinh hãi kêu lên, nhìn Thương Nữu Vành Ngự trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia kinh hãi. Bọn họ ngay từ đầu đều là cho là Thương Nữu Vành Ngự chính là một cái bình thường nữ tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới Thương Nữu Vành Ngự lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Có thể đem Vũ Thánh Tam Trọng Hứa Mộ Thiên một đòn đánh lui, thậm chí còn có thể đủ linh khí băng phong cánh tay hắn. Như vậy thực lực ít nhất đều là vũ thánh tứ trọng, thậm chí cao hơn. Trần Phong cũng là không nghĩ tới thương như vanh ngữ lại lại đột nhiên ra tay giúp chính mình chặn hứa Mậu thiên một đòn mãnh liệt, nhất thời kinh ngạc nhìn thương như vanh ngữ lên mắt. Thực lực ngươi chẳng qua chỉ là vũ đế nhất trọng, không là đối thủ của bọn họ, hay lại là thối lui đến phía sau đi. Thương như vanh ngữ đầu cũng không nói đạo. Trần Phong nhất thời bị thương như vanh ngữ cho khí cười, đã biết là bị thương như vanh ngữ coi thường sao gia cắt các, các cùng chương cửu linh đều là ở một bên cười trộm không dứt, Trần Phong nhất thời một cái ánh mắt nhìn sang, hai người nhất thời chật vật nín cười, không dám cười ra tiếng tới. Mà kia hứa mẫu mới nhưng là nhìn chính đưa hắn ngăn ở phía sau Trần Phong bốn người, trong ánh mắt thoáng qua vô tận làm rung động. Mà giờ khắc này, triệu vô tình sắc mặt mười phần âm trầm, hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại dám lên tiếng làm lục hắn, cũng không nghĩ tới, hứa mẫu thiên công kích lại sẽ bị thương lưu hoành ngữ chặn, cũng để cho hứa mẫu thiên ăn thua thiệt. Triệu Vô Tình vẻ mặt lạnh giá trừng hứa Mộ Thiên liếc mắt, mắng, "Phế vật." Hứa Mộ Thiên nhất thời thân thể rung một cái, sau một khắc nhìn Trần Phong cùng Thương Nưu Vành Ngự trong ánh mắt đều là tràn đầy vô tận sát ý. Mà Trần Phong cùng Thương Nưu Vành Ngự đều là vẻ mặt lạnh giá, không sợ chút nào Triệu Vô Tình năm người khí thế, thập phân cuồng ngạo. Chương 494: Thương Nưu Vành Ngự đối với Hứa Mộ Thiên. N. Các ngươi chọc giận ta." Hứa Mộ Thiên trong nháy mắt một tiếng quát to nhìn thương lưu anh ngự trong ánh mắt tràn đầy sát ý trên tay càng là trong nháy mắt buộc phát ra một cổ nóng bỏng hỏa diễm trên cánh tay khối băng trong nháy mắt bị ngọn lửa nhiệt độ nóng bỏng hòa tan cánh tay khôi phục cảm giác hứa mậu thiên trên người khí tức nhất thời càng cường đại hơn hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia cũng không có dùng hắn thực lực chân chính mà hứa mậu thiên bên người càng thân nghi tuổi phi hồng tiết hạo không ba người cũng là buộc phát ra lực lượng côn bạo các ngươi chia ra tay tiện nhân này giao cho để ta giải quyết Hứa Mẫu Thiên nhất thời một tiếng quát lên, cả người trong nháy mắt hướng Thương Nữu Vành Ngự phong tới. Chỉ thấy Thương Nữu Vành Ngự không chút nào bị Hứa Mẫu Thiên khí thế chấn nhiếp, cả người trực tiếp nâng kiếm lên. Hứa Mẫu Thiên trong tay cũng là xuất hiện một cây trường thương, trong tay trường thương, Hứa Mẫu Thiên khí thế trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn cái. Hứa Mẫu Thiên thương ra như long, mỗi một thương góc độ đều là thập phân xảo quyệt, nhưng là vừa không mất tác liệt, có thể thấy Hứa Mẫu Thiên ở thương đạo thành tiểu thập phân hơn người mà thương lưu anh nữ kiếm đạo thành tiệu cũng không hề yếu đối mặt hứa mậu thiên trường thường xảo quyệt góc độ công kích thương lưu anh nữ dễ dàng chặn những công kích này nhưng là ngay một khắc này hứa mậu thiên trường thường trong tay trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hỏa diễm hiển nhiên là kia hứa mậu thiên phát động vũ khí vạn xà thiên long trong nháy mắt chỉ thấy hứa mậu thiên trong tay ngân sắc trường thương trong nháy mắt hóa thành vô số rắn long hình bóng trong khoảnh khắc chính là tràn ngập cả vùng không gian thương lưu anh nữ trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá nhìn kia đầy trời rắn long hình bóng không thấy chút nào kinh hoàng trong tay băng trưởng kiếm màu xanh lam trong nháy mắt chém ra trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện vô số tảng băng những băng này lăng cũng lóe lên vô tận hàn quang kia trên đó hàn khí càng làm cho máu người dịch đều cơ hồ muốn đông toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thương hưu thanh ngữ, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi nhìn ngón này công kích chỉ sợ nữ nhân này thực lực căn không chỉ vũ thánh tứ trọng trần phong trong lòng đều là kinh ngạc nói Hứa mẫu thiên phát ra đầy trời rắn long hình bóng cùng thương như hoành ngữ phát ra vô tận tảng băng đụng nhau đụng, trong nháy mắt chính là hai hai tan giã, lại là ai cũng không có làm gì được ai. Nhưng là Trần Phong có thể nhìn ra, thương như hoành ngữ hiển nhiên là không có sử dụng toàn bộ thực lực. Trần Phong trong lòng thán phục với thương như hoành ngữ thực lực, hứa mẫu thiên cũng giống như vậy. Làm sao có thể? Đây chính là ta đáng tự hào nhất Vũ khí A. Hứa mẫu thiên nhất thời khó tin nhìn thương như hoành ngữ, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Hứa Mậu Thiên bên người triệu vô tình bốn người cũng là có chút kinh ngạc với Thương Nghiêu Anh Nữ thực lực, đều là nhíu mày. Nhưng là Hứa Mậu Thiên hiển nhiên không tin mình không làm gì được Thương Nghiêu Anh Nữ, cả người trường thương trong tay trong nháy mắt lần nữa vũ động, trực tiếp từ trên xuống dưới hướng Thương Nghiêu Anh Nữ đập tới. Trên đó hỏa diễm tạo thành đầy tới lực, trong nháy mắt đem trường thương này lực công kích nhiều chuyện gia tăng một mảng lớn. Một kích này, có khai sơn oai, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không nói ra lời. Nhưng là thương như vanh ngữ nhưng là như cũ thần tình lạnh nhạt, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Vô tận băng xương khí ra lại, trường kiếm kia trực tiếp hướng đỉnh đầu chém tới. Nhưng là ngay một khắc này, thương như vanh ngữ lại là đột nhiên nhướng mày một cái, trong miệng lại là phun ra một ngụm tiên huyết, khí thế cũng là đột nhiên một yếu. Hứa mẫu thiên trong lòng nhất thời vui mừng, trường thương trong tay trong nháy mắt lấy càng cường đại hơn lực lượng hướng thương như vanh ngữ cuồng bạo đập tới. Trường 495, Trần Phong xuất thủ. Toàn bộ tu sĩ nhìn bất thình lình cảnh tượng, nhất thời có chút giật mình. Thương Nưu Vanh Ngự tới thật tốt, nhưng là thế nào lại đột nhiên phun một ngụm huyết, khí thế cũng yếu nhiều như vậy. Mới vừa rồi cũng không nhìn thấy Hứa Mẫu Thiên công kích rơi vào Thương Nưu Vanh Ngự trên người ạ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy, nhìn Thương Nưu Vanh Ngự sẽ bị Hứa Mẫu Thiên cuồng bạo công kích đánh trúng, toàn bộ tu sĩ đều có một loại đối với Thương Nưu Vanh Ngự sắp hương tiêu ngọc vẫn tiếc cho. Thật đẹp một người đàn bà a, dĩ nhiên cũng làm muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn toàn bộ tu sĩ đều là than thở, không đành lòng nhìn một màn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp hướng thương lưu vanh nữ trên đỉnh đầu trường thương đánh tới. Thương lưu vanh nữ tới cho là mình khả năng sẽ bị một thương này đập chết, nhưng là sau lưng đột nhiên bùng nổ lực lượng cuồng bạo lại trong nháy mắt muốn ngăn trở nàng trên đỉnh đầu cuồng bạo công kích, để cho nàng trong nháy mắt sững sờ. Ngay sau đó kinh hại hướng sau lưng nhìn, chỉ thấy trần phong ánh mắt lạnh giá lại là bàn tay trực tiếp đưa ra, hướng về kia hướng Mộ Thiên nện xuống hỏa diễm trường thương bắt đi. Hư một cái vũ đế cảnh giới cho má, còn muốn kiến càng lay cây, thật là không biết sống chết. Hứa Mộ Thiên trong lòng nhất thời âm hiểm thầm nói, đã như vậy, sẽ để cho ngươi cánh tay này cũng đã không thể dùng. Hỏa diễm trường thương vô cùng cuồng bạo nện xuống, mang theo phải đem Trần Phong cánh tay đều phải chặt đứt khí thế ác liệt. Ngươi điên. Thương Nưu huynh ngữ cũng là kinh hãi hét. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khẽ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười để cho thương lưu hoành ngự nhất thời sướng sở, đồng thời trong lòng còn khẽ run lên. Theo nụ cười này, Trần Phong trên tay nhất thời buộc phát ra vô tận càn cuồng bạo khí thế. Khí thế kia so với hứa mẫu thiên hỏa diễm trường thương càn cuồng bạo, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy Trần Phong trên lòng bàn tay lại là trong khoảnh khắc buộc phát ra vô tận khí thế, rồi sau đó trực tiếp phá vỡ ngọn lửa kia trường thương trên cuồng bạo cương khí vững vàng đem ngọn lửa kia trường thương nắm trong tay. Ngươi nhỏ yếu như vậy công kích còn muốn giết người? Trần Phong giờ phút này khỏe miệng ngâng lên một tia hài hước độ cong, vẻ mặt thập phân khinh thường nhìn hứa mộ thiên, đạo, để cho ngươi xem một chút, cái gì mới là lực lượng. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người bộc phát ra vô tận sóng sức mạnh, trong khoảnh khắc chính là thiên ma thần thể phát động. Trần Phong bắp thịt vào giờ khắc này đều là kháng lên giống như núi nhỏ, vô tận lực lượng ở trong thân thể của hắn liên tục không ngừng bộc phát ra. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp vừa kéo tay, rồi sau đó nhưng đưa tới. Kia Hứa Mậu Thiên chỉ cảm thấy một cổ căn chống cự không cự lực truyền tới, trực tiếp chính là bị trong tay mình cái bá súng đụng vào ngực. Hứa Mậu Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trong hai mắt lóe lên vẻ khó tin. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi không thôi, căn không nghĩ tới Trần Phong lại lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là như thế cuồng bạo xuất thủ. Đây chính là Vũ Thánh Tam Trọng tu sĩ một đòn a, lại có thể chỉ bằng nhục trưởng là có thể đem thanh trường thương kia nắm trong tay Hơn nữa còn bằng vào không ai sánh bằng lực lượng cường đại, để cho hứa mẫu thiên bị như vậy tổn thương, cường đại như vậy mà thực lực kinh khủng, thật là một cái vũ đế nhất trọng tu sĩ thật sự có thể có được sao. Tại chỗ tu sĩ, đều là tới tham gia thượng đẳng tông môn cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện các lộ thiên tài, kém nhất cũng là vũ đế nhất trọng cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong một kích này kết quả khủng bố cỡ nào. Chương 496, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Vào giờ phút này, Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong trong hai mắt lóe lên không cách nào nói nói băng hàn, thậm chí kia một tia băng hàn so với Thương Nhu Hoành Ngự mới vừa rồi phát ra băng hàn một đòn còn phải càng thêm rét lạnh. Trần Phong có thể nhìn ra Thương Nhu Hoành Ngự trong cơ thể có một loại không nói ra ẩn tật, ngay cả hắn mắt nhìn xuyên tưởng cũng không thấy rõ, mà hứa Ngạo Thiên nhưng là không có chút nào nương tay, hiển nhiên là đã động sát tâm. Trần Phong thật sự nếu không xuất thủ, chẳng lẽ muốn nhìn Thương Nhu Hoành Ngự xinh đẹp như vậy cô nương chết ở trước mặt mình? Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt xuất hiện ở thương như vanh ngự trước người, thần tình lạnh lùng nhìn Triệu vô tình, đạo, bất luận ngươi là ai, hôm nay ngươi chọc giận ta, hôm nay ngươi nhất định không có quả ngon để ăn. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là lóe lên khó tin ánh sáng. Chơi ạ tiểu tử này lại dám uy hiếp Triệu vô tình, kêu Triệu vô tình nhưng là hoàng thành bốn tiểu thế gia Triệu gia con thứ ba à. Đúng vậy Triệu vô tình nhưng là chủ nhà họ Triệu thích nhất con trai nhỏ. Từ nhỏ nuông chiều từ bé triệu vô tình, có thể dễ dàng tha thứ loại này uy hiếp sao? Tiểu tử này đến tuột cùng là nơi đó đi ra lăng đầu thanh ả. Lại dám uy hiếp triệu vô tình, chẳng lẽ hắn là muốn chết phải không? Ha ha ha ha. Triệu vô tình nghe Trần Phong uy hiếp, nhất thời cặp mắt hiếp lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ nhưng là lại thập phân cuồng bạo sát ý. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được cổ sát ý đáng sợ. Nhưng là vào giờ phút này, triệu vô tình nhưng là trong nháy mắt cười lớn để cho toàn bộ tu sĩ tất cả giận mình. Bọn họ biết, triệu vô tình đây là giận quá thành cười. Triệu vô tình còn cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua, đi ra hoàng thành tứ đại thế gia trực hệ con nối dõi còn có hoàng gia người, thậm chí cũng không người nào dám đối với hắn có bất kỳ vô lễ. Giờ phút này Trần Phong lại dám lên tiếng uy hiếp hắn, nhất thời để cho trong lòng của hắn sát ý nổi lên. ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám ở trước mặt ta không tiếc lời, còn muốn để cho ta không có quả ngon để ăn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một cương quyết, đạo, thiếu hôm nay có thể nói cho ngươi biết, thiếu nói ra lời, không có người có thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất, sau một khắc lại là đột nhiên xuất hiện ở kia triệu vô tình trước mặt. Nhìn Trần Phong lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, triệu vô tình cùng bên người mấy người tất cả giật mình, bị Trần Phong quỷ dị này thân pháp bị dọa cho phát sợ. Đây là cái gì thân pháp? Ta lại không có nhìn thấy hắn là làm sao đi? Giống như xúc địa thành thốn phổ thông. Triệu Vô Tình trong lòng kinh hãi, nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có xuất thủ, nhưng mà đứng ở trước mặt hắn cười lạnh nét miệng, "Đạo, nếu như ta mới vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi sẽ không có một chút cơ hội phản ứng." Trần Phong trong thanh âm tràn đầy sắc cơ, Triệu Vô Tình cùng tất cả mọi người tại chỗ, không hoài nghi chút nào Trần Phong sát tâm, thậm chí không nghi ngờ Trần Phong mới vừa rồi lời nói. Trần Phong có cao minh như vậy thân pháp, Triệu Vô Tình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trả đũa cơ hội. Thậm chí, bằng vào mới vừa rồi Trần Phong buộc phát ra thực lực đến xem, coi như là Triệu Vô Tình là vũ thánh, chỉ cần Trần Phong có thể công kích Triệu Vô Tình chô yếu, trong nháy mắt đó gần như có thể giết Triệu Vô Tình thật nhiều lần. Triệu Vô Tình hiển nhiên cũng là ý thức được một điểm này, nhất thời ánh mắt hung ác nhìn Trần Phong, chặt chẽ cắn răng, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sát ý. Chương 497, biết ta tại sao không có giết ngươi sao? Nhìn Trần Phong lại có nhanh như vậy thân pháp tốc độ, Thương Lưu Vân Ngựa đều là nhìn ngây nô hắn biết, nếu như Trần Phong mới vừa rồi nếu là thật muốn xuất thủ, chỉ sợ Triệu vô tình thật đã chết, nhưng là Trần Phong nhưng là không có xuất thủ, không biết vì sao. Nhìn Triệu vô tình mặt đầy hung ác cùng sát ý, Trần Phong khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Trần Phong cười lạnh nói, biết ta tại sao không có giết người sao? Triệu vô tình hung ác đến mắt thấy Trần Phong, không nói gì. Trần Phong bật cười, đạo, còn chưa phải là ta không nghĩ như vậy thì giết người, không đúng vậy thật không, có tính khiêu chiến. Ta còn muốn thử một lần vũ thánh đến tột cùng là thực lực gì đây? Cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất sắc. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi, lại còn nghĩ tưởng phải thử một chút vũ thánh thực lực, quá cuồng vọng hắn thậm chí có cơ hội tốt không cầm ở. Ngược lại còn muốn cùng triệu vô tình cứng đối cứng sao? Tiểu tử này kết quả là người nào à? Ta là nên nói hắn con ngẽ mới sinh không sợ cọp, hay lại là thần kinh không ổn định à? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, khiếp sợ thất thần. Nghe Trần Phong lời nói. Thương Nưu Vanh Ngữ cũng là sửng sở, trong lòng đều là thầm mắng một tiếng ngu si. Thương Nưu Vanh Ngữ mặc dù nhìn thấy Trần Phong mới vừa rồi cho thấy thực lực, nhưng là lại muốn cùng Triệu Vô Tình cứng đối cứng, Trần Phong cảnh giới cùng thực lực căn thì sẽ không thể chiến thắng Triệu Vô Tình. Thương Nưu Vanh Ngữ trong lòng thầm nghĩ như thế. Nhưng là sau lưng Thương Nưu Vanh Ngữ, Trương Cửu Linh cùng ra cắt các giờ phút này, nhưng là cười ha ha, ra cắt các đạo, lao đại lại bắt đầu, rõ ràng có thể nhất kích tất sát, thế nào cũng phải cùng người ta tỷ đấu một phen cũng là say. Trương Cửu Linh cũng cười nói, đại ca chính là chỗ này sao Như Bức, chính là muốn thật tốt cùng người ta vui đùa một chút. Nhất kích tất sát. Vui đùa một chút. Nghe Trương Cửu Linh cùng ra cắt các lời nói, Thương Nưu vang ngữ vẻ mặt ngẩn ra, hắn căn không thể tin tưởng hai người này nói chuyện là thực sự. Trần Phong thực lực nàng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn ra, là vũ đế nhất trọng, mới vừa rồi bộc phát ra thực lực cũng chính là vũ thánh tam trọng cảnh giới. Mặc dù đang vũ đế nhất trọng liền có thể có được cường đại như vậy lực lượng khóa độ cũng đã để cho thương như hành ngựa rất là kinh ngạc, như vậy thiên phú dị bẩm tu sĩ nàng cũng đã gặp không ít, nhưng là nếu là nói Trần Phong có thể chiến thắng vũ thánh ngũ trọng triệu vô tình, thực lực cảnh giới cũng kém quá nhiều. Nếu như nếu có thể sử dụng quỷ dị kia thân pháp vũ kỹ lời nói, có lẽ có thể ở triệu vô tình chút nào không phòng bị lúc này đánh chết, nhưng là bây giờ cơ hội đã bỏ qua, triệu vô tình đã có phòng bị, muốn lại giết đã không có hiệu quả. Thương như hoanh ngữ thầm nghĩ trong lòng, nhất là triệu vô tình là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia tam thiếu gia, giết hắn lời nói, chỉ sợ chúng ta năm người ở trong hoàng thành, thậm chí là ở cổ thần điện cũng sẽ không có cuộc sống an ổn qua. Thương như hoanh ngữ trong lòng thoáng qua tốt hơn một chút ý nghĩ, chân mày đều là nhữ chung một chỗ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là mặt đầy hài hước, cả người vẻ mặt phong khinh vấn đạm, khí định thần nhàn. Triệu vô tình nhìn Trần Phong, nhất thời quá to, cuồng vọng đồ vật ngươi cho rằng là ngươi là ai. Một cái vũ đế nhất trọng ra dưới, tự cho là có thể kháng trụ tốt thiên một đòn liền có thể có được ở trước mặt ta ở Mỹ thực lực sao. Triệu vô tình cười lạnh nói, ta là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong, đến triệu gia tam thiếu gia, nếu như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta, từ ta dưới quần chui qua, từ nay về sau cho ta làm cậu, ta liền cho một mình ngươi còn sống cơ hội. Trưng 498, Xuất Thủ Nếu như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta, từ ta dưới quần chui qua, từ nay về sau cho ta làm cậu, Ta liền cho một mình ngươi còn sống cơ hội." Triệu Vô Tình đáy mắt tràn đầy khinh miệt nhìn Trần Phong, trong giọng nói lại là có một loại đây là ta đối với ngươi ban cho cảm giác, nghe toàn bộ tu sĩ đều là rất không thoải mái. Bọn họ đều là các địa phương thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ đế cảnh, thậm chí có mấy cái còn đã đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn, chỉ cần một bước ngoặt là có thể đột phá, nhưng là đối mặt Hoàng Thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia Tam công tử, bọn họ nhưng là kiêu ngạo không đứng lên thậm chí còn dâng lên một tia tự ti. Nếu như nói bọn họ là thiên chi tiêu tử lời nói, kia Triệu Vô Tình chính là thiên tài tuyệt thế, bọn họ và thiên tài tuyệt thế so ra, căn liền không đáng chú ý. Coi như là thực lực bọn hắn đã đạt tới vũ đế cảnh, Triệu Vô Tình sớm cũng sớm đã là vũ thánh cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, căn thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong nhưng là chỉ bằng vào vũ đế nhất trọng thực lực liền dám cùng Triệu Vô Tình đối nghịch, để cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả sẽ như thế nào làm. Là thực sự lựa chọn khuất phục ở triệu vô tình ra dưới đời, còn tiếp tục cùng triệu vô tình đối nghịch. Chỉ sợ hắn sẽ chọn khuất phục đi, dù sao nghe hoàng thành bốn tiểu thế gia huy danh, mặc hắn là vũ đế hay lại là vũ thánh, chỉ sợ đều phải thần phục đi. Có tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là nghĩ như vậy, nhất thời cũng là muốn nhìn một chút Trần Phong thật từ triệu vô tình luồn trôn đi qua cảnh tượng. Thương Như Vanh Ngữ ở Trần Phong vác rồi nói ra, Triệu Vô Tình là chủ nhà họ Triệu thương yêu nhất công tử, ngươi biết thân phận của hắn sao? còn có thể giống như trước như vậy cái gì cũng không quan tâm sao. Trần Phong nghe Thương Như Vanh Ngữ lời nói, nhất thời sướng sốt, theo sau chính là bật cười đạo, xem ra, ngươi thật đúng là không có để mắt ta à? Nghe Trần Phong lời nói, Thương Như Vanh Ngữ nhất thời sướng sốt một chút. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn Triệu Vô Tình, khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được tự trần phong trên người, lại là có một cổ không lời nào có thể diễn tả được khí thế cường đại buộc phát ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trần phong trên người kia một cổ bướng bình khí thế. Hứa mậu mới cùng thương như hoanh ngữ cảm nhận được trần phong trên người bướng bình khí thế, nhất thời đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Đây là một cái liền kiêu căng khó thuần người ạ. Hứa mậu mới cùng thương như hoanh ngữ nhất thời trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. song Người này xúc đến lão đại chân mày. Ra cắt các vẻ mặt cổ quái nói. Trương Kiểu Linh cười hắc hắc, đạo, tiểu tử này thảm. Hứa ngẫu mới cùng thương như doanh ngữ nhất thời cả kinh. Cũng chính là lúc này, Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua vẻ hàn quang, nhìn chính nhất mặt cao ngạo triệu vô tình, trong thanh âm nghe không ra tâm tình nói, thiếu ghét nhất những thứ kia ở thiếu trước mặt tự cho là tài trí hơn người chó má. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp một quyền đánh ra, triệu vô tình trong nháy mắt biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Nhưng là Triệu vô tình tốc độ cũng không chậm, trực tiếp làm ra phòng ngự. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, sau lưng Triệu vô tình vừa mới bình phục rối loạn linh khí hứa mẫu thiên trong nháy mắt trên người khí thế bùng nổ, ngăn ở Triệu vô tình trước người, đâm ra một thương. Trần Phong cười lạnh một tiếng, quả đấm trực tiếp hướng hứa mẫu thiên đập tới. Chương 499, hứa mẫu thiên để lại cho người để giải quyết. Hai cố cường đại khí thế trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau bàng bạc lực lượng trong khoảnh khắc buộc phát ra tịch quyển toàn trường toàn bộ tu sĩ đều là bị hai cổ cuồng bạo khí thế rung động cặp mắt đều là phun ra hốc mắt nhìn hướng ngẫu thiên công kích cuồng bạo đánh tới trần phong trong nháy mắt cười lạnh mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết quất mãn cấp kỹ năng di sơn điện hải mãn cấp kỹ năng thiên xương quyền phát động trong nháy mắt trần phong trực tiếp ba loại kỹ năng đồng thời phát động nhất thời trần phong một quyền này lại dâng lên kim quang Quả đấm thật giống như trước tiếp lấy hứa mậu thiên công kích lúc đồng kiêu thiết chú phổ thông. Trần Phong một quyền đánh ra, một quyền này giống như có nặng 10 triệu cân một dạng lại là liền không gian ở một quyền này đánh ra thời điểm, đều là bị chấn động đứng lên. Hơn nữa ở đó trong quả đấm, lại còn là có một cổ cực độ giá rét băng xương khí lan ra. Thương như vanh ngữ nhìn thấy Trần Phong trong quả đấm tản mát ra cực độ băng hàn hạt khí, nhất thời biến sắc, trong lòng cả kinh. Bởi vì nàng cảm giác, Trần Phong một quyền này trên cường đại hạt khí lại là so với nàng thật sự kích thích ra hàn khí còn phải giá rẻ vô số lần. Giống như, Trần Phong một quyền này chính là cực hàn chi địa tuyên cổ bất hóa hàn băng phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong quả đấm trực tiếp cùng Hứa Mẫu Thiên Hỏa Diễm Trường Thương đụng vào nhau. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt hoảng sợ nhìn thấy, ngay tại Trần Phong một quyền kia đánh vào Hứa Mẫu Thiên Hỏa Diễm Trường Thương trên lúc, thanh trường thương kia lại là trong nháy mắt biến hình, trực tiếp hấp súc thành một khối thiết bính. Hơn nữa ở Trần Phong trong quả đấm, Còn có một đạo hàn khí trong nháy mắt đem kia thiết bĩnh băng đông thành nước đá. Mà Hứa Ngẫu Thiên chính là kinh hoàng cảm giác, Trần Phong một quyền kia phảng phất có Di Sơn điền hải lực, lại là để cho hắn có một loại một tòa núi lớn bị Trần Phong ném quá tới cảm giác. Nhưng là sau một khắc, một cỗ lực đạo to lớn truyền tới, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hứa Ngẫu Thiên cả người bay thẳng ra thôn biên giới, thậm chí đụng gậy hơn 10 căn vai ưu thịt bắp cây cối. Hứa Mộ mới, người này ta dự định đến lúc đó để lại cho ngươi, cho nên ta không giết hắn. Ta tin tưởng, ngươi hẳn cũng nghĩ như vậy đi." Trần Phong đầu nhìn Hứa Mẫu Mới lên mắt, Hứa Mẫu Mới nhất thời sững sờ, nhưng là trong ngáy mắt, Hứa Mẫu Mới chính là cặp mắt đỏ bừng, nhìn kia đã ngất đi Hứa Mẫu Tiên, rồi sau đó hướng về phía Trần Phong trọng trọng gật đầu. Kia một đôi đầy máu cặp mắt tràn đầy đối với Trần Phong cảm kích. "Cảm ơn." Một tiếng cảm ơn bên trong, bao hàm đối với Trần Phong cảm kích, còn có đối với từng ấy năm tới nay chịu hết Hứa Mẫu Tiên hành hạ tức giận, oán hận, cùng vô tận chiến ý nghe Trần Phong lời nói, Thương Lưu Vành Ngữ nhất thời sửu sốt. Người này, Thương Lưu Vành Ngữ không có phát hiện, nàng xem hướng Trần Phong ánh mắt đều là phát sinh chút biến hóa. Mà vào giờ phút này, Thương chú ý càng thật nghi, Tuổi Phi Hồng ba người trong nháy mắt nhìn bay ra ngoài hướng Mộ Thiên, nhất thời giận dữ, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, ba cổ khí tức cường đại đồng thời ép hướng Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân dễ dàng lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng còn nâng lên vẻ mỉm cười. Chỉ thấy ba người trong nháy mắt hướng Trần Phong phát động công kích, Trần Phong bóng người giống như quỷ mị, ba người mỗi một lần công kích đều bị Trần Phong thoáng qua, căn không có một đòn có thể đụng phải Trần Phong vặt áo. Toàn bộ tu sĩ đều là ngây tại chỗ, nhìn Trần Phong bóng người thật lâu không nói. Mà Trần Phong, giống như là treo đùa ba người một dạng nhưng mà tranh nẽ, cũng không có trả đua. Trưng 500, Hồ Chim tới. Đang lúc này... Toàn bộ tu sĩ cũng là đồng thời cảm nhận được một cổ giống như thượng cổ hung thú tỉnh lại phổ thông khí thế cường đại trong nháy mắt ở toàn bộ đất trời bên trong buộc phát ra. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng điếc thai nhức có tiếng quát đang lúc mọi người bên thai nổ vang, càng thật nghi, thương chú ý, tuổi phi hồng ba người trong nháy mắt cảm giác trên người bị một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế thật sự chân áp, để cho bọn họ trong nháy mắt trong cơ thể linh lực đều là bị áp chế không cách nào vận hành, trên người khí thế trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Ba người đều là khiếp sợ nhìn về phía cổ khí thế kia truyền tới phương hướng, lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn về phía phát ra tiếng quát kia người thân ảnh, Trần Phong nhất thời khẽ miệng khẽ nhếch. Triệu Vô Tình vào giờ phút này cũng là nhìn về phía người kia, nhất thời trong lòng cả kinh, đạo, "Hồ Chiêm." Kia nắm giữ cuồng bạo khí thế cùng phát ra tiếng gào người chính là Tiểu Hi phụ thân, "Hồ Chiêm." Chỉ thấy lúc này Hồ Chiêm mịt mờ nhìn về phía Trần Phong lướt mắt, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Vô Tình đắng người, ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia ác liệt. Cổ thần điện cấm chỉ đấu nhau, có ân oán đi sinh tử đại thượng giải quyết. Hồ Chiêm lạnh lùng nhìn Triệu Vô Tình liếc mắt, lạnh giọng nói: "Triệu Vô Tình, ngươi không biết sao?" Triệu Vô Tình giờ khắc này ở Hồ Chiêm khí thế bên trong cắn chặt hàm răng, nhưng nhìn hướng Triệu Vô Tình ánh mắt không chút nào tôn kính, cao giọng nói: "Chúng ta còn chưa phải là cổ thần điện đệ tử, cổ thần điện quy củ chúng ta còn chưa dùng tới trên người chúng ta đi." Triệu Vô Tình trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, thậm chí còn có nhiều chút khó chịu. Hồ Chiêm cũng là thập phân khó chịu Triệu vô tình thái độ, trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo kinh người hết sạch, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, Triệu vô tình nhất thời như bị xét đánh, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời khí tức vệ vại. Triệu vô tình sợ hãi nhìn Hồ Chiêm, trong ánh mắt lóe lên oán độc. Tiến vào ta cổ thần điện trong phạm vi, ta cổ thần điện quy củ liền là tất cả tu sĩ quy củ. Hồ Chiêm cường thế bá đạo nói coi như là nhị lao tử triệu vô cực đến ta cổ thần điện đến đều phải quy củ tuân thủ cổ thần điện quy củ ngươi coi như là cái thứ gì chẳng lẽ ngươi so với nhị lao tử còn phải ngưỡng bước hồ chiêm khinh thường liếc về liếc mắt triệu vô tình nếu là người bên ngoài dám cùng hồ chiêm nói như vậy chỉ sợ sớm đã bị hồ chiêm đánh chết triệu vô tình trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi hắn liên động tay gương thú cũng không nhấc nổi chỉ thấy hồ chiêm ác liệt ánh mắt đảo qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ trầm giọng nói Những lời này không phải nói cái triệu vô tình một người nghe, còn các ngươi nữa mỗi một người đều cho ta đuổi quy củ một chút, khắc cho là mình là nhất phương thiên tài, chúng ta cổ thần điện quy củ liền có thể vì các ngươi thay đổi chút nào. Hồ chiêm thanh âm thập phân lạnh giá, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình bị một cái hung thú để mắt tới một dạng hồ chiêm khí thế uy áp để cho bọn họ giờ phút này mặt nói chuyện khí lực cũng không có. Nhìn toàn bộ tu sĩ trên mặt đều là thoáng qua sợ hãi vẻ mặt, hồ chiêm khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng cũng chính là vào thời khắc này, hồ chiêm khí thế mới xem như hoàn toàn biến mất. ở hồ chiêm trong ngực, tiểu hi chính vẻ mặt đau khổ nhìn trần phong, đỏ mắt đỏ hiển nhiên là đã mới vừa khóc. tiểu hi rất là nhu thuận hiểu chuyện, thấy cha mình đang ở gian dễ những người khác, một mực ngoan ngoãn bị hồ chiêm ôm vào trong ngực. giờ phút này hồ chiêm khí thế vừa mất, tiểu hi nhất thời liền tránh thoát hồ chiêm ôm trong ngực, hướng trần phong chạy tới. đại ca ca, tiểu hi phảng phất thập phân tưởng niệm trần phong một dạng nhất thời nhào tới trần phong trên người. Chương 501, Tiểu Hi thật là chó mặt. Trần Phong nhìn thập phân tuyển người thích bút bê như vậy tiểu Hi, cương chịu cười một tiếng, theo sau chính là đem tiểu Hi ôm vào trong ngực. Tiểu Hi vừa mới bị Trần Phong ôm vào trong ngực, liền tuét miệng cười một tiếng, chỉ Hồ Chiêm, đối với Trần Phong than phiền lên Hồ Chiêm không phải là. Đại ca ca, ba ba là một bại hoại, thừa dịp tiểu Hi ngủ thời điểm, liền đem tiểu Hi ôm đi. Tiểu Hi tức giận nhìn Hồ Chiêm, khóe mắt còn treo móc nước mắt, bộ dáng thập phân tuyển người yêu thích. Cái gì? Cái này hung thú lại có thể sinh ra một cái như vậy khả ái con gái. Huyết mạch biến dị sao? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đờ đẫn nhìn về phía Tiểu hi sau đó kinh ngạc nhìn Hồ Chiêm, không khỏi đánh dùng mình một cái. Toàn bộ tu sĩ đều là cùng Trần Phong mới vừa nhìn thấy Hồ Chiêm cùng Tiểu hi lúc ý tưởng như thế, đều là cho là Hồ Chiêm huyết mạch biến dị. Đại ca ca Tiểu hi muốn cùng ngươi chơi đùa. Tiểu hi đem đầu trôn ở Trần Phong trong ngực, Trần Phong nhất thời cảm giác Hồ Chiêm thật giống như không phải là Hồ Chiêm con gái. Ngược lại thì giống như nữ nhi mình phổ thông Hồ Chiêm đờ đẫn nhìn mình con gái lại cùng Trần Phong như vậy hôn Nhất thời tâm cũng thoái Cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ Hồ Chiêm con gái Lại cùng Trần Phong tốt như vậy Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Tiểu Hi lại cùng Trần Phong thân mật như vậy Đều là sức sở Theo sau chính là xì xào bàn tán đứng lên Mẹ kiếp Tiểu tử này không phải là Hồ Chiêm thân thích chứ Phòng chưng có chút quan hệ Nếu không làm sao có thể cùng Hồ Chiêm con gái tốt như vậy Không trách tiểu tử này ở triệu vô tình bới móc thời điểm có thể lạnh nhạt như vậy, nguyên lai like là phía sau có chỗ rửa a. Chứ thực lực mạnh, còn có cường đại như vậy núi rửa sao? Song để cho chúng ta loại thực lực này không xuất chúng, có quan hệ hay không biết dùng người sống thế nào a xem ra chúng ta chỉ có thể quê quán làm cái thiên tài. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là một loại hâm mộ, ghen tị, hận biểu tình. Triệu vô tình giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn không tưởng tượng ra Trần Phong lại sẽ cùng Hồ Chiêm con gái quan hệ tốt như vậy. Nhưng là đồng thời, hắn là như vậy minh bạch, tại sao mới vừa rồi Hồ Chiêm nhưng mà khiển trách bọn họ, còn đối với Trần Phong, Hồ Chiêm nhưng là coi là không nhìn thấy phổ thông. Nguyên lai tiểu tử này cùng Hồ Chiêm có chút quan hệ, không trách Hồ Chiêm không có nói hắn Nguyên lai là cố ý thiên vị cái này cất chó. Triệu vô tình trong lòng cực độ hán độc, nhìn Trần Phong trong ánh mắt mịt mờ thoáng qua một vẻ tâm độc không tàn. Hừ! Triệu vô tình giờ phút này cũng không muốn xúc hồ chiêm chân mày, trực tiếp để cho củi phi hồng khiên đã hôn mê bất tỉnh hứa mậu thiên tùy tiện tìm một gian không nhà bằng đất đi vào. Mà giờ khắc này, sở phong nghe tiểu hy đối hồ chiếm than phiền, khoe miệng nâng lên một vệt cương chịu mỉm cười nói, hắc hắc, lao ca, bây giờ có hay không một loại, con gái đại, không giữ được cảm giác, Người cái này đoạt nữ nhi của ta kẻ gian ngươi nói ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì để cho nữ nhi của ta không thích ta? Hồ chiêm cả người thật giống như điên cuồng liều mạng lay động trần phong tiểu hi nhất thời một trận mắt trợn trắng trong miệng lẩm bẩm nói không muốn lại thoáng qua tiểu hi tiểu hi thật là chóng mặt nhìn thấy tiểu hi đầu đầy sao dáng vẻ hồ chiêm mặt đầy bi vẫn cùng thương tâm muốn chết qua thật lâu hồ chiêm mới từ trong bi vẫn đi ra nhưng nhìn trần phong trong ánh mắt còn có thật sâu ưu hoán hiện nhiên hay là đối với tiểu hi không thích hắn thích trần phong sự tình canh cánh trong lòng nữ nhi này nô trần phong trong lòng liếc một cái đạo chương năm Thí luyện phương thức. Nếu như không phải là Tiểu Hi ồn ào đến muốn tìm ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho Tiểu Hi nhìn thấy ngươi. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là nhìn tình địch một dạng, không lạ cổ nhân thường nói con gái là cha kiếp trước tình nhân, cổ nhân không lấn được ta cũng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhìn hồ Chiêm kia tràn đầy địch ý ánh mắt, Trần Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ. Tiểu Hi giờ khắc này ở Trần Phong trong ngực vút bụng, mặt đầy đáng thương nói, "Đại ca ca." Tiểu Hi nói bụng. Trần Phong nhất thời cười nói, Đi, ca ca mang tiểu Hi đi ăn cơm. Trần Phong vừa nói, đồng thời hướng về phía sau lưng ra cắt cắt, Trương cửu linh, thương như hoanh ngữ, hứa mẫu mới lên tiếng, đi thôi, cũng chưa ăn cơm chứ, chúng ta cùng đi chứ, ta mời. Trần Phong vừa nói, trực tiếp nói với Hồ Chiêm, Lão ca, cổ trong thần điện có hay không ăn cơm địa phương? Tự nhiên có. Hồ Chiêm mặt đầy ngạo nghễ nói, cổ thần điện chính là một cái tiểu thành thị, bên trong cái gì cũng có, nhất là ăn cơm phản xá. Bên trong chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu hết được nguyên tinh, cái gì cũng có thể ăn đến. Lợi hại như vậy. Trần Phong trong lòng cả kinh, đồng thời trong lòng than thở cổ thần điện nội tình mạnh. Hồ Chiêm trên mặt mặt đầy ngạo nghễ, đạo, đó là tự nhiên. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm trên mặt rầu mỡ nụ cười, nhất thời đạo, đó lại không phải là ngươi cổ thần điện, ngươi ở đây kiêu ngạo cái gì tinh thần sức lực. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói, nhất thời khỏe miệng một phát, đạo, quả thật không phải là ta cổ thần điện. Trần Phong nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái, hắn cảm giác Hồ Chiêm trong những lời này có thâm ý khác. Chẳng lẽ cổ thần này điện là hắn? Cổ thần điện điện chủ. Trần Phong nghi ngờ nhìn Hồ Chiêm, nếu như nói Hồ Chiêm là cổ thần điện điện chủ, hắn là một trăm không tin. Cứ như vậy một đứa con gái nô tại sao có thể là điện chủ cái loại này cao cao tại thượng, dưỡng tôn sự yêu người. Trần Phong dứt khoát cũng không muốn, trực tiếp để cho Hồ Chiêm dẫn đường. Nhìn Trần Phong cứu nữ nhi mình mặt mũi, Hồ Chiêm cũng không nói nhiều trực tiếp mang theo hắn đi phản xá, gia cát các cùng trương cửu linh nghe một chút có cơm ăn nhất thời ánh mắt sáng lên, trực tiếp với sau lưng trần phong, hận không được bay thẳng đến phản xá. thương lưu anh nữ nhìn kia một bộ thần bí trần phong bóng lưng, khẽ to mày, ngay sau đó cũng là theo sau. hứa mậu mới thấy những người khác cùng trần phong đi, hắn lại như vậy theo sau. trong ngay mắt đến phản xá, một hồi gấp đầu mặt trắng đi ăn cơm chấm dứt, trần phong từ hồ chiêm trong miệng hiểu một chút lần thực tập này phương thức. Thật ra thì toàn bộ tu sĩ đều tại lúc tới biết lần thực tập này phương thức, nhưng là Trần Phong nhưng là không biết chút nào, Hồ Chiêm mấy người cũng là tương đối kinh ngạc. Lần này thí luyện phương thức là lấy tranh tài phương thức thu nhận mới mẹ huyết dịch gia nhập cổ thần điện. Thí luyện quy tắc là muốn ở một trong vạn người chọn lựa ra 100 người gia nhập tông môn. Nghe thấy con số này thời điểm, Trần Phong liền ý thức được lần thực tập này tương hội thập phân tăng khốc. 10.000 người tu sĩ bên trong chỉ lấy 100 người, đây chính là chỉ có 1% tu sĩ có thể được chọn A. Có thể tưởng tượng được lần này tranh đoạt chúng tuyển vị trí có bao nhiêu kịch liệt, cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Thí luyện hình thức là đem một vạn người phân chia 100 tổ, mỗi tổ 100 người, sau đó đem các loại tổ người thả đến 100 bên trong tiểu thế giới tiến hành tranh đoạt. Từng cái tu sĩ trên người đều sẽ có một khối cổ thần điện phát hạ tới lệnh bài. Các tu sĩ trong vòng 10 ngày thông qua tranh đoạt lệnh bài, lệnh bài cuối cùng nhiều nhất top 100 tu sĩ đạt được gia nhập cổ thần điện cơ hội. Trước 503, tiểu đại nhân như vậy tiểu hy. Nghe Hồ Chiêm từng nói, Trần Phong nhất thời minh bạch cổ thần điện lần thực tập này tôn trị. Yêu thắng liệt thái, thích giả sinh tồn. Trần Phong trong lòng mình, cái thế giới này chính là như vậy, cường giả quả đấm liền cưng, rắn, người yếu sẽ bị nghiền ép, đào thải. Nhất là ở yêu thú trong xã hội, tình huống như vậy càng rõ ràng. Cường đại yêu thú chính là thống lĩnh toàn bộ tộc quần vương giả, nhỏ yếu yêu thú chính là còn lại cường đại yêu thú khẩu phần lương thực. Cũng chính bởi vì Trần Phong minh bạch cổ thần điện cái này tôn chỉ mới có thể hiểu được cổ thần điện tàn khốc. Cổ thần này điện, chính là một cái tiểu hình hình thái xã hội. Đi tới cổ thần điện, liền phải trở nên mạnh, hoặc là trở thành cổ thần điện đệ nhất nhân, hoặc là liền là trở thành người khác thành công đá đặt chân, đá mài đao. Muốn bình thường ở cổ thần điện còn sống, chỉ sợ coi như là không có những tu sĩ khác bới móc, phòng trừng cũng sẽ bị cổ thần điện một ít trò chơi ép người trở nên mạnh mẽ, hoặc là đào thải đi. Nhưng là lời như vậy tốt hơn, trần phong khỏe miệng khẽ nhất, đạo. Chính là như vậy, mới phải chơi đùa. Hồ Chiêm, thương Lưu vanh ngữ cùng hứa mẫu mới đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong hết sức cảm thấy hứng thú đạo, đã như vậy, liền có thể thật tốt vui đùa một chút. Thật là người điên. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong, trong lòng cười nói. Chính là chỗ này lúc, Tiểu Hi nhấc lên đầu hỏi đại ca ca, thứ gì thú vị hả? Tiểu Hi cũng phải chơi đùa. Tiểu Hi khỏe miệng còn đứng gạo nhi, bụng ăn thỉnh, thập phân ngây thơ chân thành. Như vậy Tiểu hi nhất thời chọc cười tất cả mọi người, ngay cả thương như vanh ngữ lạnh như băng trên mặt đều là một trận băng sơn hòa tan như vậy ấm áp. Trần Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thương như vanh ngữ lộ ra như vậy vẻ mặt, nhất thời vẫn nhìn thương như vanh ngữ. Phát hiện Trần Phong vẫn nhìn chính mình, thương như vanh ngữ trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một tia đỏ ửng nhưng là thương như vanh ngữ hay lại là khôi phục lãnh đạm vẻ mặt, đạo, ngươi nhìn cái gì? Ra cắt các, các cùng trương cựu linh nhất thời đều là không có hảo ý cười lên. Hồ Chiêm cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên biểu tình, hứa mẫu mới cũng là âm thầm cười trộm. Tiểu Hi nhìn những người này biểu tình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo, á tỷ tỷ ta biết đại ca ca thích ngươi. Phúc! Trần Phong mới vừa đưa đến trong miệng một ngụm trà nhất thời phun ra ngoài, bị nước trà sặc một trận ho khan. Ngay cả thương như vanh ngữ đều là bị Tiểu Hi lời nói làm sức sờ, sắc mặt trở nên hồng. Chỉ thấy Tiểu Hi giờ phút này giống như là một cái tiểu đại nhân như thế, nhắm mắt lại phát biểu đến chính mình kinh nghiệm. Theo Tiểu Hi biết, một nam hài tử thích một cô gái thời điểm sẽ không tự chủ nhìn chằm chằm cô gái nhìn, sau đó bị cô gái phát hiện thời điểm sẽ ánh mắt tránh né, thậm chí che che giấu giấu đây chính là nam hài tử thích cô gái biểu hiện. Tiểu Hi liếc mắt nhìn Trần Phong mất tự nhiên ho khan, tự mình gật đầu một cái, phảng phất tự mình nói hết sức hài lòng đạo, ừ cho nên đại ca ca thích tiểu tỷ tỷ. Thương Nhu văn ngữ nhất thời bị Tiểu Hi nói một trận đỏ mặt, theo sau chính là băng mặt lạnh đối với Trần Phong mắng. Đang đổ tử ngươi tốt nhất vẫn là chết cái ý niệm này đi. Đây là ta uống trà sặc được không? Trần Phong một trận tan vỡ, tiểu Hi nhưng là mặt đầy nhưng, đạo, xem đi, che che dấu dấu, nói sang chuyện khác Nam Hải tử chính là chỗ này sao tốt biết. Trần Phong mặt đầy bị phẫn. Hồ Chiêm giờ phút này kinh ngạc nhìn tiểu Hi, ngón tay đều run rẩy hỏi tiểu Hi, những thứ này đều là ai dạy ngươi? Chương 504, Thiên âm tuyệt mệnh. Hồ Chiêm giờ phút này đau thấu tim gan, không khó nhìn ra Hồ Chiêm giờ phút này nếu là nghe được dạy dỗ Tiểu Hi những kiến thức này Lão sư, tuyệt đối có thể lập tức xông ra đem chém chết. Trần Phong cũng muốn hỏi cái vấn đề này, giờ phút này cùng Hồ Chiêm đồng thời nhìn Tiểu Hi Chỉ thấy Tiểu Hi hài lòng nằm ở đại ghế lớn thượng, vướt vé chính mình cổ phồng ra bụng bự, thập phân ngây thơ chân thành đạo, là mẫu thân. Ồ là mẫu thân. Hồ Chiêm nhất thời chính là đứng lên, khí thế hung hăng liền phải hướng phản xá đi ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt phản phất kịp phản ứng cái gì. Nhất thời mặt đầy run sợ trong lòng hỏi Tiểu Hi, Người mới vừa nói. Là ai? Là mẫu Thần A. Tiểu Hi hì hì cười một tiếng, một cách tinh quái nói. Ồ là mẫu Thần A. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm nói xong câu đó thời điểm, đáy mắt lại là thoáng qua một tia sợ hãi. Còn bà nó không phải đâu. Trần Phong trong lòng cả kinh nói, người này không chỉ là con gái nô, trả lại hắn mẫu Thần là một thê quả nghiêm. Hồ Chiêm giờ phút này không chút nào đi xem Trần Phong đám người ánh mắt, mà là tự mình cố làm ổn định lần nữa đến chỗ ngồi bưng lên ấm áp nước trà uống một hớp nhìn hồ chiêm cái này sợ con dâu bộ dáng tất cả mọi người đều là lên tiếng cười lên nhìn tất cả mọi người đều đang cười tiểu hi cũng là bội bội bội cười không dứt cười đi cười đi hồ chiêm mặt đầy bất đắc dĩ ngay sau đó mặt đầy buồn rầu qua chốc lát tất cả mọi người cười đủ trần phong đây mới là mịt mờ nhìn thương lưu hoanh ngựa lên mắt bởi vì hắn nhớ tới lúc ấy thương lưu hoanh ngựa đang cùng hứa mậu thiên đối chiến lúc hột máu tình cảnh Trần Phong thầm nghĩ, hệ thống, giúp ta xem một chút thương như hoành ngữ thân thể xảy ra vấn đề gì. Ken. Đang ở kiểm tra. Ken. Kiểm tra xong. Thương như hoành ngữ, thủy huyền quốc hoàng phòng huyết mạch. Thân thể vấn đề, thiên âm tuyệt mạch. Thiên âm tuyệt mạch, thượng cổ thập đại thần mạch một trong, có lực lượng khổng lồ phổ thông nhiều hơn hiện ở trên người cô gái. Nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong nhất thời sướng sốt một chút. Cái này thương như hoành ngữ quả nhiên là thủy huyền người trong nước Nhưng là Thương Nữu Vành Ngữ lại thủy huyền quốc hoàng Phong biết dùng người, cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên thấy thủy huyền người trong nước. Nhưng là nghe được hệ thống đối với Thương Nữu Vành Ngữ kiểm tra kết quả sau, Trần Phong lại vừa là nhíu mảy. Thiên âm tuyệt mạch là thượng cổ thập đại thần mạch một trong, thức tỉnh lúc chia làm 9 cái giai đoạn, mỗi một lần thức tỉnh cũng sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí nguy hiểm sinh mạng. Phổ thông ở nữ tử 13 tuổi đến 25 tuổi trước thức tỉnh hoàn thành. Mặc dù như thế, Nhưng là ở lần thứ 9 thức tỉnh lúc, nếu là không chiếm được phương pháp chính xác đem thiên âm tuyệt mạch dung luyện thành chính mình một bộ phận, cuối cùng trong vòng ngàn rắm bên trong hết thể đều cần phải bị thiên âm tuyệt mạch lực lượng đồng hóa thành băng điêu. Chú ý, không phải là băng phong, mà là băng điêu. Cũng chính là sinh linh huyết nụ, thậm chí còn hoa cỏ cây cối, thành tường sơn thủy, cũng sẽ biến thành khối băng, toàn bộ nhìn giống như là khối băng điêu khắc thành người phổ thông. Rất hiển nhiên, thương như vanh ngữ... Thậm chí là thủy huyền nước trong hoàng thất cũng là phát hiện như vậy sự thật Cho nên mới để cho thương như vanh ngữ đi tới cổ thần điện tìm biện pháp giải quyết đi Lúc này, Trần Phong nhìn thương như vanh ngữ Trong lòng suy nghĩ có thể giúp thương như vanh ngữ thành công dung luyện thiên âm tuyệt mạch phương pháp Một lần nữa suy nghĩ xuất thần Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong Khỏe miệng đều tại bởi vì nén cười mà run rẩy không chỉ Thương như vanh ngữ ngừng là cả giận nói Ngươi còn phải xem bao lâu Trưng 505, báo ngươi Ngươi còn phải xem bao lâu? Thương như hoanh ngữ nổi giận đùng đùng nhìn trần phong, nhưng là nhưng trong lòng thì vô tận xấu hổ. Nàng lớn như vậy, còn không có một người dám như vậy không có lễ phép nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Ngừng là thương như hoanh ngữ chính là nổi giận nói, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì đều tại không tên run rẩy. Các ngươi nhìn, ta cứ nói đi, nam tâm tư người thật rất dễ đoán. Tiểu Hi mặt đầy đại ca ca thích tiểu tỷ tỷ biểu tình, nhất thời để cho một đám nam nhân không nhịn được cười, cười lên ha ha. Buồn chán. Thương như hoành ngữ bị trung quanh tiếng cười làm có chút chống đỡ không được, nhất thời đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong cũng là kịp phản ứng, vội vang nói, xin lỗi, mới vừa rồi suy nghĩ giúp ngươi giải quyết trên người ẩn thận, có chút xuất thần. Trần Phong vừa nói, ngay cả hồ chiêm đều là nhíu mày, nghi ngờ nói, ẩn thận. Mà ra các các, Trương Cửu Linh, hứa mẫu mới giờ phút này, nhưng là nhớ tới lúc ấy thương như hoành ngữ đột nhiên đang chiến đấu vô cớ phun huyết cảnh tượng, nhất thời ngẩn ra. Thương yêu vanh ngữ nghe được Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời kinh hô, làm sao ngươi biết? Trần Phong miệng hơi cười, tự tin nói, ta không chỉ biết, ta vẫn có thể cho ngươi thoát khỏi ẩn tật khốn nhiễu. Ồ, tiểu lão đệ, chẳng lẽ ngươi chính là cái đan sư? Hồ Chiêm ngạc nhiên nhìn Trần Phong nói. Ừ, coi là vậy đi, dù sao đan sư chẳng qua là ta một cái nho nhỏ hứng thú mà thôi. Trần Phong thập phân khiêm tốn nói. Nghe Trần Phong nói như vậy. Nhất thời Thương Nưu Vanh Ngư đáy mắt chính là thoáng qua một tia khinh thường, "Đạo, nếu là đan sư, nhưng mà ngươi hứng thú lời nói, chỉ sợ ngươi không trị hết ta ẩn thận." Vừa nói, Thương Nưu Vanh Ngư muốn đi. Trần Phong không có tức giận, ngược lại là thập phân ổn định ung dung nói, "Ngươi đã thức tỉnh đến lần thứ 8 đi, lần thứ 9 thức tỉnh cũng mau chứ?" Trần Phong nhàn nhạt nâng chung trà lên thủy uống một hớp, khí định thần nhàn. "Mẹ kiếp, ngươi tiểu tử này ép giả bộ còn rất giống như như vậy chuyện hồ chiêm nhìn Trần Phong cái này tư thái." Nhất thời khịt mũi coi thường. Dù sao một cái nhưng mà có trở thành đàn sư hứng thú người, làm sao có thể ở đàn sư một đạo có quá lớn thành yếu? Hơn nữa Hồ Chiêm nhanh mồm nhanh miệng, không chút nào che giấu che bai Trần Phong đạo. Nhưng là cũng đang lúc này, Hồ Chiêm trong nháy mắt nhìn thấy Thương Lưu Anh ngữ vẻ mặt đại biến, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cả kinh nói, ngươi thật có thể trị liệu ổn thận. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, đạo, ngươi tin thì tin, không tin thì không tin. Hết thể nhìn ngươi. Trần Phong thập phân trang bức đem đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại nhắm dưỡng thần. Thương Nưu Vanh Ngữ giờ phút này, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ chần chờ, nhưng là trong nháy mắt nhưng là hướng trên mặt đất quỳ đi, đạo: "Xin tiên sinh cứu ta." Võ giả bình thường đều là đem đàn sư gọi là tiên sinh, cho nên Thương Nưu Vanh Ngữ gọi Trần Phong vì tiên sinh, chính là mười phần cung kính y tứ. Hiện nhiên, Trần Phong cố làm cao thâm, để cho Thương Nưu Vanh Ngữ lựa chọn tín nhiệm Trần Phong. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, nâng Thương Lương Lưu Hoanh Ngữ đã quỳ một nửa đầu gối. Không cần quỳ, cứu ngươi tiểu xem như là trước ngươi kia nhất niệm chi thiện báo đi. Thương Lưu Hoanh Ngữ trong nháy mắt nhớ tới trước chính mình cho là Trần Phong không đánh lại Hứa Mậu Thiên, lựa chọn ra tay thay Trần Phong chặn Hứa Mậu Thiên một màn. Chính mình đúng là không đành lòng Trần Phong bị Hứa Mậu Thiên đánh chết mới ra tay, nhưng là liền muốn dùng chữa hảo chính mình thiên âm tuyệt mạch báo lại mình nói, như vậy báo cũng quá to lớn đi. Chương 506 ta sẽ không để cho ngươi chết. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn Trần Phong cùng Thương Như Vành Ngữ, bọn họ đều là không biết Thương Như Vành Ngữ đến tuột cùng là có cái gì ẩn thật, lại có thể để cho Thương Như Vành Ngữ lại đối với Trần Phong đi này lại lễ, cũng không biết Trần Phong đến tuột cùng là có cái dạng gì tự tin, lại có thể tự tin mình có thể chứa khỏi Thương Như Vành Ngữ ẩn thật. Ra cắt các giờ phút này cũng là cổ quái nhìn Trần Phong, hỏi lão Đại, ngươi không phải là bởi vì Thương Như Vành Ngữ dáng dấp đẹp mắt, cho nên mới ở nơi này trang bức chứ. Thương Nhu Hoành ngữ nghe một chút, trong ánh mắt vẻ mong đợi cũng là trong nháy mắt biến thành hiệu lầm, nếu là Trần Phong đúng như Trương Cựu Linh nói tới, nàng kiết nhưng chính là bị Trần Phong đùa bỡn. Trần Phong nhất thời trường ra cắt các liếc mắt, mắng, dựa vào thiếu còn rất nhiều người không biết bí mật chứ, ngươi thì nhìn ta có thể hay không chữa khỏi nàng liền hoàn. Trần Phong như vậy không giống như là nói mạnh miệng, Thương Nhu Hoành ngữ trong lòng nhất thời lại vừa là nghi hoặc đứng lên, đạo, ngươi thật có thể chữa khỏi ta ẩn thận. Trần Phong nghe vậy lắc đầu một cái, đạo, Ngươi bây giờ không phải là cũng không có biện pháp khác không? Ngay cả muốn áp chế ẩn tật phương pháp đều đã dần dần mất đi hiệu lực, ngựa chết thành ngựa sống đi. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Nưu Vanh Ngự trong lòng càng khiếp sợ. Bởi vì Trần Phong nói không sai, nàng thiên âm tuyệt mạch quả thật đã thức tỉnh 8 lần, lần thứ 9 cũng chẳng mấy chốc sẽ đến, nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ đủ phương cách áp chế thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lực lượng, tới để cho thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc tới càng trễ một chút. Nhưng là cũng ở đây mấy ngày, Thương Nưu Vanh Ngự phát hiện Nàng ở đi tới cổ thần điện trước lấy được gấp chế phương pháp hiệu quả đã càng ngày càng yếu, thiên âm tuyệt mạch một lần cuối cùng thức tỉnh chẳng mấy chốc sẽ tới. Đúng như Trần Phong từng nói, nàng bây giờ còn chưa có tìm tới những phương pháp khác có thể làm cho thiên âm tuyệt mạch hoàn toàn thức tỉnh lúc luyện hóa thiên âm tuyệt mạch, khiến cho biến hóa làm chính mình lực lượng. Nói cách khác, thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc chính là nàng ngày rồ. Cho nên Trần Phong nói hắn có thể đủ giải quyết thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc bùng nổ vô tận âm hàn lực đối với thân thể của mình tạo thành phá hư. Thương như hoanh ngữ không thể không tin. Ngựa chết làm ngựa sống y. Nếu là Trần Phong có thể thành công, không thể tốt hơn nữa. Trần Phong nếu là không có thành công, nàng cũng bất quá là lại thất vọng một lần thôi. Chúng ta khi nào thì bắt đầu. Thương như hoanh ngữ nhìn Trần Phong ánh mắt hỏi. Nàng muốn từ Trần Phong trong ánh mắt thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là đang nói láo hay là thật có tự tin. Nếu là Trần Phong có một chút những ý niệm khác hòa, nàng đều muốn bây giờ liền chém chết Trần Phong. Trần Phong biết thương như hoanh ngữ suy nghĩ trong lòng. Nhất thời nhìn thẳng Thương Nưu Hoành Ngự cặp mắt, khóe miệng nâng lên một tia độ cong, giọng thập phân kiên định, "Đạo, ta sẽ không cho ngươi chết." Lời này vừa nói ra, Thương Nưu Hoành Ngự chỉ cảm giác mình tâm đều là theo một câu nói này run rẩy động một cái. "Chúng ta bây giờ phải đi làm một ít thảo dược đi, Hậu Thiên Cổ Thần Điện liền muốn bắt đầu thí luyện, ta trước cho ngươi mở lò luyện đan, đưa ngươi ẩn tật áp chế một đoạn thời gian." Trần Phong suy nghĩ nói, vừa làm thuận tiện tìm một ít càng thích đáng phương pháp. Dù sao Trần Phong bây giờ suy nghĩ đến phương pháp có một ít cuồng bạo, hơi không cẩn thận khả năng sẽ đối với thương nhu hoành ngự thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Người thật biết luyện đan, Hồ Chiêm cả kinh nói. Sẽ. Trần Phong khoẹt miệng ngâng lên một tia cực độ tự tin. Đạo. Hơn nữa, so với toàn bộ toàn bộ hoàng thành luyện đan sư đều mạnh hơn. Chương 507, Cổ Thần Điện tài liệu các. Đan sư là trên cái thế giới này tối tôn quý nhất nghề. Từng cái đan sư đều là tôn quý vô cùng tồn tại. Dù sao, từng cái tu sĩ võ đạo tu luyện đều là không thể rời bỏ đan dược, đan dược và tu sĩ võ đạo là chặt chẽ không thể tách rời. Lúc thời điểm tu luyện ăn vào trúc cơ đan, có thể củng cố căn cơ, tăng lên tốc độ tu luyện. Đột phá thời điểm ăn vào hôn nguyên đan, có thể tăng lên rất nhiều đột phá tỷ lệ thành công. Bị thương thời điểm ăn vào quy nguyên đan, có thể gia tăng bắp thịt tốc độ sinh trưởng, trọng tố khí lực. Linh khí khô kiệt thời điểm ăn vào nguyên đan, có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể linh lực. Trong nháy mắt khiến cho tu sĩ khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Đan dược nhiều mặt, mỗi một chủng đan dược phẩm giai cũng không giống nhau. Đan dược phẩm giai có 9 tầng, nhất phẩm đến cửu phẩm, cửu phẩm là nhất. Trong đó lại phân 4 cái phẩm chất: phổ thông, trung đẳng, cực phẩm, hoàn mỹ. Mà luyện đan sư phẩm giai phân chia cùng đan dược phẩm giai phân chia như thế, luyện đan thực lực cũng theo đan sư phẩm giai càng cao mà càng mạnh. Càng phẩm giai cao đan sư đan đạo thành tựu càng mạnh, có thể luyện chế đan dược phẩm giai càng cao. Phẩm chất càng tốt. Nghe Trần Phong nói mình đan đạo thành tiểu thập phần cường đại, nhất thời tất cả mọi người đều là khịt mũi coi thường, đều là cho là Trần Phong ở nói mạnh miệng. Dù sao cao cấp đan sư số lượng thập phân thưa thớt, hơn nữa càng cao cấp đan sư thân phận càng tốn sủng, làm người lại càng cao ngạo. Trần Phong nếu là cao cấp đan sư lời nói, làm sao có thể sẽ như vậy phổ thông? Các ngươi thích tin hay không? Trần Phong khó chịu nói, ngươi lão con bê, thiếu gia một hồi sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đan đạo thành tiểu. Hắc ta còn không tin. Hồ Chiêm nghe một chút Trần Phong đối với hắn gọi nhất thời xù lông, đạo, lao tử bây giờ liền dẫn ngươi đi cổ thần điện tài liệu các, ta cũng không tin ngươi biết luyện đan. Hồ Chiêm nổi giận đùng đùng rậm chân mà ra, tất cả mọi người đều là theo sau lưng Trần Phong, đi theo Hồ Chiêm đi tới. Thương như vành ngữ đi đang lúc mọi người cuối cùng, nàng phức tạp nhìn Trần Phong liếc mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới cổ thần điện tài liệu các. Tài liệu này các thập phân to lớn. Thật giống như một cái cung điện một dạng tổng cộng chia làm ba tầng. Mỗi một tầng ít nhất cũng có thể vượt qua kiếp trước một cái ổ chim lớn như vậy, rộng rãi. Tiến vào bên trong, tất cả mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tài liệu các bên trong tràn đầy đủ loại tài liệu, lâm lang tràn đầy, đều tại đủ loại trên sạp hàng bày, hiển nhiên là là thuận lợi mọi người chọn. Tài liệu các tầng thứ nhất là đệ tử trong môn phái môn sử dụng, cho nên nhìn một chút là được, chân chính tông môn bán tài liệu ở đệ nhị tầng. Hồ chiêm cho Trần Phong đám người giảng giải. Trần Phong nhất thời than thở cổ thần này điện nội tình to lớn. Thượng lâu hai, tất cả mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tài liệu các hai tầng, kim bích huy hoàng, đập vào mắt nơi tất cả đều là đủ loại quài, triển lắm đài, Trần Phong đều có một loại kiếp trước đi đi dạo siêu thị máy tính, điện thoại di động thành phổ thông cảm giác. Chỉ bất quá những thứ kia trong quầy bày ra tất cả đều là đủ loại đan dược, thiên tài địa bảo, linh thực bảo dược, còn có luyện đan yêu cầu đan đỉnh. Đập vào mắt chỗ người người nôn nháo, nhưng là ở nơi này lớn như vậy tài liệu các lầu hai, như cũng lộ ra thập phân rộng rãi. Hồ Chiêm trực tiếp mang theo Trần Phong đám người đi tới linh thực bảo dược khu vực, ngay sau đó khiêu khích nhìn Trần Phong nói, đến đây đi, ngươi muốn mua gì đan dược đều có thể, cổ thân điện không nói đem thiên hạ toàn bộ linh thực bảo dược toàn bộ vơ vét đến, nhưng là cũng ít nhất sẽ không có cái gì không chiếm được. Hồ Chiêm mặt đầy ngạo nghẽ nhìn Trần Phong, nếu như không phải là không quá có thể, Trần Phong thật sẽ cho là cổ thần này Điện là hồ chim gia Trưng 508, thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa Ở Trần Phong trong ngực Tiểu Hi Nhìn thấy tràn đầy quậy linh thực bảo dược Nhất thời cười nói Đại ca ca ngươi xem Cái đó dược liệu một cái con nít ta Trần Phong hướng thuốc kia tài nhìn Nhất thời cười nói Cái đó gọi là con nít tố Là sống dài ngàn niên nhân tố mới Sẽ biến thành tương tự với con nít bộ dáng, Nhìn thằng nhóc này tố thành hình người trình độ Chắc có 3.000 năm dược tính Trần Phong mãn cấp kỹ năng đan đạo tinh thông trong nháy mắt phát động, trực tiếp chính là nhận biết bảo dược hết thảy. Đan đạo tinh thông không chỉ bao gồm luyện đan, là đối với cùng luyện đan có liên quan hết thảy đều có thể như lòng bàn tay. Thậm chí ở phương diện luyện đan có thể đạt tới trình độ kinh khủng. Trần Phong bây giờ chính là luyện chế cửu phẩm đan dược, chỉ cần là tinh thần lực và linh lực đủ, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Hồ Chiêm nghe Trần Phong nói rõ ràng mạch lạc, nhất thời kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, trong lòng khiếp sợ. Thằng nhóc này tố không phải là cái gì hiếm hoi dược liệu, nhưng cũng không phải là cái gì thường gặp dược liệu, Trần Phong hiển nhiên là có nhiều chút kiến thức. Không khỏi, hồ Chiêm trong lòng cũng là có chút tin tưởng Trần Phong thật biết được luyện đan. Một bên Thương Lưu Vanh Ngư trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia khao khát. "Đại ca ca ngươi mau nhìn đóa hoa kia xem thật kỹ a." Tiểu Hi thập phân giật mình vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều là hướng Tiểu Hi nói hoa nhìn. Trong ngay mắt, tất cả mọi người đều là bị đóa hoa này hấp dẫn chỉ thấy hoa này đóa thập phân mỹ lệ, màu lửa đỏ cánh hoa hình như là mỹ nữ quần đỏ phổ thông mở ra rồi sau đó hạ xuống. ở nhụy hoa kia nơi, vô số màu lửa đỏ lấp lánh hoa nhị thật giống như từng cái thủy tinh sợi tơ một dạng thiên ti vạn lũ, làm cho tất cả mọi người đều là không rời ra tầm mắt. thật là đẹp mắt ta. ngay cả gia cát các cái tên mập mạp này đều là không nhịn được nói một câu. Trần Phong nhìn thấy hoa này đoá lúc, nhất thời khiếp sợ trận to hai mắt. thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong nhất thời bị hoa này hấp dẫn. Một bội này bảo dược thập phân hiếm thấy, là sinh trưởng ở cực hàng chi địa một loại hoa, có thập phần cường đại dược tính Trần Phong cả kinh nói. Một bên nói bậy nói bạ. Ngay tại Trần Phong vừa mới nói xong, nhất thời ở tất cả mọi người sau lưng chính là vang lên một tiếng thập phân thanh âm chói tai. Trần Phong đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc trường bào màu lam đậm thanh niên nhìn Trần Phong, vẻ mặt khinh miệt thêm kinh thường. Hoa này chính là mùi lửa hoa, tứ phẩm linh thảo. Chỉ sinh trưởng ở miệng núi lửa trùng quanh ngàn mét trong khoảng. Thanh niên này cười lạnh nhìn Trần Phong, khinh thường nói, không nhận biết linh thực bảo dược, cũng không cần giả trang tốt giống như có cao thâm, cỡ nào đan đạo thành tiểu dáng vẻ. Thanh niên này vẻ mặt cao ngạo, nhìn về phía chung quanh toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là thập phân khinh thường, nhất là nhìn Trần Phong, vẻ mặt càng là khinh thường. Ngươi nói đây là mồi lửa hoa, ta đây đoán là muốn nói ngươi ra vẻ hiểu biết. Trần Phong nhất thời cười lạnh, đánh trả đạo. Thanh niên kia không ngờ tới Trần Phong lại dám miệng lại sát mặt âm trầm xuống. Trần Phong không có lại để ý đến hắn, nhưng mà nhìn về phía quầy nơi kia phụ trách bán thuốc nữ tu sĩ. Đạo, cái này bán thế nào? Mỹ nữ kia tu sĩ đầu tiên là xương sở, nhất thời nói, mùi lửa hoa, tứ phẩm bảo dược, một trăm ngàn vũ sư nguyên tinh. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nết. Đạo, một trăm ngàn nguyên tinh, ta mua. Đây chính là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, bọn họ những người này nhưng là đem bực này bát phẩm bảo dược coi là tứ phẩm bảo dược mùi lửa hoa ra bán. Hiển nhiên là một cái thiên đại tiện nghi chờ Trần Phong tới chiếm. Hư Bảo dược sẽ không bán cho ngươi, bán đâu giá cho ta thanh niên kia thanh âm nhất thời vang lên. Chương 509, Luyện đan sư ngũ phẩm Trần Hồ. Trần Phong đám người nhất thời nhìn nghiêng hướng thanh niên kia, khẽ những mày. Hồ Chiêm nhìn thanh niên kia, nhất thời mắt lạnh nói, "Trần đại sư, ngươi không đến nổi cùng một cái tới tham gia thí luyện tiểu tử đoạt một đóa hoa chứ?" "Hư ta vừa vặn muốn luyện chế một lò lửa nguyên đan." vừa vận thiếu một gốc mồi lửa hoa Trần Đại Sư nhất thời cười lạnh nói. Trần Đại Sư hiển nhiên là không có ý định đem gốc cây này bảo dược nhường cho Trần Phong, về phần có phải là thật hay không muốn luyện đan cũng không ai biết. Chỉ thấy Trần Đại Sư trong nháy mắt tiểu ra thị một cái lệnh bài, lệnh bài này trên khắc họa đến một người đan đỉnh, tượng trưng cho hắn là đan sư thân phận. Chỉ thấy kia ban thuốc mỹ nữ nhìn thấy lệnh bài này, nhất thời vẻ mặt cung kính nói, lập tức là ngài trang. Cũng ngay một khắc này, Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Đại Sư, nhất thời đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Trần Hô tiên sinh sao? Hắn làm sao tới? Cái gì? Hắn chính là cổ thần điện tuổi gần 25 tuổi thì đến được luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ Trần Hô. Nghe nói hắn chính là ở hoàng thành luyện đan sư trong công hội đều là tiếng tâm lừng lây thiên tài, hôm nay lại không có luyện đan. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Hô, từng cái kinh ngạc tốt đỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính. Trần Phong nhìn Trần Hô như mày, ngươi không hiểu được cái gì gọi là tới trước tới sau. Trương Cửu Linh nhất thời phẫn nộ quát. Trần Hô cười lạnh nhìn Trương Cửu Linh lướt mắt, nhướng mày nói, Đan Sư có quyền ở cổ thần điện tài liệu các ưu tiên mua tài liệu, cái này ngươi không phải không biết đi. Trần Hô cười lạnh nói, ngươi quản tốt ngươi người, nếu là dám mạo phạm Đan Sư, toàn bộ luyện Đan Sư công hội cũng là muốn đuổi giết ngươi. Luyện Đan Sư là trên thế giới tôn quý nhất tồn tại, hơn nữa luyện Đan Sư số lượng thưa thớt luyện đan sư công hội là bảo đảm đan sư an toàn sẽ đối với ghi tại sách đan sư tiến hành bảo vệ hơn nữa đối với mạo phạm đan sư tồn tại làm nghiêm trị cho nên phần lớn đan sư mới sẽ như thế vinh và hung hăng có thể nói đều là luyện đan sư công hội cho bọn hàn quán trần phong nhìn trần hô phảng phất tự nhủ không nghĩ tới ở cổ thần điện vẫn có thể gặp phải một cái người nhà nhưng là cái nhà này thật giống như chẳng ra gì à nhất thời trần hô chính là tức giận lên mặt quát lên Ngươi đây là đang làm nhục một người cao quý ngũ phẩm đàn sư. Ngũ phẩm đàn sư? Rất trâu sao? Trần Phong trong hai mắt đều là vô tận vẻ khinh bỉ, đạo, ngũ phẩm đàn sư ở lão tử trước mặt có cái gì có thể kêu ngạo, còn dám ở thiếu trước mặt vênh váo hung hăng. Trần Phong không quan tâm chút nào Trần Hô kết quả là người nào, ngũ phẩm đàn sư trong mắt hắn chính là một cái đống cạn bả. Trần Phong mặc dù là cảm thấy như vậy, nhưng là những tu sĩ khác nhưng là không biết nguyên nhân ở trong A. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn Trần Phong. Tiểu tử này là điên sao? Lại dám lên tiếng làm nhục một người cao quý luyện đan sư, hơn nữa còn là làm nhục một cái luyện đan sư ngũ phẩm đây nếu là để cho luyện đan sư công phu sẽ biết, chỉ sợ là muốn trực tiếp đưa hắn xử tử a. Với một người tuổi còn trẻ luyện đan sư ngũ phẩm so với một cái không có danh tiếng gì tiểu tử chưa giáo máu đầu căn nhỏ nhặt không đáng kể a. Luyện đan sư ngũ phẩm, đây chính là cực kỳ thưa thất tồn tại, nhất là Trần Hồ còn trẻ như vậy. Mới 25 tuổi, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Luyện đan sư công hội tuyệt đối sẽ là giữ được Trần Hô cái này tương lai luyện đan sư thiên tiêu, mà không tiếp giết Trần Phong. Đây chính là luyện đan sư công hội bá đạo. Trước 510, luyện đan sư chính là thiếu đá. Ngươi dám làm nhục một người cao quý luyện đan sư ngũ phẩm, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi chết cố định. Trần Hô trong hai mắt lóe lên một cổ không tên bạo lệ, nhìn Trần Phong liên tục cười lạnh. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khinh thường, đạo. Hôm nay ta minh sắc nói cho ngươi biết đi, gốc cây này thiền ti vạn lũ hỏa thần hoa là ta Trần Phong nhìn chúng bảo dược, ngươi cầm không đi. Ra cắt các bọn người là sướng sở, dám cùng một cái tôn quý luyện đan sư ngang như vậy, Trần Phong hẳn vẫn là thứ nhất. Hồ chiêm đều là không khỏi nâng chán, đối với Trần Phong đạo, ngươi tiểu tử này thật là thật ngông cuồng đi, kia nhưng là một cái luyện đan sư ngũ phầm a, coi như là ta cũng không có cách nào cùng luyện đan sư công hội những thứ kia lão cổ bản, lão bảo thủ môn xin tha cho ngươi a. Hồ Chiêm vừa nói, phảng phất ý thức được cái gì, ngay sau đó nói với Trần Hô, mới vừa rồi những người đó coi như không nghe thấy à? Trần Hô liếc một cái, hắn có thể cùng Trần Phong so tài, nhưng là không thể cùng Hồ Chiêm so tài, dù sao Hồ Chiêm ở cổ trong thần điện cũng là thập phân trọng yếu tồn tại. Chỉ thấy Trần Phong nghe vậy cười nhạt một chút, ngay sau đó đối Hồ Chiêm đạo, luyện đan sư công hội ở đâu? Ta cũng đi làm một cái lệnh bài đến mang. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ. Nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là ngù si như thế. Không thể nào, người này không phải là ngốc đi, hắn còn phải làm cái luyện đan sư lệnh bài đến mang, ngươi cho rằng là kia lệnh bài là người nào cũng có thể lấy sao? Đây chính là chỉ có luyện đan sư thông qua luyện đan sư công phu sẽ sát hoạch sau mới có thể phát hạ chứng minh, chứng minh luyện đan sư thân phận cùng phẩm giai chứng minh. Ngươi cho là mình là ai a, còn muốn làm một khối luyện đan sư lệnh bài. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, mặt đầy khịt mũi coi thường không chỉ là những thứ này cổ thần điện tu sĩ ngay cả gia cát các bọn người là sừng sốt một chút bọn họ đều là không biết trần phong kết quả sẽ không biết luyện đan lại đến cùng phải hay không một cái chân chính luyện đan sư nhưng là bây giờ trần phong nếu nói ra bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng hồ chiêm trợn mắt nhìn một đôi mắt châu nhìn trần phong hồi lâu không nói gì thần tình kia phảng phất là hỏi lại trần phong ngươi là nghiêm túc sao trần hâu nghe trần phong lời nói nhất thời khinh thường nói ngươi nghĩ làm cái luyện đan sư lệnh bài Nói vớ vẩn. Thật mẹ nó là nơi đó đều có người. Trần Phong nhất thời khó chịu, trực tiếp một cái e giờ tránh xuất hiện ở Trần Hô trước mặt, một cước đá vào Trần Hô mặt thượng, đem người sau trực tiếp đá ngã xuống đất. Trần Hô căn không phản ứng kịp, cũng cảm giác ngược đau xót, trực tiếp nằm trên đất. Người! Người dám đánh ta! Trần Hô không nghĩ tới Trần Phong lại dám động thủ đánh hắn một cái như vậy cao quý luyện đan sư ngũ phẩm, nhất thời phẫn nộ quát. Mẹ, ta là đá quá nhẹ sao? Trần Phong toát giang đạo. Luyện đan sư chính là mẹ hắn thiếu đá. Đối với ba bà cũng thường xuyên nói như vậy. Tiểu Hi ở Trần Phong trong ngực cười hết sức vui vẻ nói. Kêu bán thuốc Mỹ nữ nhìn Trần Phong đem Trần Hô đá ngã xuống đất, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, mau chạy tới đến Trần Phong bên người, đem nâng lên, đạo, Trần Tiên Sinh, ngại như thế nào đây? Trần Hô không để ý đến Mỹ nữ kia, mà là mặt đầy cuồng nộ căm tức nhìn Trần Phong, đạo, hảo hảo hảo ngươi dám làm nhục toàn bộ luyện đan sư ta muốn để cho ngươi biết biết luyện đan sư không phải là dễ chơi. Nhất thời, thất gia mỹ nữ kia tay trực tiếp hướng tài liệu các lầu ba đi lên. hắn không phải là muốn cho ta biết biết luyện đan sư lợi hại sao? đi nơi đó làm gì? Trần Phong sững sốt một chút. Trương 511, luyện đan sư công hội. Hồ chiêm mặt đầy nhức đầu, đỡ cái chán bù mặt. nhưng là Trần Phong đám người nhìn một cái, nhất thời phát hiện, Hồ chiêm lại là ở đó len lén vui, vui vẻ bả vai đều tại run rẩy. Chờ kia Trần Hô Thượng lầu ba, Hồ Chiêm mới là hoàn toàn cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Hồ Chiêm rất thoải mái vỗ Trần Phong bả vai, đạo, bị đá được, ta con mẹ nó đã sớm nghĩ tưởng đá đám này cố làm thanh cao, vênh váo hung hăng vương bắt con bê. Vậy sao ngươi không đá? Trần Phong khịt mũi coi thường đạo, ngươi không phải nói ngươi cổ thần điện Hồ Chiêm căn không sợ trời không sợ đất sao? Thế nào bây giờ đánh một cái đàn sư sẽ để cho người kinh sợ? Ra cắt các bọn người là cười trộn không dứt, Hồ chiêm mặt đỏ lên. Đạo, đây chẳng phải là kia cái gì sao? Ta không thể xuất thủ mà. Trần Phong bĩu môi một cái, "Đạo, ngươi cũng đừng nói những thứ kia không có, nói cho ta biết luyện đan sư công hội ở nơi nào." "Ngươi nghiêm túc?" Hồ Chiêm trợn to hai mắt, "Đạo, ngươi thật muốn đi làm một khối luyện đan sư lệnh bài à?" Từ Trần Phong gật đầu nói. Hồ Chiêm không lên tiếng, ngược lại Trần Phong trong ngực tiểu hi, giờ phút này chỉ kia lầu ba. "Đạo, đại ca ca, trên lầu chính là luyện đan sư công hội, mẫu thân trước dẫn ta tới qua." Lầu ba chính là luyện đan sư công hội. Trần Phong không nghĩ tới lầu ba này chính là luyện đan sư công hội, nhất thời sửng sốt một chút. Luyện đan sư công hội đều là ở hoàng thành vị trí trung tâm nhất, tại sao vị luyện đan sư này công hội ở cổ thần điện? Thương Lưu Hoanh Ngữ cũng là nghi ngờ nói, đó là bởi vì Tiểu Hi mẫu thân là luyện đan sư công hội hội trưởng A. Tiểu Hi kiêu ngạo ngước cổ đạo, nhất thời tất cả mọi người đều là ngây tại chỗ. Đấu, A lão hổ. Ngươi cũng có thể đem luyện đan sư công hội hội trưởng đoạt tới tay. Trần Phong nhất thời có chút khó tin chế nhạo nói. Hồ Chiêm lung túng cười một tiếng, nhưng là trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vệt không muốn người biết run rẩy. Nhưng là lúc này Trần Phong nhìn kia bán thuốc mỹ nữ trong tay cầm thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hồng ngọc, khoe miệng khẽ nhếch, đạo, tên kia phỏng trừng cũng không mua đi, bây giờ ta mua có thể chứ? Trần Phong cười một tiếng, thuận tay cầm ra một ngàn nguyên tinh đặt ở trên quầy, ngay sau đó từ mỹ nữ kia trong tay cầm lấy hồng ngọc. Thu vào trong nạp giới. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa có thể là có thể khắc chế thiên âm tuyệt mạch lý tưởng nhất bảo dược, cho nên Trần Phong mới sẽ như thế muốn có được, thậm chí không tiếc đánh kia Trần Hô một hồi. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa tới tay, Trần Phong trực tiếp mang theo tất cả mọi người thượng lầu ba. Trần Hô chính ở một cái tóc bạc hoa dâm láo giả bên người nổi giận đùng đùng nói gì, nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, trong nháy mắt chính là giận dữ nhìn Trần Phong, đạo chính là hắn sợ trưởng lão, chính là hắn chính là hắn đánh ta còn nói toàn bộ luyện đan sư đều là một ít thiếu đá gia hỏa lão giả kia nghe trần hô từng nói nhất thời căm tức nhìn trần phong một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người lão giả lan ra bọn họ những thầy luyện đan này đều là thực lực mạnh hơn nữa đan đạo thành tiểu cường đại lão quái vật giờ phút này lão giả giận dữ toàn bộ luyện đan sư công hội đều là tràn đầy một đám loại trời sập xuống cảm giác tất cả mọi người đều là biến sắc duy chỉ có trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường căn không chịu khí thế kia ảnh hưởng Chính là ngươi nói luyện đan sư đều là thiếu đá gia hỏa. Sở trưởng lão nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua vẻ sắc ý, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh. Sở trưởng lão chính là lục phẩm luyện đan sư, thực lực càng là so với Hồ Chiêm còn phải mạnh hơn một chút, Hồ Chiêm giờ phút này đều có nhiều chút câu nệ. Chương 512, một tay khống hỏa. Chính là ngươi nói luyện đan sư đều là thiếu đá gia hỏa. Sở trưởng lão trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong, "Đạo, lão phu sống hơn 70 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe có người dám như vậy minh trương đảm làm nhục luyện đan sư còn là tất cả luyện đan sư trong nháy mắt toàn bộ luyện đan sư công phu có tất cả tu sĩ đều là nhìn về phía trần phong trong hai mắt tràn đầy tức giận dù sao luyện đan sư công trong hội đều là luyện đan sư bọn họ đều là lấy mình là luyện đan sư thân phận mà kiêu ngạo mà trần phong lại nói bọn họ đều thiếu nợ đá không phải là khinh bị bọn họ luyện đan sư nghề nghiệp này hồ chiêm giờ phút này cười khổ một tiếng đối với trần phong lẩm bẩm nói. Tại sao là cái lao gia hỏa này, hắn chính là toàn bộ luyện đan sư công trong hội dài nhất lại tối bảo thủ lao đầu tử. Nhìn hồ chiêm biểu tình, Trần Phong cũng biết, lao đầu tử này xuất hiện, hôm nay được sự tỉnh lại không thể thiện. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười, hướng về phía lao giả kia đúng mực đạo, lao đầu, chính là ta nói luyện đan sư đều thiếu nợ đá, kia làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trần Phong sau lưng ra cắt cắt, thương như vanh ngữ, trương cựu linh, hứa mẫu mới đều là một trận kinh hãi, bọn họ cũng không nghi Trần Phong lại sẽ cùng một cái như vậy tôn quý lục phẩm luyện đan sư vô lễ như thế. Nhìn sở trưởng lão ngang hông lệnh bài, khắc họa có một đạo thiêu đốt hỏa diễm viên hoàn, bọn họ đều là âm thầm kinh hải không thôi. Luyện đan sư lệnh bài có ba loại bất đồng đồ án, đại biểu luyện đan sư phẩm giai, tam tinh nhất đỉnh, lục tinh một vòng, cửu tinh một vân. Sở trưởng lão lệnh bài trên chính là khắc họa đến một vòng viên hoàn, đại biểu chính là lục tinh đan sư, cũng chính là lục phẩm đan sư, bạo phạm một cái lục phẩm đan sư. Vậy coi như tương đương với đắc tội toàn bộ luyện đan sư công hội a. Mặc dù Trần Phong trước lời đã đắc tội toàn bộ luyện đan sư công hội. Nghe Trần Phong lời nói, Hồ Chiêm cũng là kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Hồ Chiêm nhìn Sở trưởng lão, nhất thời cười khan nói, "Sở trưởng lão, người xem, đứa bé này là ta xem trọng lần này có hy vọng trở thành tân nhân vương hẳn, giống, ngài có thể hay không khoan hồng độ lượng?" Hừ Hồ Chiêm. Sở trưởng lão nhìn Hồ Chiêm chính là một trận chớp mắt, "Đạo, đừng nói là ngươi." Coi như là phu nhân ngươi, chúng ta luyện đàn sư công hội hội trưởng thân chí cầu tha thứ, lão Phu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ta phải dùng tới ngươi tha cho sao. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt kia Trần Hô chính là cười lạnh lên. Ngươi tìm chết. Sở trưởng lão trực tiếp quát to một tiếng, trực tiếp xuất thủ chính là muốn giết Trần Phong. Chỉ thấy sở trên người trưởng lão nhất thời xuất hiện một lùn ngọn lửa màu tím bầm. Rồi sau đó lại là trong nháy mắt hóa thành cự đại hỏa diễm hàng dài hướng Trần Phong đánh tới. Hồ Chiêm nhất thời cả kinh, cả người trực tiếp chính là muốn xuất thủ, nhưng là hắn nhưng là nhìn thấy, Trần Phong lại là trực tiếp ngăn cản ở trước mặt hắn, để cho hắn về phía trước bước ra một bước kia trực tiếp tối lui. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, Hồ Chiêm chính là trợn to hai mắt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt nhất thời sáng lên lên một tia hồng quang, Trần Phong trực tiếp giơ tay lên, hướng về kia hỏa diễm một chảo. Trong nháy mắt toàn bộ luyện đan sư công có tất cả tu sĩ đều là nhìn thấy, sở trưởng lão kia phát ra ngoài hỏa diễm trong nháy mắt khác Trần Phong nắm trong tay. Trần Phong tùy ý loay hoay kia ngọn lửa màu tím bầm, giống như là ở loay hoay một cái bùn như thế. Kia ngọn lửa màu tím bầm ở Trần Phong trong tay, nhất thời mất đi cuồng bạo, trực tiếp biến thành một cái ngoan ngoãn bảo bảo như thế. Trần Phong trong ngực tiểu hy nhìn kia ngọn lửa màu tím bầm đưa tay phải bắt, nhưng là trong nháy mắt bị Trần Phong ngăn lại. Chương 513: Dị hỏa Đây cũng không phải là ngươi có thể đủ nha. Sở Phong cười một tiếng, vẻ mặt thập phân dễ dàng, giống như trong tay hắn đổ vật cũng không phải là cuồng bạo hỏa diễm, mà là một mực thập phân ngoan ngoãn mèo con phổ thông. Trần Phong bên người Hồ chiêm trong nháy mắt kinh ngạc đến há to mồm. Thương Lưu Vinh ngữ càng là khiếp sợ trận to hai mắt, chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn khó tin, nhất là Sở trưởng lão, giờ phút này nhìn Trần Phong chính tùy ý vớt vớt hắn hỏa diễm, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. Đây chính là trong thiên địa dị hỏa một trong thiên kim tử viêm A. Ngọn lửa này coi như là một chút xíu hỏa miêu cũng có thể trong nháy mắt đem một người võ thánh cấp bậc tồn tại đốt cháy thành cho bụi, nhưng là ngày này kim tử viêm đến trần phong trong tay, thế nào lại là như vậy một bộ tư thái? Vậy có thể đủ đem vũ thánh đốt cháy thành cho bụi dị hỏa, lại bị trần phong giống như là nắm một con mèo như thế, loại tình huống này trong nháy mắt để cho sở trưởng lao thập phân khiếp sợ. Người ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy khống hỏa năng lực? Sở trưởng lao nhất thời cả kinh, kia Trần Hu càng là trực tiếp sắc mặt thay đổi, nhìn Trần Phong sắc mặt tái xanh, bọn họ coi như luyện đan sư, là rõ ràng nhất Trần Phong ngón này chỗ cường đại, đan sư tối cường đại nhất hai cái địa phương, một là tinh thần lực, dùng để luyện chế đan dược, yêu cầu khống chế tinh chuẩn hết thảy có thể đối với đan dược thành công có liên quan nhân tố. Một người khác chính là khống hỏa năng lực, đang luyện đan lúc, khống chế hỏa diễm hỏa hầu để kích thích linh thực bảo dược dược tính cùng bỏ đi tạp chất, đều cần đối hỏa diễm trường khống lực. Dù sao luyện đan lúc giống như là thức ăn xào một dạng nổi giận liên phế, hỏa tiểu kích thích không ra linh thực bảo dược dược lực, hạ xuống phẩm chất thuốc cùng dược lực. Cho nên một cái đan sư khống hỏa năng lực, có thể nhìn ra một cái đan sư có hay không cường đại. Mà sở trưởng Lao Hắn ở vừa mới phát hiện thiên kim tử viêm thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu luyện hóa 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đem ngày này kim tử viêm dung nhập vào trong thân thể của mình, thành vì chính mình thân đủng có dị hỏa. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại là lần đầu tiên tiếp xúc dị hỏa, cũng không có giống như là mình như vậy, luyện hóa dị hỏa, nhưng là hắn lại có thể như thế tùy ý vướt vướt dị hỏa, thậm chí còn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống dị hỏa. Đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình A. Như vậy một cái khống hỏa năng lực chi tu sĩ cường đại, nếu là trở thành luyện đan sư, kia tương lai tuyệt đối bất khả hạt lượng. Có thể nói, sở trưởng lão bây giờ khống hỏa năng lực cũng không có Trần Phong giờ phút này bày ra khống hỏa năng lực cường Sở trưởng lão làm sao có thể không khiếp sợ? Ừ. Trời sinh. Trần Phong cười lạnh nói, hắn có hỏa thần truyền thừa, thậm chí có hỏa thần nguyên tinh, tự nhiên có thể trưởng khống trong thiên địa bất kỳ hỏa diễm, coi như là dị hỏa, Trần Phong cũng có thể tùy tiện trưởng khống. Trong nháy mắt, sở trưởng lão chính là sắc mặt đại biến, rồi sau đó cả người trực tiếp trong nháy mắt đi tới sở phong bên người, mặt đầy kích động nói: "Tiểu tử, tới theo ta học tập luyện đan đi." Luyện đan sư chính là như vậy. Nhìn thấy làm nhục luyện đan sư biết dùng người liền muốn chém giết muốn dốc thịt, nhìn thấy thiên phú dị bẩm biết dùng người liền muốn thu đồ đệ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong cùng sở trưởng lão, mặt đầy mộng ép. Ta không nghe lầm chứ, sở trưởng lão lại muốn thu đồ đệ. Ta trời ạ ta khổ khổ cầu khẩn ba năm, sở trưởng lão cũng không đồng ý ta khi hắn học trò, hôm nay sở trưởng lão là thế nào. ngươi không nhìn thấy hắn hiện ra cường đại như vậy không hỏa năng lực a đó là thiên phú luyện đan cường đại thể hiện a Tất cả mọi người đều là xì xào bàn tán không ngừng. Chương 514, ta phải tiếp nhận lục phẩm luyện đan sư khảo hạch. Thương Nhu Vân ngữ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng căn không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể cho thấy cường đại như vậy khống hỏa năng lực, thậm chí có thể trưởng khống dị hỏa, như vậy khống hỏa năng lực, không khỏi là ở hướng nàng chứng minh, Trần Phong nói chuyện, có thể trị liệu nàng thiên âm tuyệt mạch lời có hy vọng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đang mong đợi Trần Phong đáp. Hồ Chiêm cũng là ở một bên âm thầm đâm trần phong sau lưng, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ mau đáp ứng a. Lão đầu tử này đàn đạo thành tiểu nhưng là chỉ so với vợ ta yếu một chút như vậy, ngươi nếu là bái ông ta làm thầy, cũng không cần tham gia cổ thần thi đình luyện. Sở phong cảm thụ Hồ Chiêm âm thầm đâm hắn sau lưng, nhất thời trợn mắt nói, ngươi đừng phía sau đâm ta cột xương sống. Trương cửu linh bọn người là nghe Hồ Chiêm nói với trần phong lời nói, trong nháy mắt đều là đem ánh mắt tập trung ở trần phong trên người. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này quên miệng, trong tay vuốt vuốt ngày này kim tử viêm, nhìn sở trưởng lão, phát hiện sở trưởng lão giờ phút này lại là mặt đầy khao khát nhìn hắn, xem ra là thập phân muốn thu hắn làm đồ. Trần Phong giờ phút này nhưng là lắc đầu một cái, đạo, không được, ngươi đàn đạo thành tiểu dạy không ta. Trần Phong đan đạo thành tiểu nhưng là hệ thống kỹ năng, chỉ cần Trần Phong cảnh giới đủ, thậm chí là kiểu phẩm đan dược hắn cũng có thể luyện chế được, như vậy đan đạo thành tiểu, coi như là kiểu phẩm đan sư xuất hiện cũng không thể dạy hắn nếu như là Trần Phong tới làm sư phó hắn còn tạm được. Lúc này Trần Phong lợi vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần Hô nguyên khó khăn xem sắc mặt trong nháy mắt cười lạnh. Hát hát thật là một cái ngốc cẩu cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không có đi quý trọng, chờ ngươi sau này biết sở trưởng lão lợi hại sau, ngươi sẽ hối hận không kịp. Trần Hô vẻ mặt âm cười lạnh, đạo, không nghĩ tới ngươi lại lại nói sở trưởng lão đan đạo thành tiệu còn chưa đủ để, thật là muốn chết. Vào giờ phút này, sở trưởng lão vẻ mặt cũng là có chút khó coi, hắn chính là người thầy luyện đan này công hội phó hội trưởng, Trần Phong lại nói hắn đan đạo thành tiểu quá thấp, lại không thể đảm nhiệm Trần Phong lão sư, đây không phải là đang nói hắn đan đạo thành tiểu căn chính là rác rưởi như thế sao. Làm một đời cũng thanh danh hiển hách luyện đan sư, sở trưởng lão tại sao có thể bị cái này khí? Nhất thời, sở trưởng lão chính là trở Trần Phong, đạo, ngươi không muốn làm lão phu học trò, cũng không trở thành làm nhục như vậy lão phu đi. Hồ Chiêm ở một bên đều là nghe Trần Phong lời mới vừa nói hít một hơi lanh khí, hắn tới cũng biết Trần Phong tiểu tử này rất ngông cuồng, nhưng là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy cuồng. Thậm chí ngay cả luyện đan sư công hội phó hội trưởng cũng dám lên tiếng lục nhã, chê bai, như vậy là gan nhưng chính là tại tìm chết ta. Nghe sở trưởng lão lời nói, Trần Phong lắc đầu nói, ta nói là nói thật, ngươi quả thật dạy không ta. Trần Phong nắm thiên kim tử viêm tay nhưng bắt tay thành quyền, ngày đó kim tử viêm nhất thời tiêu tán thành vô hình. Trần Phong Nạo Nghê nói, "Ta hiện thiên chính là muốn tới đón thụ khảo hạch, ta phải tiếp nhận lục phẩm luyện đan sư khảo hạch, đạt được thân là lục phẩm luyện đan sư chứng minh." Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường cười khanh khách. Toàn bộ tu sĩ đều là biết lục phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Đây chính là hoàng thất thấy đều phải cung cung kính kính nhân vật hàng đầu a. Đương đại luyện đan sư, lên tới luyện đan sư tứ phẩm tầng thứ là có thể gia nhập thượng đẳng tông môn làm khách hành, chớ nói chi là lục phẩm luyện đan sư. Chương 515 là mùi lửa hoa hay lại là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện đan sư ngũ phẩm có thể được hoàng gia mời chào tôn sùng là hoàng gia luyện đan sư chuyển thành hoàng thất luyện đan mà lục phẩm luyện đan sư vậy cũng là nhất phương luyện đan sư công hội phó hội trưởng cấp bậc tồn tại quyền cao chức trọng thập phân tôn quý tồn tại hoàng thượng thấy cũng phải cung kinh tiêu một tiếng tiên sinh mà các phe luyện đan sư công hội hội trưởng chính là thất phẩm luyện đan sư từng cái công hội trưởng cũng là có thể luyện chế ra thất phẩm bảo đan tồn tại đan dược thất phẩm, đây chính là có thể cải tử hoàn sinh cực phẩm đan dược a. Có thể luyện chế đan dược thất phẩm biết dùng người, thậm chí có thể cùng thánh hoàng phổ thông tôn quý, thậm chí thánh hoàng đều phải hướng thất phẩm đan sư cầu xin đan dược. Những thứ này đủ để làm chứng, có thể thấy lục phẩm luyện đan sư tôn quý, mà chân phong lại vừa mở miệng liền muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch, đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình a. Cái gì? hắn mới vừa rồi lại muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch. Ta không nghe lầm chứ hắn điểm này tuổi tác, lại muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch sao? Tuổi gần 25 Trần Hô cũng đã thập phân thiên tài, điểm này tuổi tác cũng đã đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ, tiểu tử kia tự nhận so với Trần Hô còn yêu nghiệt hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy không tin. Ngươi muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch? Sở trưởng lão cũng là thập phân khiếp sợ Trần Phong lời nói, nhất thời lên tiếng hỏi. Liên như ngươi vậy còn muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch? Nói vớ vẩn đi. Trần Hô giờ phút này trực tiếp đứng ra nói, ngươi bất quá chỉ là một cái bới móc biết dùng người thôi, ngươi có lục phẩm luyện đan sư thực lực sao? Trần Hô càng nói càng là cười lạnh, đạo, ngươi mới vừa rồi còn đem tứ phẩm bảo dược mùi lửa hoa làm làm gì thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, đây chính là ngươi lục phẩm luyện đan sư thực lực. Ngay cả một bảo dược là cái gì cũng không phân rõ. Nghe Trần Hô lời nói, Trần Phong cái gì giải bày cũng không có nói, nhưng mà khỏe miệng vi ngôn, đạo chờ ta được đến lục phẩm luyện đan sư lệnh bài, ta có phải hay không là có thể tùy tiện đánh ngươi? ngươi, trần hô nhất thời bị trần phong nói giọng hơi trầm lại, cả người trong nháy mắt mặt đen, đạo, hừ, còn chờ ngươi được đến lục phẩm luyện đan sư lệnh bài, làm ngươi xuân thu đại mộng đi khi đó ta đều trở thành cửu phẩm đan dược luyện đan sư phi thăng tiên giới. chờ một chút, ngay tại trần hô mới vừa vừa nói thời điểm, sở trưởng lao trong nháy mắt cắt đứt hắn lời nói, nhìn về phía trần hô đạo, ngươi mới vừa nói. Thiên tỷ vạn lũ hỏa thần hoa. Sở trưởng lão hỏi một chút để cho Trần Hô trong nháy mắt hơi nghi hoặc một chút, nhất thời cười lạnh nhìn Trần Phong một cái nói: Dạ, mới vừa rồi ở lầu hai thời điểm, tiểu tử này phải đi mua bảo dược, đem lầu hai mùi lửa hoa nói thành cái gì Thiên tỷ vạn lũ hỏa thần hoa, thật là khôi hài, thế gian lúc nào từng có như vậy tên bảo dược. Mang ta đi lầu hai nhìn một chút, sở trưởng lão vẻ mặt có chút kích động nói với Trần Hô. Trong nháy mắt, Trần Hô biến sắc, trong lòng nói thật chẳng lẽ có loại này bảo dược. Trần Hô sắc mặt hết sức khó coi, liền phải dẫn sở trưởng lao xuống lầu, nhưng là Trần Phong lúc này, nhưng là đột nhiên mở miệng, đạo, không cần đi, thiên ti vạn lũ hỏa thần bao hoa ta mua lại. Bị ngươi mua lại. Sở trưởng lao trong nháy mắt sửng suốt nói, lấy ra ta xem một chút. Trần Phong cười lạnh nhìn Trần Hô lướt mắt, đạo, xem ra, hoàng thành luyện đàn sư công trong hội, vẫn có một cái người sáng suốt à. Bây giờ sẽ để cho người sáng suốt nhìn một chút bảo dược đến tột cùng là trong miệng ngươi mồi lửa hoa, hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Chương 516, khác nhau. Xem ra, hoàng thành luyện đan sư công trong hội, vẫn có một cái người sáng suốt à. Bây giờ sẽ để cho người sáng suốt nhìn một chút bảo dược đến tột cùng là trong miệng ngươi mồi lửa hoa, hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong tiện tay xuất ra cái bọc kia có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hồ ngọc. Trong nháy mắt toàn bộ luyện đan sư công có tất cả tu sĩ ánh mắt đều là trong nháy mắt tập trung ở Trần Phong trong tay hộp ngọc trên. Trần Phong từ từ mở ra hộp ngọc, trong nháy mắt một cổ mùi thơm lan ra. Nay cổ mùi thơm thập phân thanh đạm, nhưng là mùi thơm kia nhưng là để ở nơi có tu sĩ đều là tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng, nhưng là trong cơ thể hòa thuộc tính linh khí, nhưng là trong nháy mắt có chút cuồng bạo. Sở trường lão hiển nhiên cũng có loại cảm giác này, nhất thời biến sắc. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch nói đạo, các ngươi hẳn biết Mồi lửa hoa phổ thông sinh trưởng ở miệng núi lửa chung quanh, nhưng là còn có một loại tình huống, sẽ sinh ra mồi lửa hoa. Ở cực hàn chi địa sở trưởng lao nhất thời kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Trần Hô trong nháy mắt khó tin, nghi ngờ nói, không thể nào đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Mồi lửa hoa là hỏa thuộc tính bảo dược, nếu là ở cực hàn chi địa sẽ bởi vì không có lửa thuộc tính linh khí bồi bổ mà khô héo, thậm chí căn không thể nào sinh trưởng. Không sai. Chỉ có những học thức đó nông cạn luyện đan sư sẽ như vậy cho là. Trần Phong cười lạnh, khinh thường nhìn Trần Hô. Ngươi nói ta học thức nông cạn? Trần Hô nhất thời căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên hung quang. Trần Phong không để ý đến Trần Hô, tự mình nói, Mồi lửa hoa đang tầm thường cực hàn chi địa tự nhiên là không có khả năng sinh tồn, nhưng là, có một loại tình huống đặc biệt sẽ có cực kỳ nhỏ xíu tỷ lệ sinh ra mồi lửa hoa. Trần Hô tới cũng bởi vì Trần Phong nói hắn học thức nông cạn mà tức giận. Giờ phút này Trần Phong không nhìn hắn càng làm cho hắn căm tức. Hắn cười lạnh nhìn Trần Phong, nghe Trần Phong lời muốn nói không thiết thực lời nói. Loại sự tình này hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, nhìn một cái chính là Trần Phong điệu đặt đi ra, hơn nữa còn dùng cực kỳ nhỏ xíu tỷ lệ cái này giải thích để lừa gạt sở trưởng lão nói như vậy từ sở trưởng lão sẽ tin. Trần Hô cười lạnh, liền muốn mở miệng đả kích Trần Phong, nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn muốn mở miệng được một khắc, sở trưởng lão nhưng là trong nháy mắt mở miệng, đạo ở cực hàn chi địa nếu là có đến khổng lồ hỏa thuộc tính linh mạch bồi bổ lời nói tiếp theo sẽ sinh ra trong truyền thuyết bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa lời này vừa nói ra trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt trần hô càng là hoảng sợ có chút không nói ra lời thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trần hô nhìn trần phong trong tay hộp ngọc trong nháy mắt vẻ mặt mẩn ra. ngươi thế nào chắc chắn trong tay ngươi là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa mà không phải mũi lửa hoa trần hô vẫn là chưa tin trần phong nói chuyện. Nhất thời chất vấn. Sở trưởng lão cũng là nhìn về phía Trần Phong, có muốn lên trước xác nhận ý tứ. Trần Phong cười lên, đạo, thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cùng mồi lửa hoa tối khác nhiều chính là, mồi lửa hoa hoa nhụy, là có hơn ngàn cái thủy tinh phổ thông hoa nhị tạo thành, nhưng là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trong nhụy hoa, lại là có mấy cái hồng sắc thủy tinh hoa nhị. Không tin lời nói, có thể để cho sở trưởng lão qua đến xem thử Trần Phong cười lạnh nói, sở trưởng lão lời nói, ngươi sẽ không không tin đi. Trần Hô nhất thời sắc mặt cứng đờ, tùy tiện nói, sở trưởng lão lời nói, ta tự nhiên tin. Tốt lắm, sở trưởng lão. Trần Phong cười nói, không biết ngươi có thể hay không tới nghiệm một chút đây. Trưng 517, sở trưởng lão đề nghị. Thiên, trưởng lão, không biết ngài có thể hay không cho mọi người giám định một chút, trong tay của ta gốc cây này linh thực, đến tột cùng là Trần Hô nhận định mồi lửa hoa, hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong ổn định cười. Mười phần tự tin dáng vẻ trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là nhướng mày một cái. Nhìn Trần Phong nụ cười trên mặt, Trần Hô trong lòng nhất thời vô cùng phiền não, không khỏi cười lạnh nói: Ta sẽ nhìn một chút ngươi cứu có thể tranh cãi tới khi nào? Sở trưởng lão tuyệt đối là sẽ không nhận sai đủ loại bảo dược. Không sai, ta cũng muốn như vậy. Trần Phong phong khinh vân đạm đạo. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đem hộp ngọc đưa cho Sở trưởng lão. Sở trưởng lão trên tay bao quanh linh khí. Trực tiếp ở thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trên liên tục mấy mở mấy cái Trong nháy mắt biến sắc Quả thật là Bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa Sở trường lão nhìn trước mắt kia xuất hiện vài màu lửa đỏ như thủy tinh hoa nhị Trong nháy mắt kinh hô thành tiếng Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt cả kinh Cái gì Thật là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa Thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa loại này bảo dược sao Thiên trưởng lão nếu cũng nói như vậy Thì nhất định là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trần hô giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, sắc mặt mười phần âm trầm. Hắn lại như vậy nhìn thấy sở trưởng lão trên mặt vẻ kinh ngạc, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Lại thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần hô căn không nghĩ tới, thật là có hắn không biết linh thực bảo dược tồn tại, hơn nữa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa sẽ đem bát phẩm bảo dược mua đến tay trong nhưng là lại bởi vì dưới cơn thịnh nộ bị Trần Phong lợi dụng sơ hở nếu không bắt phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa chính là hắn vật trong túi nghĩ đến đây Trần Hô nhất thời không nhịn được hết ngươi tiểu tử này lửa này nguyên hoa rõ ràng là ta mới vừa rồi muốn mua hơn nữa ta có ưu tiên quyền mua lợi nhuận ngươi bây giờ nắm ta đồ vật còn không mau trả lại cho ta thật mẹ nó không biết xấu hổ trương Cửu Linh đều là sẽ bị Trần Hô cho chọc giận như thế chăng cần thể diện người lại đang trước mặt bọn họ nếu là ở bên ngoài lời nói Trương Cửu Linh phòng trường đã đậu thủ, ra cắt các, các cùng thương như hoan ngữ, hứa ngẫu mới bọn người là âm thầm cao mày. Hồ Chiêm nhìn Trần Hô ánh mắt cũng là thoáng qua một tia tàn khốc, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Phong nhìn Trần Hô cười lạnh nói, gốc cây này Thiên ti Vạn Lũ hỏa thần hoa rõ ràng là ta trả trước tiền mua, ngươi mới vừa rồi ở muốn mua thời điểm đi nơi nào? Bây giờ ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt sao? Trần Phong không quan tâm chút nào nơi này là luyện đan sư công hội, trực tiếp đổ lên hồ ngọc đem thu nhập trong nạp giới, sở trưởng lão giờ phút này cũng có nhiều chút khó bảo vệ, nhưng là vẫn đối với Trần Ho quát lên. Trần Ho, im miệng đi. Hiện nhiên nhìn thấy Thiên ti Vạn Lũ Hỏa Thần Bao Hoa Trần Phong mua đi, sở trưởng lão cũng là thập phân buồn rầu, nhưng là ánh mắt lại thả vào Trần Phong trên người trở nên mười phần cung kính. Đạo tiểu hưu nếu lấy muội lửa hoa giá cả lấy được bát phẩm bảo dược, đây là tiểu hưu nhãn lực kinh người, nhưng là không biết tiểu hưu có hay không có luyện chế Thiên ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa thực lực đây. Sở trưởng Lao đối với Trần Phong gọi cũng biến hóa, ánh mắt lóe lên hết sạch, "Đạo, không bằng tiểu Hữu đem Thiên Ti Vạn Lũ hỏa Thần Hoa giao cho lão phu luyện chế, đến lúc đó luyện chế được đan dược, tiểu Hữu cùng luyện đan sư công hội phân chia 5 năm như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Trần Phong sau lưng tất cả mọi người đều là nhíu mày. "Chương 518, tự ta có thể luyện chế. Đây chính là bắt phẩm bảo dược, luyện chế ra đan dược nhất định không là phàm phẩm, ít nhất cũng có thể luyện chế ra 20 mai đan dược lục phẩm." nếu là thất phẩm đan sư luyện chế lời nói, thậm chí có thể có thể luyện chế ra 10 miếng đan dược thất phẩm. mà Trần Phong nếu là đồng ý do luyện đan sư công hội thay mặt luyện chế lời nói, loại bỏ luyện chế thất bại đan dược lời nói, ít nhất cũng có thể có ngũ mai đan dược thất phẩm, hoặc là mười mấy mai mai đan dược lục phẩm. nếu là chia 5 năm, luyện đan sư công hội chính là có thể không trả bất cứ giá nào đạt được phổ thông đan dược. phải biết, đan dược thất phẩm nhưng là tối đan dược cao cấp, làm người chết sống lại cũng không thành vấn đề. Căn chính là có tiền mà không mua được, hơn nữa giá trị liên thành, đối với vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể sinh ra kinh người hiệu dụng. Sở trường lão cử động lần này đơn giản chính là định há mồm chờ sung dụng, Nhưng là Trần Phong bây giờ phòng trừng cũng chỉ là không có bắt phẩm bảo dược nơi tay, nhưng là không có luyện chế thực lực. Nếu là giao cho luyện đan sư công biết luyện chế lời nói, liền có thể có được mấy viên đan dược thất phẩm, thậm chí gần 10 miếng đan dược lục phẩm. Nghĩ như vậy lời nói, Trần Phong vẫn là rất thích hợp. hồ chiêm. Thương lưu hoanh ngữ bọn người là nhìn về phía Trần Phong, nhưng là phát hiện Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một tia lộ cong, đều là một trong sức sở. Tiểu hữu ý như thế nào? Sở trưởng lao thấy Trần Phong cười, cho là Trần Phong ý động, nhất thời cười hỏi. Xin lỗi, không cần các ngươi, chính ta là có thể luyện chế. Trần Phong trực tiếp khoát khoát tay nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sướng sốt một chút. Cái gì? Hắn lại nói hắn có thể đủ luyện chế bát phẩm bảo dược. Tuyệt đối không thể nào hắn mới bay lớn A. Làm sao lại có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Nhất định là nói mạnh miệng, Trần Hô 25 tuổi mới chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm, hơn nữa như vậy thiên phú đang luyện đan sư bên trong cũng đã là thập phân thiên phú nghịch thiên, nhưng là coi như như thế Trần Hô còn không có luyện chế bát phẩm bảo dược thực lực, hắn làm sao lại dám nói mình có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Toàn bộ luyện đan sư công trong hội toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong khịt mũi coi thường, cũng là không tin Trần Phong co cao như vậy đan đạo thành tiểu. Dù sao Trần Phong so với Trần Hô còn nhỏ hơn tới một tuổi, nếu là có thể luyện chế bát phẩm bảo dược lời nói, kia Trần Phong đan đạo thành tựu được cao bao nhiêu, đan đạo thiên phú nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Trần Hô cũng là trong nháy mắt cười lạnh, đạo, ngươi mình có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Ngươi gạt quỳ hạ. Trần Hô vẻ mặt tiêu căng nói, ngay cả ta cũng không dám nói có thể luyện chế bát phẩm bảo dược, ngươi làm sao có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Trần Hô nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thị. Sở trưởng lão cũng có nhiều chút sắc mặt khó coi, "Đạo, Tiểu Hữu, bát phẩm bảo dược đổi ở trong tay ngươi, nhưng mà trưng bày, nếu là giao cho ta luyện đan sư công hội tới luyện chế, tuyệt đối có thể luyện chế ra thập phân đan dược chân quý, thậm chí có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn cũng có thể." Tiểu Hữu không cần là luyện đan sư công hội phân chia mà buông tha một món đồ, như vậy hai bên cùng có lợi chuyện tốt đi. Sở trưởng lão hiển nhiên là thập phân muốn gốc cây này thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Dù sao bắt phẩm bảo dược nhưng là thập phân khó tìm, không nhọc phí tâm. đan dược này ta nói mình có thể luyện chế đó là có thể luyện chế. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, phi thủy bất lưu ngoại nhân điển. Các ngươi chớ quên, ta hôm nay là tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư lệnh bài, ta nắm giữ lục phẩm luyện đan sư đan đạo thành tiệu, còn luyện chế không bắt phẩm bảo dược sao? Trần Phong đứng chắp tay, thập phân ngạo ngế, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chương 519 ta muốn tự mình luyện chế. Ta bây giờ liền muốn dùng gốc cây này Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa luyện chế một lò đan dược coi là đan sư phẩm giai khảo hạch tác phẩm." Trần Phong đứng chắp tay, trong nháy mắt chính là khóe miệng nâng lên vẻ tự tin. "Côn vọng ngươi quá tự phụ." Sở trưởng lão nghe một chút Trần Phong phải dùng Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa luyện chế một lò đan dược coi là khảo hạch tác phẩm, nhất thời phẫn nộ quát. Sở trưởng lão nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tức giận, đó là một loại giống như là bác nông dân nhìn thấy có người lãng phí lương thực thời thần tình. Ngươi nếu là thật là một cái đan sư, vậy ngươi thì nên biết, đan sư luyện chế đan dược có thể đạt tới hoàn mỹ nhất phát huy chính là muốn luyện chế ngang hàng phẩm giai đan dược, bát phẩm bảo dược dược lực bình thường là muốn trong truyền thuyết bát phẩm đan sư mới có thể hoàn toàn kích thích ra bảo dược dược lực, mới có thể luyện chế trong truyền thuyết bát phẩm thần đan. Trên cái thế giới này đã rất lâu không có bát phẩm đan sư xuất hiện, ngươi nếu là muốn để cho thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phân tính lãng phí đạt tới ít nhất lời nói liền đem thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa giao cho chúng ta luyện đan sư công hội, La Phu sẽ mời hội trưởng đại nhân tự mình luyện chế. Sở trưởng lão thập phân tức giận, lấy hơi tiếp tục nói, lục phẩm đan sư muốn luyện hóa bát phẩm bảo dược lời nói, ít nhất phải tổn thất bát phẩm bảo dược bảy thành dược lực, mà thất phẩm đan sư là là có thể đem dược lực tổn thất giảm bớt đến lục thành, hoặc là 5 phần 10. Mà thôi hội trưởng đan đạo thành tựu, hợp với hội trưởng đại nhân Đan Lô, thậm chí có thể đem thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phân lực tổn thất giảm bất đến ba thành. Sở trưởng lão thở dài, nữ trọng tâm trưởng nói, nếu là ngươi suy nghĩ nhiều đạt được một ít đan dược lời nói, lựa chọn tốt nhất chúng ta luyện đan sư công hội. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này im lặng không lên tiếng Trần Phong, chờ đợi Trần Phong câu trả lời. Sở trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong, muốn từ Trần Phong trong miệng nghe được hắn muốn nghe được câu trả lời. Hắn hy vọng Trần Phong có thể thông minh một chút, dù sao bắt phẩm bảo dược thập phân chân quý, nếu là do Trần Phong tới luyện chế lời nói, có lẽ liền đan lô đều phải nổ lò. Đến lúc đó kia Trần Phong nhưng chính là một viên đan dược cũng không chiếm được. Nếu như đứng ở trước mặt hắn Trần Phong không phải người ngu lời nói, hẳn sẽ đồng ý chính mình đề nghị. Sở trưởng lao ánh mắt sáng quắt nhìn Trần Phong, những người khác cũng là nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, đạo, ta nói rồi, không cần. Trần Phong trực tiếp nói, tự ta có thể luyện chế, cần gì phải để cho người khác kiếm lấy lợi ích. Vừa nói, Trần Phong trong lòng trực tiếp hướng về phía hệ thống nói, hệ thống, cho ta hồi nói một cái đan đỉnh. Khá một chút. Ken. Đang ở lục xoát, đan đỉnh. Thiên hỏa đan đỉnh, một triệu hối đoái điểm. Hỏa phượng đan đỉnh, một triệu hối đoái điểm. Tiếng sấm đan đỉnh, một triệu hối đoái điểm. Vạn hỏa viêm thần đan đỉnh, hai triệu hối đoái điểm. Nghe hệ thống ra giá, chân phong nhất thời phát điên. Là cấp bậc gì đan đỉnh A, như thế này mà đắt. Hơn nữa người cuối cùng còn phải hai triệu hối đoái điểm. Hệ thống, ra cho mướn một đoạn thời gian có được hay không à? Trần Phong tội nghiệp ở trong lòng nói. Ken! Cho mướn đan đỉnh, 1 giờ 5.000 hối đoái điểm. Tốt! Trần Phong chính là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ đến hệ thống thật có chức năng này. Hắn bây giờ hối đoái điểm chỉ có đáng thương 30.000, cho mướn đan đỉnh lời nói hoàn toàn có thể dùng 6 canh giờ. Khoảng thời gian này đối với hắn mà nói liền đủ luyện chế một lò đan dược. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là trực tiếp đem vậy giá trị 2 triệu vạn hỏa viêm thần đan đỉnh cho hối đoái đi ra. Trưng 520, bắt đầu luyện đan. Ken. Vạn hỏa viêm thần đan đỉnh đã thu vào hệ thống trong không gian. Nghe Thanh Thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời Trần Phong chính là cười lên. Ngươi còn phải tự mình luyện chế. Sở trưởng lão đầu tiên là Cả Kinh, rồi sau đó chính là Giận Dữ. Ngươi cũng đã biết bắt phẩm đan dược chân quý rừng nào, coi như là hội trưởng luyện chế đều phải tổn thất ba thành dự lực, hướng chi là ngươi một cái như vậy không biết bao nhiêu phẩm giai luyện đan sư thanh niên. Thật là người ngu ngốc. Trần Hô giờ phút này mặt đầy dễ nói thật là không biết trời cao đất rộng, bát phẩm bảo dược há là loại người như ngươi dã con đường luyện đan sư có thể luyện hóa, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Trần Phong nhất thời đánh đạo, Trần Hô nhất thời mặt đầy âm trầm. Sở trưởng lão nhìn Trần Phong cũng là mặt đen lại nói, ngươi quá cuồng vọng, lại muốn luyện chế bát phẩm bảo dược, đơn giản là phí của trời. Yên tâm đi, khẳng định so với ngươi luyện chế xong. Trần Phong cười nói, thập phân không cho Sở trưởng lão mặt mũi. Ngươi. Sở trưởng lao thiếu chút nữa không nhịn được trong lòng giận dữ, cơ hồ phải ra tay tiêu diệt Trần Phong. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là trong nháy mắt đem hệ thống không gian đan đỉnh lấy ra. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan sư công trong hội đều là khác một cổ lửa nóng thật sự chăn ngập, Toàn bộ luyện đan sư công trong hội hình như là một cái phòng sauna phổ thông. Đây là cái gì đan đỉnh? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt đan đỉnh phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ngay cả sở trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Nhìn Vạn Hỏa Viêm Thần Đan đỉnh khiếp sợ nói không ra lời. Đây là có thể sánh bằng Cựu phẩm bảo khí cực phẩm đan đỉnh. Sở trưởng lão đan đỉnh cũng chỉ là một hơi tốt một chút lục phẩm đan đỉnh, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ như vậy cực phẩm bát phẩm đan đỉnh. Nhìn toàn bộ luyện đan sư khiếp sợ, Trần Phong trực tiếp khỏe miệng khẽ miệng gãyuyết, "Đạo, xin hỏi, ta có thể ở chỗ này tiến hành luyện đan sư phẩm giai khảo hạch sao?" Sở trưởng lão sắc mặt như cũ khiếp sợ nói, "Có thể." Vừa nói Trần Phong trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay khoác lên vạn hỏa viêm thần đan đỉnh trên, nhất thời đan trong đỉnh hỏa diễm bay lên, toàn bộ luyện đan sư công trong hội nhiệt độ lại tăng lên nữa một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, không chuyển con ngươi. Trần Hô mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong, trong lòng cười lạnh nói: Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể luyện hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa phải biết. Sở trưởng lão nhưng là thập phân thụ không lãng phí dược lực đan sư, nhất là phí của trời đan sư nếu là ngươi không thể luyện chế lời nói. Giận dữ Sở trưởng lão tuyệt đối sẽ xuất thủ tiêu diệt ngươi. Trần Phong vào giờ phút này, phong khinh vân đạm, khí định tân nhàn, phản phất luyện đan với hắn mà nói chính là một cái thập phân đơn giản sự tình phổ thông. Trần Phong trong lòng cả kinh chắc chắn chính mình muốn luyện chế cái gì? Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa thần hoa bên trong hỏa nguyên tố thập phân cuồng bạo, yêu cầu luyện chế thành đan dược mới có thể đem cuồng bạo hỏa nguyên tố nhu biến hóa đi xuống, cho nên chỉ cần đem Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa thần hoa luyện chế thành từng viên đan dược liền có thể không cần tăng thêm còn lại linh thực bảo dược làm phụ trợ. nếu như nếu là gia nhập khác bảo dược lời nói chỉ có thể nhược hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phẫn lực, thậm chí sẽ còn khiến cho dược tính trở nên bất tạp. thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa nhưng là làm chấn ép thương nhu hành ngự thiên âm tuyệt mạch chuẩn bị. nếu là gia nhập khác linh linh thực bảo dược lời nói đây mới thực sự là phí của trời. vạn hỏa viêm thần đan đỉnh nhưng là bắt phẩm đan đỉnh, bên trong đỉnh lò lửa không tắt, cho nên căn không cần nhiệt lò. trần phong khẽ mỉm cười, trực tiếp bắt đầu luyện đan trung 521, luyện hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Lần nữa xuất ra thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, Trần Phong trực tiếp đem ném vào trong lò. keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, đỉnh cấp luyện đan pháp môn. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn, thăng tới mãn cấp, luyện đan thành thạo, luyện đan tỷ lệ thành công 100%. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Được a thần ký a. Trần Phong trong nháy mắt cười thầm nghĩ, dạ. Ken. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn đã thăng tới mã cấp, trước mặt kỹ năng đỉnh cấp luyện đan pháp môn đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp rót vào linh khí, toàn bộ đan trong đỉnh trong nháy mắt hỏa diễm càng bạo động. Nhưng là không biết tại sao, qua đi tới 10 phút, đan trong đỉnh Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa nhưng là một chút đều không có thay đổi, lò kia hỏa căn mặt Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa vỏ ngoài cũng luyện hóa không. Trần Hô nhất thời cười lạnh. Hư không biết tự lượng sức mình liền thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài cũng luyện hỏa không, còn nói không phải phí của trời. sở trưởng lão mặt âm trầm nói, nhưng là ngay một khắc này, trần phong nhưng là trong ánh mắt thoáng qua một vệt hỏa hồng, trong ngay mắt ở trần phong trên người lại thiêu đốt lên một ngọn lửa màu vàng. đây là dị hỏa, sở trưởng lao nhất thời biến sắc, tiểu tử này lại có dị hỏa, bọn họ căn không nghĩ tới dị hỏa khó như vậy được độ vật, trừ hội trưởng cùng luyện đan sư công hội tam đại trưởng lão ra vẫn còn có người sẽ nắm giữ. Nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên, Trần Phong khoẻ miệng khẽ nhếch. Hắn có Hỏa Thần Nguyên Tinh tồn tại, thì đồng nghĩa với nắm giữ thiên hạ toàn bộ hỏa diễm, muốn dị hỏa, chỉ cần Hỏa Thần Nguyên Tinh chuyển hóa một chút liền có thể. Trong nháy mắt, tia đan trong đỉnh Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa vỏ ngoài trong nháy mắt bắt đầu mắt Trần có thể thấy hòa tan. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Sở trưởng lão cũng là không nghĩ tới Thiên Ti Vạn Lũ Hỏa Thần Hoa lại sẽ bị Trần Phong luyện hóa trong nháy mắt mặt liền biến sắc chỉ thấy trần phong thập phân bình thản vào giờ khắc này trần phong hai hạng mãn cấp kỹ năng đồng thời phát động đan đạo tinh thông đỉnh cấp luyện đan pháp môn hai loại kỹ năng đồng thời phát động trong nháy mắt chính là ở trần phong trên người tản mát ra một cổ đan như thần cảm giác giống như trần phong giờ phút này lại đan thần phụ thân một dạng kia thủ pháp luyện đan cùng đối hỏa diễm thao túng phương pháp đều là thập phân hoàn mỹ giống như là chính xác nhất có khả năng nhất kích thích ra bảo dược dược lực pháp môn phổ thông Hơn nữa nhìn Trần Phong luyện đan, toàn bộ luyện đan sư đều là trong lòng có một loại cảm giác. Viên thuốc này nhất định có thể thành. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể đem bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện thành đan dược? Sở trưởng lão cùng Trần Hô đều là sắc mặt cả kinh, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Hô sắc mặt càng là tái nhợt cộng thêm ấm lãnh, hai loại bất đồng biểu tình để cho hắn khuôn mặt cũng lộ ra buộc phát dữ tợn. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp gia tăng hỏ lực. Trong nháy mắt kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hỏa tan càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài hoàn toàn hòa tan, hóa thành thuốc cặn bã chìm đến đan đỉnh cuối cùng. Một cổ cực kỳ cuồng bạo dược lực trong nháy mắt buộc phát ra. Những dược lực này nghĩ tưởng muốn xông ra đan lô, nhưng là đan trong đỉnh phảng phất có một loại vô hình trói buộc, lại là đem thuốc kia hết sức cân nhắc ngăn cản ở trong đó, khiến cho không thể tán giật mà ra, hoàn toàn khóa lại dược lực tiết lộ. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là lại lần nữa gia tăng hỏa lực cũng không lâu lắm, kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trong nháy mắt hóa thành một đoàn trong suốt dược dịch, hơn nữa kia bàng bạc cuồng bạo dược lực đều bị Trần Phong áp chế trong nước thuốc. Chương 522: Thương lưu vành ngữ lòng tin. bắt phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, lại thật bị tiểu tử này luyện hóa. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt vạn hỏa viêm thần đàn trong đỉnh kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa thật sự hóa thành tinh khiết dược dịch, trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Toàn bộ tu sĩ cũng là không cách nào tưởng tượng Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bao nhiêu phẩm giai luyện đan sư trần phong, lại thật đem bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cho luyện hóa. Sở trường lão vào giờ phút này trong lòng khiếp sợ so với tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng còn to lớn hơn, hắn là lục phẩm luyện đan sư, tự nhiên nhất là biết bát phẩm đan dược là có bao nhiêu khó mà luyện hóa, coi như là hắn, đều phải sử dụng dị hỏa cháy 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện hóa bát phẩm đan dược vỏ ngoài. Mà thân là thất phẩm luyện đan sư luyện đan sư công hội hội trưởng cũng phải ít nhất luyện chế một ngày một đêm tả hưu thời gian. Mà Trần Phong, cũng chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi, kinh khủng như vậy luyện hóa tốc độ, đều đang vượt qua hắn và kia một mực không thấy luyện đan sư công hội hội trưởng. Đây là kinh khủng dường nào đan đạo thành tựa. A. Trần Phong vào giờ phút này không chút nào quan tâm chung quanh tu sĩ kêu lên, mà là một lòng đắm chìm trong luyện trong nội đan. Lúc này dược dịch bị Trần Phong trực tiếp dùng nghi ngờ cháy đến sôi sùng sủ. Từng đạo không tinh khiết tạp chất bị luyện hóa thành từng luồng khói trắng bay ra đi ra ngoài. Có chút tu sĩ không cẩn thận đem hít vào trong phổi, trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình linh khí một trận cuồng bạo, thân thể đều giống như muốn thiêu đốt phổ thông. Hồ chiêm kiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn nữ nhân nhưng là cái đó vẫn không có ra mặt luyện đan sư công hội hội trưởng, hắn tự nhiên là nhìn thấy qua hắn nữ nhân luyện đan, dĩ nhiên là biết luyện chế bát phẩm đan dược là gian nan dường nào. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong bảy ra đan đạo thành kiểu, trong nháy mắt sướng suốt nhất là ở một bên thương lưu văn ngữ, nàng nhìn Trần Phong ánh mắt biến đổi tài biến. Nàng nhưng là thủy huyền nước trưởng công chúa, bọn họ nhưng là tìm khắp thiên hạ đỉnh cấp luyện đan sư, đều là không có một luyện đan sư có thể đối với hắn thiên âm tuyệt mạch có biện pháp, đi tới Hỏa Huyền quốc hoàng thành tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện, cũng là bởi vì cổ trong thần điện có luyện đan sư công hội trụ sở chính tồn tại, hơn nữa hội trưởng là trong truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư. Lúc phẩm luyện đan sư không có thể giải quyết thiên âm truyền mạch có lẽ thân là thất phẩm luyện đan sư luyện đan sư công hội hội trưởng có lẽ có thể có biện pháp. ốm như vậy, thương lưu anh ngữ mới đi tới cổ thần điện, nhưng là nàng biết rõ mình có lẽ chống đỡ không tới có thể được luyện đan sư công hội hội trưởng chú ý tới thời điểm, cho nên đã có nhiều chút buông tha. luyện đan sư công hội áp đảo toàn bộ thế lực, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, lại càng không bị hoàng thất tả hữu, thậm chí sẽ không cho hoàng thất mặt mũi, coi như là mẫu thân nàng ra mặt cũng không cách nào mời luyện đan sư công hội hội trưởng xuất thủ. Cho nên Thương Nữu Vành Ngữ đã ôm có ý chết. Nhưng là hôm nay, bây giờ, Thương Nữu Vành Ngữ đột nhiên cảm giác một chút hy vọng. Đó chính là Trần Phong. Nhìn Trần Phong bày ra đan đạo thành tựu, hắn đột nhiên cảm thấy, Trần Phong có lẽ là so với luyện đan sư công hội hội trưởng thực lực mạnh hơn. Nếu như là Trần Phong lời nói, có lẽ thật có thể giải quyết hết khốn nhiều nàng nhiều năm bệnh dữ. Nhưng là cũng chính là giờ phút này, Trần Phong đột nhiên nhướng mày một cái, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là biến sắc. Chỉ thấy vạn hỏa viêm thần đan trong đỉnh Thuốc nước kia lại là vào giờ khắc này phát sinh bạo động, lại là điên cuồng kháng cự trần phong luyện hóa. Kia trong nước thuốc dược lực trong nháy mắt bạo động, lại là trực tiếp đánh vào kia đan đỉnh trên. Trưng 523, viên thuốc này thất thành. Không tốt dược lực bạo động. Sở trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Trần hô nhưng là nhìn thấy một điểm này, trong nháy mắt cười lạnh. Trần hô thầm nghĩ, hừ hừ, đến dược lực bạo động giai đoạn, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Dược lực bạo động. Là bảo dược ở luyện hóa tới trình độ nhất định lời nói, sẽ xuất hiện một loại phản kháng hiện tượng. Có thể nói là linh thực bảo dược đặc biệt có một loại ý chí phản kháng. Cổ ngữ có nói, có cây có linh. Bọn họ linh tính tại ý thức đến chính mình sẽ bị hủy diệt lúc, liền sẽ phát sinh như vậy bạo động. Càng cao cấp linh thực bảo dược phản kháng cường độ lại càng cao. Bát phẩm bảo dược phản kháng càng là cường đại. Nếu là đan sư không có đối với ứng phẩm giai lời nói, căn bản không hề khả năng chấn áp bạo động dực lực. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vô danh đan sư, ngay cả Phẩm Giai cũng còn chưa có xác định làm sao có thể gánh nổi dược lực này bạo động. Nếu là gánh không được bạo động lời nói, nhẹ thì đan hủy nổ lò, nặng thì đan hủy người mất. Trần Hô cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới liên tục cười lạnh, không chút nào tin tưởng Trần Phong có thể thành công vượt qua lần này dược lực bạo động. Nhưng là nếu như lần này dược lực bạo động thành công vượt qua, vậy thì đại biểu đan dược nhất định sẽ thành. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt vạn hỏa viêm thần đan đỉnh, vẻ mặt bên trong cũng là có vẻ khẩn trương. Bọn họ đều là luyện đan sư, đều là biết dược lực này bạo động có cường đại dường nào. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Trần Phong luyện chế bát phẩm bảo dược, trong đó độ khó có bao nhiêu to lớn, tự nhiên đều là Trần Phong mà khẩn trương. Mà Trần Phong giờ phút này trong hai mắt nổ bắn ra hết sạch, trong ánh mắt có chút cuồng bạo vẻ thoáng qua. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, dưới tình huống này ngươi lại còn dám bạo động. Trần Phong nhưng là có hỏa thần truyền thừa, hắn sử dụng hỏa diễm đều có một loại hỏa thần oai. Đối với linh thực bảo dược có trời sinh hiệu quá áp chế, nhưng là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hiển nhiên là niên đại rất cao. Hơn nữa còn là bát phẩm bảo dược, linh tính thật không ngờ cường đại, lại đối mặt với hỏa thần oai còn dám vén lên song gió. Thuốc kia lực hiển nhiên linh tính cực cao, lại giống như là nghe hiểu Trần Phong lời nói một dạng dược lực nhất thời càng cuồng bạo. Toàn bộ tu sĩ nhất thời càng căng thẳng hơn, sở trường láo càng là muốn xuất thủ trợ giúp Trần Phong chân áp. Nhưng là hắn nhưng là biết, nếu là có người thứ hai xuất thủ trợ giúp lời nói, luyện chế đan dược tương hội phẩm giai hạ xuống, thậm chí hai cổ không ngừng lực lượng sẽ ở đan trong đỉnh tạo thành hai cổ không đồng lực đo, có cực đại khả năng sẽ nổ lò, đưa đến luyện đan thất bại. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cặp mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn bên người Sở trưởng lão đạo, có hay không 67 giai yêu hạch? Sáu phẩm bảy phẩm hỏa thuộc tính yêu hạch. Sở trưởng lão cũng là nhướng mày một cái, Trong nháy mắt từ trong nạp giới xuất ra 3 miếng lục phẩm yêu hạch, một quả thất phẩm yêu hạch. Trần Phong cau mày nói, không có bát phẩm hỏa thuộc tính yêu hạch, những thứ này yêu hạch cũng đủ. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp nhận lấy yêu hạch, đầu nhập đan trong đỉnh. Người điên. Sở trưởng lão nhìn thấy Trần Phong cách làm trong nháy mắt cả kinh nói, hỏa thuộc tính yêu hạch chỉ có thể cổ vũ hỏa thuộc tính thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phấn lực, người đây là đang tự mình diệt vong a. Nghe Sở trưởng lão lời nói, Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến hít thở không thông. Nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, đạo, hỏa thuộc tính yêu hạch bên trong còn có yêu thú ý chí. Nếu như có yêu thú ý chí tới tiêu hao thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa linh tính lời nói, viên thuốc này tất thành. Trưng 524, mở ra lối riêng phương thức luyện đan. Dùng yêu thú yêu hạch bên trong yêu thú ý chí, tới tiêu phí bảo trong dược linh tính. Còn có loại này thao tác. Ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua còn có loại này đối kháng dược lực bạo động phương pháp. Nói bậy nói bạ đi loại phương pháp này nghe cũng chưa nghe nói qua. Cổ tịch trên cũng không có bất kỳ ghi lại a. Toàn bộ luyện đan sư cũng là một bộ không tin dáng vẻ, cũng làm Trần Phong lời nói bậy nói bạ. Nhất là Trần Hu, giờ phút này càng là mặt đầy khịt mũi coi thường. Một bên nói bậy nói bạ, Trần Hu cười lạnh nói, từng cái luyện đan sư đều biết luyện chế đan dược lúc đầu nhập đầu nhập và linh thực bảo dược lẫn nhau đồng chúc tính yêu hạch, chỉ có thể cổ vũ dược lực của bạo muốn trung hòa dược lực của bạo đều phải sử dụng cùng linh thực bảo dược thuộc tính tương khắc yêu hạch lai like trung hòa dược lực ta dám nói ngươi đan dược này hôm nay thất bại trần hô chắc chắn đạo vẻ mặt thập phân kinh miệt. hắn càng phát ra tin tưởng trần phong chính là một cái không hiểu dược tính gà mở luyện đan sư cho nên ngươi mới là một luyện đan sư ngũ phẩm trần phong mắt lạnh nhìn trần hô lướt mắt trong lòng cũng là xuất hiện chút tức giận đạo chỉ có thể trùng quy trùng, cụ dựa theo tiền nhân hướng dẫn luyện đan, đời này nhất định không vượt qua được tiền nhân. Nếu là muốn vượt qua tiền nhân, liền muốn mở ra lối riêng, sáng tạo ra độc nhất, hoặc là càng hoàn mỹ đan phương, thủ pháp luyện đan còn có phương thức luyện đan. Ta Trần Hô dùng ngươi tới dạy. Trần Hô nhất thời trầm mặt nói, chỉ cầu ngươi luyện đan thất bại nổ lò lúc, không muốn ảnh hưởng đến ta luyện đan sư công hội. Trần Hô chỉ chờ Trần Phong luyện đan thất bại, nhìn Trần Phong là loại kết cục nào. Hắn đã làm tốt muốn châm chọc Trần Phong một phen chuẩn bị. Toàn bộ tu sĩ cũng là mặt đầy khẩn trương và kinh hoàng. nếu là bắt phẩm đan dược nổ lò lời nói, chỉ sợ toàn bộ luyện đan sư công hội đều phải bị cổ cường đại mà cuồng bạo dược lực liên lụy. Duy chỉ có sở trưởng láo giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Trần Phong lời mới vừa nói, hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu như một cái luyện đan sư chỉ án theo tiền nhân phương thức luyện chế đan dược lời nói, thành tựu cuối cùng cũng chỉ là tiền nhân thật sự đạt đến đến mức tận cùng mà thôi. Muốn chân chính vượt qua tiền nhân thì phải vượt qua tiền nhân tích lũy, không muốn ở ăn tiền nhân nhai qua mô, phải tự làm ra một cái mới mô. Mà Trần Phong to gan như vậy đem cùng Thiên ti Vạn Lũ hỏa thần hoa đồng chúc tính yêu hoạch đầu nhập trong đó, còn nói ra như vậy một loại toàn bộ luyện đan sư cũng chưa có nghe nói qua lý luận, nhất thời để cho sở trưởng lao dung động. Nhưng là hắn nhưng là từ Trần Phong trong giọng nói, nghe ra Trần Phong kia vô tận tự tin, thậm chí ngay cả hắn đều đã có chút tin tưởng Trần Phong lý luận có chút có thể thực hành tính. Cùng lúc đó bốn miếng yêu hạch đầu nhập đan trong đỉnh, nhất thời hỏa diễm nổ tung tiêu đốt, yêu hạch vỏ ngoài trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, chỉ còn lại tinh thuần linh lực. nhưng là cũng là ở đồng thời, bốn cổ cuồng bạo giả tinh khí tức trong nháy mắt ở toàn bộ đan trong đỉnh khuyết tán ra, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được vẻ này tràn ngập ở yêu thú trên người cuồng bạo giả tính. nhưng là cũng chính là vào thời khắc này, kia cuồng bạo dược lực cùng kia cuồng bạo giả tính linh lực giao dung thời điểm, trong nháy mắt chính là phát sinh để cho toàn bộ luyện đan sư đều là rung động không dứt biến hóa. Chỉ thấy đó thuộc về yêu hạch cuồng bạo linh lực bị Trần Phong chấn áp hướng thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cuồng bạo dược lực, nhất thời, dị biến nảy sinh. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, thuốc kia lực lại là phân ra một cổ dược lực ở kháng cự yêu hạch linh lực cùng với hòa hợp, mà công kích đan đỉnh lực phản kháng trong nháy mắt suy yếu một mạng lớn. Chương 525, Trần Hô tiểu tâm tư. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy biến hóa này, trong nháy mắt đều là kinh hô thành tiếng. Chuyện gì? Thuốc kia lực lại yếu bớt. Gia nhập yêu hạch sau Yêu thú kia ý chí lại không có đi công kích đan đỉnh, ngược lại là đi công kích dược lực. Điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là trận to hai mắt, căn liền không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần Hô cũng là sắc mặt đại biến, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Làm sao có thể? Loại này thật tình lại thật xuất hiện. Chẳng lẽ hắn nói đều là đối với? Trần Hô trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét. Sở trưởng lão giờ phút này nhưng là hai mắt tỏa sáng. Thần tình kích động đạo, lại thật thành công. Yêu hạch bên trong yêu thù ý chí nguyên muốn công kích đan đỉnh, tạo thành linh khí bạo động, nhưng là lại là bị ngươi khéo léo đem chấn áp hướng dược dịch, dược dịch bên trong linh tính phòng ngừa ngoại lực ăn mòn, cho nên lựa chọn phân ra một cổ dược lực đi trong cự yêu hạch linh khí. Sở trưởng lao kích động đến phân tích nói, như vậy thứ nhất, dược lực này bạo động dĩ nhiên cũng làm như vậy yếu bất một mảng lớn cứ kéo dài tình huống như thế, hai người lực lượng đều bị suy yếu, mà ngươi liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở trưởng lao hướng về phía Trần Phong nói, thật sự là là Trần Phong lớn mật, cùng thông minh thủ đoạn sở kinh thán, thậm chí bị thuyết phục. Toàn bộ tu sĩ nhìn Sở trưởng lao kích động như vậy, dáng vẻ đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng là nghe Sở trưởng lao phân tích, bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt là Trần Phong thủ đoạn khiếp sợ. Trần Hô càng là nhìn Sở trưởng lao trên mặt vẻ kích động, còn có kia đáy mắt đối với Trần Phong khen ngợi tình, nhất thời trong lòng ghen tị và phẫn. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt càng là xuất hiện một tia âm lãnh cùng oán độc. Hắn chính là luyện đan sư công hội thiên tài nhất luyện đan sư, tuổi gần 25 tuổi cũng đã đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm tồn tại, là cả luyện đan sư công hội, thậm chí trong cả hoàng thành nhất người ta khen ngợi luyện đan sư thiên tài. Nhưng là nếu là Trần Phong luyện hóa bát phẩm bảo dược, thậm chí là luyện chế ra đan dược lục phẩm tin tức truyền đi, hắn danh thiên tài cũng sẽ bị Trần Phong cướp đi, đây là hắn thế nào cũng không chịu nhận. Không thể để cho hắn đan thành. Trần Hô biết, bát phẩm bảo dược luyện chế được đan dược, ít nhất đều là đan dược lục phẩm. Nếu là đan dược này luyện chế thành công, Trần Phong trực tiếp là có thể đạt được lục phẩm luyện đan sư chứng minh, một cái so với niên kỷ của hắn còn nhỏ lục phẩm luyện đan sư, đó là cái gì khái niệm? Hắn Trần Hô đem cái gì cũng không phải. Từ xưa tới nay, đệ nhất nhân thường thường là tập trung thiên hạ toàn bộ tu sĩ ánh mắt, người thứ hai căn cũng sẽ không bị để ý. Hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ thanh niên này đệ nhất thiên tài luyện đan sư vòng nguyệt quế chấp tay nhường cho người? Nhất thời, Trần Hồ chính là hướng Trần Phong trước mặt đan đỉnh đi tới trong tay mịt mở lấy ra một cái bột, trần hô đáy mắt lóe lên một tia âm độc hung tàn ánh mắt, trong lòng nói, coi như là không thể để cho ngươi nổ lò, cũng phải cho ngươi phẩm chất thuốc hạ xuống mấy cái phẩm giai. nghĩ như vậy, trần hô cười lạnh nhìn trần phong, miệng nói, coi như là bắt phẩm đan dược dược lực bạo động yếu bất không ít, phỏng chừng ngươi cũng không luyện được cái gì tốt phẩm chất đan dược. trần hô vừa nói chính là hướng vạn hỏa viêm thần đan đỉnh đi tới, nhưng là trong nháy mắt trần phong chính là ngửi được một mùi thơm. Trần Phong có hệ thống ban cho Khí khíu giác trưởng không kỹ năng, đúng vị đạo thập phân nhạy cảm, hơn nữa đàn đạo tinh thông, đối với bất kỳ linh thực bảo dược mùi vị đều là thập phân biết, trong nháy mắt hướng Trần Hô trong tay nhìn. Trưng 526, Đan Muốn Thành. Nhìn thấy Trần Hô trong tay quả nhiên nắm một ít bột trạng đồ vật, nhất thời Trần Phong chính là mâu quang rét lạnh. Nếu như Trần Hô dám đến gần vạn hỏa viêm thân đan đỉnh, Trần Phong bảo đảm sẽ ở hắn làm một ít hành động lúc, trong nháy mắt đánh chết. Nhưng là ngay tại trần hô mới vừa muốn tới gần vạn hỏa viêm thần đan đỉnh lúc, sở trưởng lão nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bắt trần hô, ánh mắt lạnh giá cực kỳ. Trần hô trong nháy mắt đánh dùng mình một cái, theo sau chính là túi lầu xuống, hắn có thể đủ nhìn thấy sở trưởng lão trong ánh mắt lạnh giá cảnh cáo ý. Hắn suy nghĩ lừa gạt được sở trưởng lão, nhưng là hắn không nghĩ tới, sở trưởng lão lại có thể như vậy bén nhạy. Hơn nữa mới vừa rồi sở trưởng lão trong ánh mắt, rõ ràng thoáng qua một tia z lạnh sát ý chẳng lẽ Trần Phong thật như vậy bị Sở trưởng lão coi trọng sao? Trần Hô trong lòng đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là vẻ mặt hung ác tới cực điểm. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng ganh tị, hắn thật muốn bây giờ liền chỉnh chết Trần Phong, nhưng là lại căn không có cách nào cãi lại Sở trưởng lão. Nếu là hắn thật phải đương trường chém chết Trần Phong, chỉ sợ Sở trưởng lão trực tiếp sẽ đưa hắn đánh chết. Cho nên Trần Hô chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong, căn không dám còn nữa tâm tư khác. Trần Phong liếc về liếc mắt Sở trưởng lão khe miệng liên tục cười lạnh, không thể không nói người dày dạn kinh nghiệm, nếu như không phải là sở trưởng lão kéo Trần Hô, Trần Hô giờ phút này đã là một cụ lạnh giá thi thể. Sở trưởng lão giờ phút này càng là trong lòng sợ hãi, nếu như không phải là hắn phát hiện nhanh, nếu không Trần Hô đã sớm chết. Hắn mặc dù không muốn cho người quấy giày đến Trần Phong luyện đan, nhưng là cũng không muốn Trần Hô một cái như vậy có thiên phú luyện đan sư cứ như vậy tráng niên mất sớm. Nhưng là nhớ tới mới vừa rồi từ trên người Trần Phong cảm nhận được kia chợt lóe rồi biến mất cuồng bạo sát ý, hắn đều có nhiều chút sợ hãi. Một người thanh niên, lại có cường đại như vậy khí thế, lại là để cho hắn đều là run lên trong lòng. Có thể nói, sở trưởng lão đã là cứu một lò đan dược, cũng là cứu Trần Hô mệnh. Đáng tiếc Trần Hô nhưng là không biết sở trưởng lão dụng tâm lương khổ. Giờ phút này, đang trong đỉnh dược dịch cùng linh khí đồng thời khí thế yếu đi xuống, ngay cả lực phản kháng cũng giảm bất không ít. Trần Phong giờ phút này trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhất thời một cổ bàng bạc linh khí rót vào trong đó, đan trong đỉnh hỏa diễm trong nháy mắt cuồn bạo. Tại chỗ toàn bộ luyện đan sư tâm đều là nắm chặt, bởi vì bọn họ biết, giờ khắc này Trần Phong liền phải phản kích. Chỉ thấy kia đan đỉnh bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, điên cuồng đem thuốc nước kia cùng linh khí bức đến đồng thời. Vô tận hỏa diễm điên cuồng thiêu nướng hai người, nhất thời đại lượng hơi nước tản ra, nhưng là theo hơi nước bức hơi, hai người lực phản kháng cũng là càng ngày càng yếu. Trần Phong cảm giác bén nhạy đến hai người lực lượng yếu bất thời cơ, trong nháy mắt khống chế Vô Tận Hỏa diễm phát động tổng công. Vô Tận Hỏa diễm hướng của bọn hắn nghiền ép đi, kia hai cổ lực lượng lại là liên tục bại lui, căn liền không có sức đánh trả. Trần Phong thừa thế truy kích, nhất thời đem hai người một điểm cuối cùng lực phản kháng đánh tan, sau một khắc, Vô Tận dược lực dung nhập vào trong nước thuốc, kia cùng bạo hỏa thuộc tính linh khí cũng là trong nháy mắt cùng dược dịch hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, Trần Phong thả ra một cổ linh khí bọc lại thuốc nước kia, Thuốc nước kia lại là phân hóa thành từng cái đan dược hình dáng, rồi sau đó dần dần ngưng tụ. Đây là muốn thành đan. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vạn Hỏa Viêm Thần Đan trong đỉnh cảnh tượng, kinh hãi không thôi. Sở trưởng lão cũng là kinh hãi nhìn Trần Phong, cặp mắt đều là trừng tròn xoe. Chương 527, Cấp phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là nhanh chóng rót vào linh khí, bàng bạc linh khí trực tiếp đem toàn bộ dược lực đều là khóa ở trong nước thuốc. Toàn bộ dược lực lại không có một tí tiết lộ ra ngoài. Rồi sau đó, kia linh khí nhanh chóng đem dược dịch đan cầu áp súc, lại là liên tục áp súc thành từng cái thủy tinh phổ thông hồng sắc hình cầu. Toàn bộ hình cầu đều là óng ánh trong suốt, tốt như thủy tinh một dạng thập phân mỹ lệ. Nhưng là những thứ này hình cầu nhưng là tản ra một cổ cường đại hỏa diễm khí tức, giống như là hỏa diễm áp súc mà thành phổ thông. Toàn bộ luyện đan sư đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt càng là để lộ ra cực độ khâm phục vẻ mặt. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch Dược lực bạo động đã qua, đan dược tự nhiên nước chảy thành sông. Hơn nữa Trần Phong mới vừa rồi hoàn toàn đem dược lực trôi đan trong dược, căn không có một tí tiết lộ, phẩm chất thuốc cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Trần Hoa ghen tỵ nhìn Trần Phong, nhìn giờ phút này như thế phong quang Trần Phong, trong lòng của hắn cũng đang điên cuồng gầm thét, hận không được bây giờ liền diệt trừ Trần Phong. Nhưng là sở trưởng lão giờ phút này nhưng là vẻ mặt vô cùng kích động, nhìn Trần Phong giống như là nhìn cái gì thần tích phổ thông. Trần Phong khẹt miệng khẽ nứt, trong nháy mắt mở ra đan đỉnh rồi sau đó chặt đứt linh khí rót vào, trong nháy mắt năm viên thuốc nơi tay, rồi sau đó trong nháy mắt bỏ vào trong bình ngọc. Đan dược ở đan trong đỉnh, chặt đứt linh khí truyền vào sau, sẽ tán giật dược lực. Nếu là dược lực tán giật nhiều, phẩm chất thuốc tự nhiên sẽ hạ xuống, cho nên Trần Phong nhanh chóng đem bỏ vào trong bình ngọc. Ngọc này bình chính là đặc biệt thịnh dưỡng thuốc viên bảo khí, có thể 100% phong bế dược lực tán giật. Sở Trường lao ở nhưng đan dược vừa ra đan đỉnh thời điểm chính là nhìn thấy kia ngũ mai hỏa hồng đan dược, nhất thời cả kinh nói. Đan dược lục phẩm cực phẩm phẩm chất trời ạ. Cái gì? Cực phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm. Làm sao có thể? Toàn bộ luyện đan sư công hội tu sĩ đều là nghe sở trưởng lão kêu lên, trong nháy mắt lông tơ tạc lập, trong hai mắt đều là vẻ khó tin. Cực phẩm phẩm chất đó cũng đều là trong truyền thuyết phẩm chất, cậu ngữ có nói, chuyện không có tuyệt đối, thiên đạo có thiếu. Coi như là đan dược ở trong quá trình luyện chế, hoặc là đan thành sau, cũng sẽ có một bộ phận dược lực tản ra Cho nên từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược, coi như là đơn giản nhất nhất phẩm đan dược cũng rất khó xuất hiện cực phẩm phẩm chất. Nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược, hay lại là đan dược lục phẩm. Từ xưa tới nay, có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược, toàn bộ đều là lưu danh thiên cổ luyện đan sư bên trong hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà Trần Phong luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược lục phẩm, cái này há chẳng phải là nói Trần Phong Đan đạo Thiên Phú có thể cùng đã từng những thứ kia hạng người kinh tài tuyệt diễm sánh bằng. Nghĩ đến đây, toàn bộ tu sĩ trong lòng càng rung động. Trần Hô trong lòng cũng là rung động đến tột đỉnh, nhưng là trong lòng của hắn ghen tị nhưng là càng thị vượng. Sở trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong kích động nói, đây chính là ta luyện đan sư giới ngôi sao a có thể một lần nữa chấn Hư luyện đan sư chức nghiệp Thiên Chi tiêu tử a. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan sư nhìn về phía Trần Phong ánh mắt càng lửa nóng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khỏe miệng khẽ nết Đạo, bây giờ, ta có thể hay không lấy được lục phẩm luyện đan sư chứng minh? Có thể, có thể, có thể. Sở trường lao giờ phút này thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến, trực tiếp chính là ở trong ngực xuất ra một khối lệnh bài đến, đưa cho Trần Phong Đạo, ở phía trên khắc lên tên, ngươi chính là ta luyện đan sư công hội ghi tại sách luyện đan sư. Trường 528, Thiên cấp phòng tu luyện. Trần Phong trực tiếp ở phía trên giờ học trước mắt tên mình. Trong ngáy mắt lệnh bài trên ánh sáng chợt lóe, Trần Phong chỉ cảm thấy phía trên cùng hắn sinh ra liên lạc. Cái này tại sao không phải là nhỏ máu nhận chủ? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, khác bảo khí cái gì, đều là nhỏ máu nhận chủ, khối này lệnh bài chẳng lẽ căn không phải là bảo khí? Sở trường lão nhìn Trần Phong lắc lắc đầu nói, tên nhưng thật ra là so với nhỏ máu nhận chủ còn cao cấp hơn khế ước phương thức, tên đại biểu một người mạng, dùng tên ký kết khế ước, nếu như người chết, khối này lệnh bài cũng sẽ nát bấy. Hơn nữa coi như khối này lệnh bài mất, cũng sẽ tự động bay luyện đan sư trên tay. Cái này tốt ta. Trần Phong nhất thời cười nói. Hướng về phía sở trưởng lão gật đầu một cái, Trần Phong trực tiếp vung tay lên, vạn hỏa viêm thần đan đỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị hệ thống thu. Xoay người, Trần Phong trực tiếp hướng dưới lầu đi tới, miệng nói, đi, chúng ta đi. Chờ một chút. Sở trưởng lão đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại lại nhanh như vậy đã muốn đi. Sở trưởng Lao Nhất Thời đạo: "Trần công tử, cái đó đan dược lục phẩm có thể hay không cho luyện đan sư công hội một quả?" Cho Trần Phong nhất thời đầu nhìn, vẻ mặt có chút lạnh. "Mua, chúng ta là mua Sở trưởng Lao Nhất Thời sửa lời nói. Nếu như là mua lời nói." Sở Phong khẽ miệng khẽ nhếch: "Đạo, xin lỗi, không bán." "Không." "Không bán." Sở trưởng Lao cho là Trần Phong động tâm, nhưng không nghĩ đến nghe được Trần Phong như vậy câu trả lời, nhất thời sửng sốt một chút. Đan dược này ta còn hữu dụng, dựa vào cái gì mua cho các ngươi?" Trần Phong thập phân khinh thường nói, hắn có thể không có gia nhập luyện đan sư công hội ý tưởng, không biết Trần công tử phải dùng tới làm gì. Sở trưởng lão nghi ngờ hỏi, "Ta làm gì yêu cầu hướng ngươi bẩm báo sao?" Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn, "Ngươi cản rỡ lại dám đối với sở trưởng lão nói như vậy?" Trần hô nhất thời chỉ Trần Phong mắng. Trong ngay mắt, Trần Phong ánh mắt chính là lạnh lẽo. Đối với nếu như ngươi không nói lời nào ta đều phải đem ngươi quên ở sau. Trong ngáy mắt, Trần Phong xuất hiện sau lưng Trần Hồ, trực tiếp một quyền đánh ra, Trần Hồ cả người trực tiếp đụng đang luyện đan sư công sẽ trên vách tường, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ một mảnh vách tường. Nhìn Trần Phong như thế chẳng quan tâm nơi này là nơi nào liền động thủ, toàn bộ luyện đan sư đều là ngây tại chỗ. Sở trường lao trong mắt cũng là viết đầy bất đắc dĩ. Đi! Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp đi ra luyện đan sư công hội. Đi theo phía sau Hồ Chiêm đám người Ra tài liệu cát Trần Phong trực tiếp hỏi Hồ Chiêm đạo Có thể hay không cho ta tìm một cái bình an địa phương Không có người có thể quấy dày địa phương Hơn nữa tốt nhất có tụ linh trận Như vậy địa phương Hồ Chiêm suy nghĩ một chút Nhất thời đạo Ta đây liền phá lệ dẫn ngươi đi thiên cấp phòng tu luyện đi Thiên cấp phòng tu luyện là có cổ thần điện cao cấp nhất tụ linh trận địa phương Ở nơi nào tu luyện nhất thiên So sánh ta bên ngoài ba ngày Hồ Chiêm ngạo nghệ nói trong nháy mắt chính là làm cho tất cả mọi người sướng sốt một chút tụ linh trận chính là tụ tập linh khí trận pháp có thể tăng nhanh tu sĩ tu luyện mà tu luyện nhất thiên trên đỉnh tu luyện 3 ngày thiên cấp tụ linh trận tuyệt đối là thập phân chân quý trần phong gật đầu một cái đạo đã như vậy liền đi nơi đó đi trần phong vừa nói nhìn thương lưu anh ngữ lên mắt đạo ngươi cũng theo ta đi vào lần này cho ngươi vĩnh viễn thoát khỏi ẩn tật hành hạ thậm chí còn có thể cho ngươi sử dụng thương lưu anh ngữ nghe vậy nhất thời sững sờ Đáy mắt lóe ra tia sáng chói mắt. Trưng 529, 100% tự tin. Có mấy thành. Tỷ lệ. Thương như vanh ngữ thanh âm cũng có chút run rẩy Trần Phong tự nhiên có thể hiểu thương như vanh ngữ kích động. Nhất thời cười nói, có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện chế hỏa thần đan Ta thì có 5 phần 10 đem ta đưa ngươi hẩn tật hoàn toàn chữa. 5 phần 10 sao. Thương như vanh ngữ nhất thời vẻ mặt tạm đạm. Lão đại, 5 phần 10 lời nói đây cũng quá thấp đi. Hoàn toàn chính là xem vận khí đây à gia cắt các cách nhất thời bấu núi đạo. Đúng vậy, 5 phần 10 tỷ lệ. Cũng quá thấp đi, Hứa Mẫu mới có hơi câu này nói. Trương Hữu Linh cũng là nhe răng trợn mắt biểu tình, hiện nhiên cũng là cảm thấy 5 phần 10 tỷ lệ quá thấp. Hồ Chiêm giờ phút này càng là có chút bất mãn nói, "Tiểu lão đệ, ngươi đây cũng quá giác dưới đi, liền 5 phần 10 tỷ lệ ngươi còn muốn chữa trị Tiểu Hành Ngự ẩn tận." Hồ Chiêm lời nói nhất thời để cho Trần Phong sững sờ, "Đạo, ngươi biết Thương Nưu Hành Ngự ẩn tật chuyện." Thương Nưu Hành Ngự nhất thời cũng là như vậy đạo. Hồ Chiêm mặt đầy bại lộ biểu tình, ngay sau đó giải thích, mẫu thân nàng cùng vợ ta chào hỏi, cho nên ta mới biết. Nghe Hồ Chiêm lời nói, Trần Phong nhất thời hiểu, dù sao Hồ Chiêm con dâu là luyện đan sư công hội hội trưởng, hay lại là đường đường thất phẩm luyện đan sư, coi như là không nhất định sẽ ra tay cứu trị, nhưng là thủy huyền nước nữ hoàng cũng nhất định sẽ trước thời hạn nghĩ biện pháp cùng Hồ Chiêm con dâu chào hỏi. Vậy ngươi không sợ ta đoạt vợ của ngươi nhi sống? Trần Phong chế nhạo nói, sợ cái gì? Tới ta ngay từ đầu còn muốn ngăn lại ngươi, sợ ngươi cho cô nương người ta chữa chết, nhưng là bây giờ nhìn ngươi chuyện này, so với kia cái sở thiên hành lão con bê mạnh hơn một chút, không cho phép ngươi có thể làm đây. Hồ Chiêm tùy tiện, nhưng là nghe hắn nói chuyện, hiển nhiên là thô trung hữu tế một người. Trần Phong gật đầu một cái, đạo, ngựa chết thành ngựa sống thôi. Hồ Chiêm nhất thời không vui nói, tiểu lão để nói thế nào đây? Ngươi kia 5 phần 10 tỷ lệ hoàn toàn chính là đổ vật khí, theo ta thấy ngươi chính là không trị thật tốt miễn được sau khi thất bại tiểu hoành ngữ đang rơi xuống tàn tật dựa vào 5 phần 10 đã rất cao có được hay không Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia khó chịu, đạo ta đây 5 phần 10 tỷ lệ là ta có thể đạt tới tỷ lệ thành công, còn lại 5 phần 10 tỷ lệ hoàn toàn chính là muốn nhìn thương như hoành ngữ có thể hay không đỉnh trụ trong đó thông khổ nếu là nàng có thể đỉnh trụ, ta tỷ lệ thành công chính là 10 phần Trần Phong tức giận như nói nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt Ngược lại hít một hơi khí lạnh Chỉ cần tiểu doanh ngữ có thể định trụ kia tỷ lệ thành công chính là 10 phần Hồ Chiêm đều là tự lẩm bẩm Không khỏi kinh hãi Thương như doanh ngữ càng là nhìn Trần Phong Trong hai mắt tràn đầy khó tin khiếp sợ Tiểu tử, ngươi không phải là đang cùng ta khoác lác ép đi Hồ Chiêm nhìn Trần Phong đạo Coi như là vợ ta đều nói Tiểu doanh ngữ ẩn tật nàng đều là không có biện pháp gì Ngươi Hồ Chiêm còn chưa nói hết Trần Phong nói thẳng, làm hết sức mình Nghe thiên mệnh ta đã tận tất cả mọi người chuyện, bây giờ còn kém thiên mệnh có thể hay không chiếu cô thương như hoanh ngữ, chỉ cần nàng định trụ, tuyệt đối có thể thành. Ta, ta nhất định định trụ. Trong ngáy mắt, thương như hoanh ngữ trực tiếp bước ra một bước, nhìn chân phong, trong ánh mắt tràn đầy rắc ngộ. Dù sao, chỉ cần nàng có thể định trụ, vậy được công giải quyết thiên âm tuyệt mạch tỷ lệ chính là 10 phần. Nàng nhất định sẽ định trụ. Thương như hoanh ngữ trong lòng làm ra quyết định. Chương 530, chữa trị bắt đầu. Thiên cấp phòng tu luyện. Trần Phong cùng Thương Nưu Vanh Ngữ sống chung một phòng, hai người tứ tương đối, trong không khí có một loại nhàn nhạt, nhạt biệt dạng bầu không khí đang ngưng tụ. Trần Phong nhìn Thương Nưu Vanh Ngữ tuyệt đẹp gò má, khóe miệng ngâng lên mỉm cười, "Đạo, bây giờ, ngươi đem một bộ cũng cởi đi." Thương Nưu Vanh Ngữ nghe vậy nhất thời ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, "Mãng, đồ vô sỉ ngươi." "Ngươi vô sỉ?" Trần Phong nhíu mày nói, "Ta thế nào vô sỉ? Đây là cần phải sự tình, ngươi không cởi quần áo lời nói." Ngươi chẳng lẽ muốn cách trở dược lực hấp thu sao? Đến lúc đó coi như không chấn áp được thiên âm tuyệt mạch lực lượng, chết cũng không liên quan sao? Trần Phong không chút nào nói chuyện giật gần, thương như hoành ngữ nhất thời cao mày nói, đan dược không phải là ăn hết liền có thể à? Nếu không ngươi ăn một viên thử một chút. Bát phẩm đan dược coi như là ngươi ăn hết đều phải từ trong ra ngoài đốt đốt thành cho bụi, coi như là ngươi có thiên âm tuyệt mạch, hai loại ngược lại thuộc tính lực lượng ở bên trong cơ thể ngươi đối kháng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận được ở cái loại này cổ trướng cảm rất sao? Thân thể ngươi tuyệt đối sẽ bị xanh bạo. Trần Phong cười lạnh nói, vừa nói chính là xuất ra hai quả thần hỏa đan đưa cho thương như hoành ngữ. Thương như hoành ngữ nhìn lên trước mặt thần hỏa đan, trong nháy mắt biến sắc, trần trờ nói, không có khác phương pháp sao. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia rào hoạn, nhưng là lại không có bị thương như hoành ngữ phát hiện, ngay sau đó nghĩa chính tử nghiêm đạo, không có. Thương như hoành ngữ cắn môi trần trờ một trận. Ánh mắt cũng là biến hóa lại biến hóa, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Ngươi! Ngươi xoay qua chỗ khác. Thương Lưu hoanh ngữ nhìn Trần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nhất thời thẹn thùng khí nói. Như vậy sao được? Ngược lại một hồi ta cũng phải xem một lần, ngươi cũng không kém một hồi này đi. Trần Phong thập phân lưu manh nói. Thương Lưu hoanh ngữ vẫn luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là giống như một tiểu nữ nhi ra như thế, e lệ không dứt. Trần Phong lắc đầu một cái, cũng không lâu lắm, thương mưu vanh ngữ chính là không được tia sợi đứng ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong nhất thời viết dịch phí đẳng, đan điển chi khí dâng trào. Được, nằm ngang xuống. Trần Phong đệ nén chính mình thanh đái không muốn run rẩy, nhưng là thương mưu vanh ngữ nghe vẫn là ra Trần Phong trong giọng nói khẩn trương. Alo! Thương mưu vanh ngữ khẽ gọi đạo. Ừ! Trần Phong đáp. Ta đã từng nói, ai nếu có thể chứa khỏi ta thiên âm tuyệt mạnh, ta coi như vợ hắn. Thương mưu vanh ngữ thẹn thùng nói. Trần Phong nhất thời vui, đạo, vậy nếu như chưa khỏi người là lao đầu từ đây. Vậy cũng không việc gì, chuyện này mâu thân của ta cũng đã đồng ý, coi như là một ông già, ta cũng nhận thức. Thương như hoành ngữ giọng rất là bình thản nói. Dù sao, tử vong là rất đáng sợ, gả cho một ông già, cũng so với chết cường quá nhiều. Trên thế giới, có mấy người dám trực diện tử vong. Vừa nói, Trần Phong chính là ở thương như hoành ngữ bên người bày ra năm viên thần hỏa đan, sau một khắc Trần Phong trực tiếp kích thích tụ linh trận. Đại lượng linh khí trong nháy mắt hội tụ ở thương lưu hành ngữ bên ngoài cơ thể, thần hỏa đan ở bên ngoài dược lực đang nhanh chóng tản ra, cùng tụ linh trận linh khí chỗ chung. Được, bây giờ kích thích ngươi thiên âm tuyệt mạch, khiến nó lần thứ 9 thức tỉnh." Trần Phong trầm giọng nói. Thương lưu hành ngữ khẽ gật đầu, trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp dùng trong cơ thể linh lực kích thích thiên âm tuyệt mạch. Ngày đó âm tuyệt mạch không có áp chế, trong nháy mắt bị linh khí thật sự kích thích, trong nháy mắt bắt đầu bùng nổ. Chương 531 Sử dụng hỏa thần nguyên tinh Trong một sát na, toàn bộ thiên cấp phòng tu luyện đều là bị một trận cực độ băng hàn nhiệt độ bao trùm Ngay cả Trần Phong đều là cảm giác này cổ giá rét thập phân lạnh giá, dường như muốn đông linh hồn Nhưng lại Trần Phong nhưng là căn không bị này cổ hơi lạnh thật sự nhiễu, dù sao hắn có nhiệt độ chống trả kỹ năng này Vào giờ phút này, thương lưu hoành ngự trên thân thể đều là ngưng kết ra mảng lớn băng xương Tại hắn thật sự nằm địa phương, thậm chí trên nền đều là đông ra băng xương Thương Lưu Hoanh ngữ sắc mặt bị nhiệt độ siêu thấp làm đều là xanh mét một mảnh, nhất là hai mảnh môi đỏ mọng, ở mảnh này khắc bên trong cũng đã là có đến tím bầm, giống như bị vây ở trong núi tuyết trường mấy ngày giáng vẻ. Thật là không có nghĩ đến, thiên âm tuyệt mạch như thế này mà kinh khủng. Trần Phong cũng là đột nhiên cả kinh, nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng có dự tính, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên một trưởng vỗ toái ngũ mai hỏa thần đan, hỏa thần đan trong nháy mắt hóa thành mảng lớn bột bay tản ra tới. Theo Thương Lưu Hoanh Nữ hô hấp. Tiêu hỏa thần đan bột một chút xíu tiến vào thương lưu anh ngự trong cơ thể, trong nháy mắt hóa thành mảng lớn lửa nóng linh khí, tản mát ra cuồng bạo nhiệt lượng. Thiên âm tuyệt mạch mặc dù là thập phần cường đại tuyệt mạch, nhưng là hỏa thần đan dược lực càng là không yếu. Đây chính là bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa sở luyện chế mà thành, nhất là khắc chế ngày này âm tuyệt mạch hàn khí. Cũng chính là giờ khắc này, thiên âm tuyệt mạch hàn khí bị áp chế đến cực kỳ suy yếu trình độ, thương lưu anh ngự sắc mặt nhất thời xuất hiện một vệt đỏ thắm kia đã cứng ngắc thân thể cũng là lần nữa trở nên mềm mại đi xuống. Tiếp theo phải dựa vào chính ngươi." Trần Phong Nưng trọng nói, hắn đã đem thiên âm tuyệt mạch lực lượng áp chế đến nhỏ nhất, thương lưu văn ngữ thừa nhận thống khổ cũng là tiểu bắt thành. Sau đó thì nhìn thương lưu văn ngữ lực ý chí có thể hay không gánh nổi phần này thống khổ. Nếu như có thể chịu đựng đến cùng, thương lưu văn ngữ thiên âm tuyệt mạch tuyệt đối có thể hóa thành năng sức mạnh lớn nhất. Một ngày sau, thương lưu văn ngữ sắc mặt một mực thập phân bình, nhưng là chân mày nhưng là một mực nhíu. Dù sao Trần Phong đem thương lưu hoành ngự thật sự muốn thừa nhận thống khổ hạ thấp nhỏ nhất, nhưng là kia thống khổ như cũ thập phân kinh khủng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên cảm giác thương lưu hoành ngự trong cơ thể Thiên Âm tuyệt mạch lực lại là lại lần nữa tăng cường. Trong nháy mắt, Trần Phong sắc mặt đại biến, mi đầu đại chiếu. Chuyện gì? Thiên Âm tuyệt mạch trước khi chết phản công sao? Trần Phong nhất thời trên người một cổ khí phách buộc phát ra, toàn thân linh khí trong nháy mắt hội tụ ở ngón trỏ phải trên, mãn cấp kỹ năng trận pháp tinh thông phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trong đầu xuất hiện đại lượng trận văn, vô số trận pháp ở Trần Phong trước mắt vạch qua, nhất thời, Trần Phong xuất thủ. Trần Phong giống như là khắc họa qua vô số trận pháp một dạng thành tạo động thủ, nhất bút nhất họa buộc vòng quanh từng đường phức tạp hoa văn. Ước chừng qua 3 phút, Trần Phong rốt cuộc vẽ giỏi một cái hoàn chỉnh trận pháp. Trận pháp này một thành, trong nháy mắt một cổ cường bạo lực hỏa diễm buộc phát ra. Toàn bộ thiên cấp trong phòng tu luyện, giống như là đưa thân vào miệng núi lửa bên trong phổ thông. Trận pháp này buộc phát ra lực hỏa diễm vừa ra, thiên âm tuyệt mạch lực lượng nhất thời lần nữa bị áp chế ở. Nhưng là Trần Phong hay lại là vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, ngày này âm tuyệt mạch quá mức nịt tiên, phỏng chừng sẽ không như vậy mà đơn giản bị khắc chế đến hoàn toàn không có trình độ uy hiếp. Trần Phong nhướng mày một cái, rồi sau đó trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh trong nháy mắt trận lóe, xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Ngay sau đó Trần Phong một tay cầm hỏa thần nguyên tinh, một tay đặt ở thương nhựu hoành ngự trên bụng. Chương ta sẽ không để cho người chết. Làm Trần Phong đưa bàn tay đặt ở thương Nghiêu Hành Ngự trên bụng lúc, trong nháy mắt chính là một cổ cuồng bạo Hàn băng chi khí theo Trần Phong trên bàn tay kinh mạch tiến vào Trần Phong trong cơ thể, cổ cuồng bạo Hàn băng chi khí chỗ đi qua, Trần Phong kinh mạch và tạng phủ trong nháy mắt chính là bị băng phong. Trần Phong trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, cả người thần sắc đều có nhiều chút vẻ vải. Nhưng là đang lúc này, hỏa thần nguyên tinh trên lại là bỗng phát ra một cổ càng cuồng bạo lực hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia Hàn băng chi khí sụa tan. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, hỏa thần thân thể, hỏa thần thân thể, thăng tới mang cấp, thân thể cùng hỏa diễm dung hợp với nhau, lông, thể dịch, chạm vào tức đốt, có thể tự đi thu phóng, suất giảm lực hỏa diễm. Hỏa thần thân thể, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng, hay không? Hỏa thần thân thể, có phải hay không nói thân thể ta hết thể đều như là ngọn lửa, nước miếng giống như là đốt rượu cồn như thế? Trần Phong vẻ mặt quái dị đạo. Dạ, keng, hỏa thần thân thể đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hỏa thần thân thể đẳng cấp 1010, trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác hỏa thần nguyên tinh nhất thời tiết lộ ra một cổ thân hỏa lực, giống như lửa này thần nguyên tinh cùng hắn là đồng nguyên phổ thông. Nắm giữ hỏa thần thân thể, Trần Phong giống như hỏa thần là như thế tồn tại, trừ thực lực bất đồng, nhưng là hỏa thần nguyên tinh liền đem Trần Phong nhận thức làm hỏa thần. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong hoàn toàn cùng hỏa thần nguyên tinh tuy hai mà một. Giống như Trần Phong tạo ra hỏa thần nguyên tinh phổ thông. Nhưng là cũng là ở cùng thời khắc đó, Trần Phong trong đầu lại là vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, băng nguyên tố trường khống. Băng nguyên tố trường khống, thăng tới mãn cấp, nắm giữ cực hạn chi băng, vạn băng thần phụ. Băng nguyên tố trường khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Đẹp đẽ có kỹ năng này, thì có thể trấn áp thiên âm tuyệt mạch lực lượng. Trần Phong trong hai mắt tản mát ra một trận ánh sáng, đạo, dạng, khen. Băng Nguyên Tố Trưởng khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng băng Nguyên Tố Trưởng khống đẳng cấp 1010. Trong ngay mắt, Trần Phong liền có thể rõ ràng cảm nhận được thương lưu thanh ngự trong cơ thể kia cổ cường đại Hàn băng lực thập phân kinh khủng. Trần Phong phòng trừng, nếu là này cổ Hàn băng lực bùng nổ, thương lưu thanh ngự không có giúp mình lời nói, chỉ sợ thật sẽ đem toàn bộ hỏa huyền nước bạch vân thành đông lạnh thành một mảnh tử thành. Không chần chờ nữa. Trần Phong thu hồi hỏa thần nguyên tinh, khoác lên Thương Nưu Vanh Ngự trên bụng tay nhất thời chính là tản mát ra một cổ cực hạn hàn băng lực, hướng Thương Nưu Vanh Ngự trong cơ thể Thiên Âm Tuyệt Mạch trấn áp tới. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Thương Nưu Vanh Ngự trong cơ thể Thiên Âm Tuyệt Mạch lại là trong nháy mắt buộc phát ra một cổ vô tận băng hàn, lại là đem Trần Phong trong cơ thể thả ra hàn khí trong nháy mắt đồng hóa. Thiên Âm Tuyệt Mạch hàn băng lực cũng là cực hạn băng thuộc tính sao? Trần Phong nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng kêu lên lộn xéo thành ngũ. Ngày đó Âm Tuyệt Mạch Hàn khí cùng Trần Phong thả ra hàn khí trong nháy mắt dung hợp, băng hàn lực trong nháy mắt lớn mạnh, Thương Nưu Vanh Ngự trên người xương lạnh không ngừng quét tán, thậm chí vượt qua một ngày trước cường đại. Trần Phong thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt, nếu là ở không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ Thương Nưu Vanh Ngự liền muốn bởi vì chính mình một lần lộng khéo thành vụng mà chết. "Trần Phong, ta phải chết sao?" Thương Nưu Vanh Ngự chật vật mở miệng nói, "Ta sẽ không để cho ngươi chết." Chương 533 giải quyết thiên âm tuyệt mạch, ta sẽ không để cho người chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vẻ kiên định, Trần Phong trực tiếp đem Thương Lưu Vanh Ngữ ôm vào trong ngực, túi đầu hôn đi. Thương Lưu Vanh Ngữ vừa mới khôi phục một tia ý thức, trong nháy mắt chính là cảm giác đã gần như chết lặng đôi trên môi, lại là có một loại khác thường ấm áp phụ đi lên. Thân thể bị nhất đoàn hỏa diễm bao vây, ngay cả trên người giá rét đều là trong nháy mắt biến mất hơn nữa. Hỏa thần thân thể phát động. Trong nháy mắt, hai người chính là bị nhất trọng trọng hỏa diễm bao vây. Sau một ngày, thiên cấp phòng tu luyện, thương yêu vanh ngữ chậm rãi mở mắt. Thương yêu vanh ngữ chỉ cảm giác mình vị trí phương thập phân ấm áp, nhất là trước mặt hô hấp thập phân lửa nóng. Mở mắt ra nhìn một cái, rõ ràng là Trần Phong gương mặt đó. Thương yêu vanh ngữ trong nháy mắt cả kinh. Chỉ thấy Trần Phong chính đang say ngủ bên trong, thương yêu vanh ngữ riêng trong ánh mắt lóe lên qua một vẹt vẻ phức tạp, nhưng là trong nháy mắt chính là khôi phục như thường. Từ Trần Phong trong ngực tránh thoát được, chậm rãi mặc quần áo. Trần Phong mở mịt mở mắt ra nhìn bốn phía, phảng phất quên chính mình ở địa phương nào, nhưng là lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa muốn gào thét, nhưng là lại trong nháy mắt đình chỉ. Hơn nửa thưở, Trần Phong liếc mắt nhìn chính mình còn mặc lên người quần áo, nhất thời thở phào một cái, lẩm bẩm nói: xem ra chúng ta không có gì cả phát sinh cát. Thương Lư Vang Ngữ nhất thời cao mày nói, ngươi còn muốn phát sinh cái gì sao? Trần Phong cảm giác Thương Lư Vang Ngữ phảng phất liền nhiều chút biến hóa gì, nhưng là lại là không biết nơi nào phát sinh biến hóa. Sau một khắc, Trần Phong trong nháy mắt ý thức được, Thương Nưu Vanh Ngư nhìn mình trong ánh mắt, hình như là thật nhiều cái gì. Nếu như nói cứng là cái gì lời nói, có thể là trong truyền thuyết tình cảm. Trần Phong nhất thời sửng sở, Thương Nưu Vanh Ngư đã mặc quần áo tử tế, Trần Phong hỏi ngươi cảm giác một chút, thiên âm tuyệt mạch như thế nào đây? Thương Nưu Vanh Ngư nghe vậy cười một tiếng, nụ cười này phảng phất băng sơn hòa tan phổ thông để cho người thay đổi mới hoàn toàn. Chỉ nghe Thương Nưu Vanh Ngư đạo, thiên âm tuyệt mạch bây giờ đã hoàn toàn cho ta khống chế. Cho nên nói, thức tỉnh thành công, ta đến trụ. Trần Phong nhất thời nắm chặt quả đấm, hoan hô đạo, ta thật là quá trâu bò. Đúng vậy đều là ngươi công lao. Thương Nưu Văn Ngữ nhìn Trần Phong cao hứng dáng vẻ khệ miệng khẽ nhếch, đạo, nếu như không có ngươi, cuối cùng ta khả năng thật chịu không nổi đi. Thương Nưu Văn Ngữ vừa nói trên gương mặt xuất hiện một tia mắc cỡ đỏ bừng, Trần Phong đều là nhìn sững sờ. Nhưng là ngay sau đó Trần Phong chính là lúng túng nói, đi thôi, cũng hai ngày đi, không biết bọn họ sốt ruột chờ không có. Thương Nhu Hoành Ngữ thấy Trần Phong nói sang chuyện khác, nhất thời cười khúc khích, đạo, thật là, nói sang chuyện khác năng lực như thế này mà yếu. Trần Phong có chút đột nhiên không chịu nhận Thương Nhu Hoành Ngữ lớn như vậy tính cách biến chuyển, sắc mặt thập phân quái dị, hắn đột nhiên tương đối hoài niệm Thương Nhu Hoành Ngữ trước vẻ này lãnh nạo tính cách. Rời đi Thiên Cấp phòng tu luyện, Trần Phong cùng Thương Nhu Hoành Ngữ đi chung với nhau, nhất thời đưa đến toàn bộ tu sĩ đều là liên tục bên. Những tu sĩ kia nhìn hai người chỉ chỉ trò trò, thấp giọng kể cái gì. Trần Phong có thể là có thuận phong nhị mãn cấp kỹ năng, nhất thời chính là nghe được. Cái đó chính là Trần Phong đi, bạn hắn không biết hai ngày này lại trọc tới cổ thiên phách, cái đó gọi là trường cửu linh bị đánh cái đó thảm á. Nghe được những lời này, Trần Phong nhất thời biến sắc, trên mặt nhất thời lạnh như băng xương. Ngươi nói nhưng là thật. Tu sĩ kia bị Trần Phong hù dọa, nhất thời gật đầu liên tủ. Trưng 534, Trần Phong tức giận. Ừ, là thực sự. Tu sĩ kia nhưng là cổ thần điện tu sĩ. Bị Trần Phong nhìn chăm chú, cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, lại là đáy lòng dâng lên vô tận dùng mình, lại là liền một kia muốn quát lớn Trần Phong dũng khí cũng không nhắc nổi. Tu sĩ kia thanh tuyến run rẩy nói, ừ, là thực sự. Lúc nào chuyện? Trần Phong sắc mặt giống như âm trầm hỏa sơn một dạng âm trầm sắc mặt bên dưới, cất giấu hung như núi lửa bùng nổ vô tận khí thế. Tu sĩ kia lòng bàn chân mềm nũng, trong ngáy mắt ké xuống đất, dung giọng nói, ngay tại hôm qua. Ngày hôm qua. Tu sĩ kia nói xong thật giống như thoát lực một dạng cả người miệng to mặc khí thô. Trần Phong trong hai mắt sát ý liên thiểm, đôi bên trong càng là đen nhánh ma quang lóe lên. Đạo, cổ thiên phách, ta bất kể ngươi là người phương nào, đều phải cho ta trả giá thật lớn. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp kéo thương Lưu vanh ngữ tay, thương Lưu vanh ngữ một trận thẹn thùng khí lúc, nàng chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, lại là xuất hiện ở bọn họ ở tạm tiểu trong thôn xóm. Đây là... đây là cái gì vũ khí? Thương lưu thanh ngữ trong mắt lóe lên qua một vẻ khiếp sợ, nhưng là ngay sau đó nhớ tới Trần Phong huynh đệ bị khi dễ, nhất thời vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Trần Phong hai người trong nháy mắt vào phòng, nhưng là nhìn thấy ra cắt cắt, hứa mậu mới đều là mặt đầy phẫn hận, cặp mắt đỏ bừng, hiện nhiên là phải đi tìm cái đó cổ Thiên Phách đi liều mạng tư thế. Hai người bọn họ vừa vặn cùng Trần Phong đụng hoàn toàn, nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, ra cắt cắt nhất thời mừng rỡ, đạo lao đại người rốt cuộc tới. Trần Phong gật gật đầu nói. Cửu Linh như thế nào đây?" Trần huynh biết. Hứa Mẫu mới nhất thời cả kinh nói, "Ừm." Trần Phong vẻ mặt hung ác hướng trong nhà đi tới, trong nháy mắt đã nhìn thấy Trương Cửu Linh hai mắt nhắm nghiền, cả người trên người vết thương trầm chất, một cánh tay còn gãy xương, có thể nhìn thấy xương xuyên tấu ra thịt đâm ra ngoài, thân thể lưu lại vết thương. Như thế trọng thương, coi như là Trương Cửu Linh ở có linh đan bảo dược dưới tình huống cũng phải nghỉ dưỡng sức 3 tháng lâu mới có thể khôi phục. Trần Phong bây giờ đã không có hối đoán điểm căn liền không có linh đan gì có thể hối đoái nhìn trương cửu linh bộ dáng trần phong lạnh lùng nói cái đó cổ thiên phách ở đâu ngày hôm qua cổ thiên phách mới đến hôm nay hắn đã đi cổ thần thi đình luyện trước trung tâm trong diễn võ trưởng tập hợp hứa mẫu mới nhất thời đạo đã muốn bắt đầu thí luyện sao trần phong lẩm bẩm nói đi mang theo cửu linh chúng ta cũng đi cái gì cửu linh thụ nặng như vậy thường chả thế nào có thể tham gia trận đấu gia cắt các kinh ngạc nói yên tâm tranh tài sự tình giao cho ta, các ngươi liền ở một bên nhìn liền có thể. Trần Phong trong hai mắt nhất thời tản mát ra vô tận lạnh giá hàn khí, cả người giống như là sắt thần thức tỉnh phổ thông. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt hoảng sợ. bọn họ có thể cảm giác Trần Phong ở trong hai ngày này lại là lại trở nên mạnh mẽ. Loại này cường đại không phải là cảnh giới, mà là nội tình. Trong nay mắt Trần Phong chính là mang theo mấy người trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người. Hồ Chiêm quả nhiên là ở trung tâm trong diễn võ trưởng, dù sao hắn coi như đạo sư, cũng phải đi giám đốc tranh tài thí luyện. Cả trong đó trong diễn võ trưởng, 10.000 danh tu sĩ ướt ngực ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trước nhất một ông lão nói chuyện, nhưng là đột nhiên Trần Phong mấy người liền là xuất hiện ở Hồ Chiêm bên người. Hồ Chiêm nhất thời nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, không khỏi dọa cho giật mình đạo, con bà nó các ngươi cuối cùng vượt qua. Trưng 535, vượt qua. Hồ Chiêm ra một cái thở dài, hắn tới rất coi trọng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là trợ giúp Thương Nưu Hành ngự chữa trị Thiên Âm Tuyệt Mạch, không biết lúc nào có thể đi ra, hắn vẫn luôn là trong lòng lo lắng. Nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong kịp thời vượt qua, hắn liền thở phào một cái, "Đạo, tiểu huynh ngự ẩn tật như thế nào đây?" Hồ Chiêm nhìn Trần Phong, hắn đã nghĩ xong để cho Trần Phong buông lòng tinh thần, thất bại cũng không có gì một ít lời an ủi, nhưng là Trần Phong nhưng là gật đầu một cái, "Đạo, thành công." "A, không việc gì, không phải là thành công à?" Buông lòng tinh thần Hồ Chiêm vừa nói vừa nói chính là xin cổ quái. ngay sau đó kinh hô, người mới vừa nói cái gì? Thành! Thành công! a thành công! Trần Phong rộng đến lúc đó thập phân bình thản. Còn bà nó? Đây chính là thiên âm tuyệt mạch A. Coi như là thủy huyền quốc sở có đàn sư đều là không có cách nào sự tình, liên liên mình thê tử đều có chút bó tay toàn tập thiên âm tuyệt mạch A. Lại bị một tiểu tử chưa giao máu đầu, giải quyết. Loại này kinh thế hái tục sự tình lại thật bị Trần Phong cho làm được. Đây chẳng phải là nói, thương như vanh ngữ có thiên âm tuyệt mạch trợ rút, liền muốn nhất phi trùng thiên sao. Nghĩ đến thương như vanh ngữ sắp tham gia cổ thần thi đình luyện, trong nháy mắt hồ chiêm chính là thúc giục, đi nhanh đi nhanh cho ta toàn bộ thứ nhất, tân nhân vương chính là ngươi cùng hiện tại tiểu vanh ngữ có chút cơ hội. Vừa nói, hồ chiêm nhưng là nhìn thấy hứa mẫu mới cùng ra cắt cắt đang dùng một bộ đơn sơ cáng mang trường cựu linh, trong nháy mắt ngần ra, câu mày nói, tiểu lão đệ, hắn còn có thể tham gia thí luyện sao? lão ca Ta hỏi ngươi. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt có một tia lênh ý, đạo, ngươi có biết hay không cửu linh bị cổ thiên phách đả thương sự tình? Hồ Chiêm nghe vậy nhất thời thở dài, cười khổ nói, ta biết, nhưng là đấu nhau loại chuyện này, nhưng là cổ thần điện có nghiêm trị quy củ, nhưng là kia cổ thiên phách là cổ thần điện cửu đại trưởng lão một trong cửu trưởng lão hồ khiếu đình đệ tử, có lao thất phu kia tham dự, căn bản không hề biện pháp để cho hắn bị cái gì nghiêm trị. Vậy ngươi cứ như vậy giải quyết. Trần Phong vẻ mặt bên trong lánh ý nồng hơn. Yên tâm đi, ta biết ngươi biết chuyện này sau biết thì biết là dặn gì. Triệu vô tình cùng cổ thiên phách cấu kết với nhau làm việc xấu, khiến cho trương Cửu linh tiểu tử kia bị đánh, cho nên ta dùng vợ ta quyền thế, đem cái đó cổ thiên phách cùng triệu vô tình an bài đang cùng ngươi một nhóm trên đảo. Hồ Chiêm khỏe miệng nâng lên một tia hung ác mỉm cười nói. Nhất thời, Trần Phong khảm nhìn Hồ Chiêm liếc mắt, đạo, tạ, lần này ta thiếu ngươi một lần. Vừa nói, Trần Phong chính là đi về phía kia Hồ Chiêm chỉ hướng 100 con trong đội ngũ trong đó một cái bách nhân đội ngũ bên trong. Nhưng là Hồ Chiêm nhưng là trực tiếp truyền âm nói, ngươi phải làm sao? Tốt nhất khiêm tốn một chút, cổ ra cùng Triệu ra không phải là dễ chơi ơ. Trần Phong nghe vậy, cũng là truyền âm nói, yên tâm, ta giống như ngươi, ta Trần Phong chưa từng sợ qua cái gọi là gia tộc thế lực. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp tiến vào chi đội kia ngũ, ở kia trong đội ngũ, Triệu vô tình cùng cổ thiên phách mắt đối mắt cười một tiếng trong ánh mắt lóe lên qua một vẻ tâm lãnh vẻ. Nhưng là ở trần phong đi ngang qua hắn bên cạnh hai người thời điểm, nhẹ nói đạo, đến thí luyện chi địa xem ta như thế nào cho các ngươi khó thoát tại kiếp. Trong ngáy mắt, triệu vô tình cùng cổ thiên phách đều là cười lạnh không giức. Chỉ chốc lát sau, ở mỗi một con đội ngũ dưới chân đều là sáng lên một cái truyền tống trận, trong ngáy mắt tất cả mọi người kể cả đạo sư đều bị truyền tống đến chỗ hắn. Trưng 536, khí thế kinh khủng. Chỉ qua trong ngáy mắt, Toàn bộ tu sĩ toàn bộ bị phân tán đến mỗi cái trên đảo các cái vị trí, Trần Phong cũng chỉ là cảm giác cảnh sát trước mắt trong nháy mắt biến đổi, cũng đã đưa thân vào một cái tương tự với rừng mưa nhiệt đới địa phương, trong nháy mắt chính là vô tận lục sắc xuất hiện ở trước mắt. Trần Phong khẽ miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt thi triển thuần gian di động, thoáng qua giữa liền là xuất hiện ở hứa mậu mới cùng ra cắt các, các bên người. Các ngươi mang theo Trương Cửu Linh đi không chung chờ ta, ta đi đem những người khác tụ hợp nổi. Trần Phong nói xong, trong nháy mắt biến mất. Gia cắt cắt cùng hứa mẫu mới gật đầu, trực tiếp lăng không lên. Trần Phong lần nữa thi triển thuấn gian di động xuất hiện ở thương như hoành ngữ bên người, trực tiếp mang theo thương như hoành Ngự thuấn gian di động đến trên bầu trời, Gia cắt cắt cùng hứa mẫu mới bên người. năm người tê tiểu, bốn người đều là nhìn Trần Phong, không rõ vì sao. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, Đạo, hôm nay, ta liền để cho bọn họ trả giá thật lớn. Lão đại ngươi làm ớn. Gia cắt cắt nhất thời cả kinh cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ bá đạo. Trong ngay mắt, Trần Phong trong tay chính là Hỏa Thần kiếm nơi tay, vô tận hỏa diễm lực lượng đang tích góp. Ở một nơi trong rừng rậm, Cổ Thiên Phách cùng Triệu Vô Tình sử dụng có cảm ứng bảo khí cũng là tụ chung một chỗ, khóe miệng đều là cười lạnh. "Ha ha ha, cổ huynh chuyện khi trước, thật là liên quan thật xinh đẹp." Triệu Vô Tình cười ha ha không ngừng, nhìn Cổ Thiên Phách đều là thập phần vui vẻ. Cổ Thiên Phách khóe miệng cũng là ngâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo, "Cái đó Trần Phong giết nhị thúc ta." Cha ta nhưng là giận đến mức tận cùng, phát động toàn bộ cổ gia mạng lưới quan hệ, rốt cuộc tìm được sát hại nhị thúc ta hung thủ, chính là kia Hồ Chiêm. Nhưng là nếu như không phải là cái đó Trần Phong dẫn khởi sự đoàn, nhị thúc ta như thế nào lại bị Hồ Chiêm giết chết cho Nên ta giúp ngươi cũng là bởi vì là nhị thúc ta báo thủ. Cổ Thiên Phách liên tục cười lạnh, đôi bên trong lóe lên hung quang. Đạo, kia Trần Phong không biết hai ngày này trốn đến nơi đâu, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đánh tàn phế bạn hắn, buộc hắn đi ra. Nhìn Trần Phong dáng vẻ, Thật là thoải mái hắn có biết nhị thúc ta sau khi chết, cha ta tức giận lại vừa là kinh khủng rừng nào. Cổ thiên phách liền là muốn cho Trần Phong nếm thử một chút loại này mất đi huynh đệ cảm giác, cho nên mới đem trương cựu linh đánh tới sắp chết. Ta nguyên nghĩ tưởng trực tiếp đánh chết cái họ kia trương tiểu tử, nhưng không nghĩ đến sức sống của hắn lại so với con rắn còn muốn biến thái, đều đã đánh tới loại trình độ đó cũng chưa chết. Nếu như hồ chiêm không xuất hiện lời nói, ta tuyệt đối phải đem tiểu tử kia đánh chết tươi. Triệu Vô Tình nghe Cổ Thiên Phách lời nói nhất thời cười ha ha, "Đạo, ta tin tưởng cổ huynh thực lực, nhất là cổ huynh nhưng là cổ gia hiện nay đang đạo thành tiểu người thứ hai, vượt qua đại ca ngươi Cổ Thiên giờ cao cũng không phải bao lâu sự tình, nhất là võ đạo thực lực còn mạnh mẽ như vậy, đừng nói là giết một cái tiểu con rán, coi như là kia Trần Phong xuất hiện, cổ huynh cũng có thể đem chém chết. Ha ha ha, người hiểu ta, Triệu lão đại cũng." Cổ Thiên Phách bị Triệu Vô Tình một hồi vỗ ngông ngựa sảng khoái muốn bay lên, nhưng là trong nháy mắt Bọn họ chính là cảm nhận được trong bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một trận khí tức cuồng bạo. Cổ hơi thở này vừa ra, coi như là hai người bọn họ đều là một trận kinh hồn bạc vía. Cổ hơi thở này thế nào đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là những đạo sư kia xuất thủ? Triệu vô tình trong nháy mắt biến sắc? Không thể nào những đạo sư kia trừ phi là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ xuất thủ. Cổ khí thế này nhất định là một cái tham gia thí luyện tu sĩ phát ra ngoài cổ thiên phách cao mày nói. Trưng 537 Hai người các ngươi đều phải chết. Trong bầu trời, một đạo thân ảnh trên người bộ phát ra vô tận khí thế, nhất là vũ khí trong tay của hắn, chính liên tục không ngừng bình an bộ phát ra vô tận bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tản mát ra vô tận khí tức hủy diệt, chỉ cảm thấy ngọn lửa màu trắng này có thể thôn phệ hết thảy, có thể đem hết thảy đều thiêu hủy thành hư vô. Vào giờ phút này, cả tòa trên đảo toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được trong bầu trời bộ phát ra khí thế bằng bạc, đều là vẻ mặt đại biến. Bọn họ đều là không biết tại sao tại thí luyện ngay từ đầu liền bột phát ra cường đại như vậy lực lượng. Loại này lực lượng kinh khủng lại là để cho mỗi một người bọn hắn đều là cảm nhận được tử vong kinh khủng. Toàn bộ tu sĩ nhìn tê trong bầu trời đạo thân ảnh kia, đôi bên trong đều là bột phát ra vô tận sợ hãi. Không tốt cổ lực lượng này không phải chúng ta có thể tiếp nhận được. Cổ lực lượng này cũng quá mạnh đại đi đây là cái gì tu vi mới có thể bột phát ra lực lượng à? Cổ lực lượng này chúng ta nhanh lên một chút trốn chạy trốn tới đòn công kích này ảnh hưởng đến không tới chúng ta phương. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hướng xa xa chạy như bay. Triệu vô tình cùng cổ thiên phách đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bốn bên trong đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Bọn họ trong nháy mắt chính là nhận ra trong bầu trời đạo thân ảnh kia, đúng là bọn họ nghĩ tưởng phải trừ hết Trần Phong. Chỉ thấy tại sát na này giữa, Trần Phong đôi chính là nhìn thấy Triệu vô tình cùng cổ thiên phách hai người quẹ miệng nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ nghe Trần Phong thanh âm ở trong bầu trời bùng nổ, thanh âm kia lại là đình thai nhức ngốc, phảng phất thiên thần tức giận một dạng thanh âm giống như lôi giống một dạng đạo, triệu vô tình cổ thiên phách hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Trong nháy mắt Trần Phong trên người sát cơ đại phóng, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác Trần Phong một kích này căn không có để ý mỗi người bọn họ sống chết. Có thể nói Trần Phong một kích này hoàn toàn chính là muốn để cho bọn họ cùng triệu vô tình còn có cổ thiên phách chết chung. Ngươi muốn cái gì? Cổ Thiên Phách còn có triệu vô tình không quan hệ gì với chúng ta. Ngươi không thể ngay cả chúng ta đều phải ảnh hưởng đến đi. Chúng ta là vô tội. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong đầy mắt tức giận, nhưng là Trần Phong nhưng là vẻ mặt thập phân lạnh giá. Ta quản các ngươi là ai? Trần Phong thanh âm lạnh giá mà vô tình thập phân lãnh đạo. Sau một khắc, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm thượng khí tức trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng. Vô tận hỏa diễm ở trong bầu trời lại là ngưng tụ thành một đạo trọng xích chi hình. Rồi sau đó buộc phát ra vô tận lực hỏa diễm, diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt, cái này công kích chính là ầm ầm hạ xuống, triệu vô tình cùng cổ thiên phách trong nháy mắt thần sắc hoảng hốt, cặp mắt đều là chặt chẽ nhìn trần phong, sợ hai nói, không thể nào hắn mới vũ đế nhất trọng, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Một kích này cũng phải có vũ thánh đại viên mãn cường đại như vậy đi triệu vô tình cũng là sợ hai nói. Nhưng là ngay một khắc này, hồ chiêm nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trần phong trước mặt, lo lắng nói, trần phong không thể. Hồ Chiêm cả người thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế, trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong diễm phân vệ lãng xích chặt lại. Nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ miệng cười lạnh nói, "Hồ Chiêm, ngươi là không ngăn được ta." Trong nháy mắt, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp thuần di đến Hồ Chiêm sau lưng, trong hai mắt lóe ra vẻ kinh hãi vẻ. Trên đảo toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, ở Trần Phong hỏa thần kiếm thượng, nhất thời một đạo cuồng bạo đến tột đỉnh công kích tầm ầm hạ xuống. Chương 538, cả tòa đảo không Một kích này Diễm Vân Phệ Lãng Xích bị Trần Phong thả ra đến mức tận cùng, đây chính là hắn lần đầu tiên ở kỹ năng có thể sức mạnh mãi mãi tăng lên sau, phát huy ra toàn bộ lực lượng. Kỹ năng này chính là hệ thống tăng lên tới mãn cấp kỹ năng, uy lực thập phân kinh khủng. Vào giờ phút này Diễm Vân Phệ Lãng Xích bùng nổ, nhất thời thiên địa đều là một trận bạo động. Chu Thiên Linh Khí trong nháy mắt hướng Trần Phong Diễm Vân Phệ Lãng Xích bên trong quan chú, Diễm Vân Phệ Lãng Xích nhất thời nên phòng biến dài, theo Chu Thiên Linh Khí quan chú trong đó. Lực lượng khổng lồ bùng nổ ở toàn bộ trong không gian. Một kích này, không chung ngọn lửa kia ngưng tụ thành trọng xích lại là cùng toàn bộ tu sĩ dưới chân tòa này hoang đảo một thật lớn. Diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngàn dặm hoang đảo. Sau một khắc trực tiếp ầm ầm hạ xuống. Vô Một tiếng to lớn nổ vang, cả tòa trên đảo đều đang là trong nháy mắt bị vô tận bạch sắc hỏa diễm tràn ngập bao trùm. Toàn bộ tu sĩ coi như là chạy trốn tới hoang đảo ra trăm dặm đều không cách nào trốn được một kích này phạm vi công kích trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là luôn miệng thanh âm cũng không có phát ra ngoài, trực tiếp hóa thành cho bụi. sau một khắc, hồ chiêm cùng thương lưu hoành ngự bốn người khiếp sợ phát hiện, kia trên hoang đảo bạch sắc hỏa diễm lại từng điểm từng điểm biến mất, làm toàn bộ bạch sắc hỏa diễm biến mất một khắc kia, năm người đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. cả tòa đảo lại không. hồ chiêm khiếp sợ nhìn kia biến mất hoang đảo, thật lâu không thể bình. thương lưu hoành ngự cũng là nhìn Trần phong, vẻ mặt kinh ngạc. duy chỉ có chân phong, trong hai mắt tràn đầy lãnh ý. Phản phất làm ra hết thảy các thứ này, cũng còn chưa đầy ý. Cũng chính là giờ phút này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên liên tiếp thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Đánh chết Vũ Đế thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100000 điểm. keng Đánh chết Vũ Đế ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100000 điểm. keng Đánh chết Vũ Đế lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100000 điểm. keng Đánh chết Vũ Đế tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100000 điểm. Keng. Đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Keng. Đánh chết vũ đế thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 20. 007 680. 100 000. 000. Keng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, vũ đế cảnh nhị trọng. Trong nháy mắt, Trần Phong thực lực chính là trực tiếp tăng lên tới vũ đế nhị trọng, thương như hoanh ngữ nhìn Trần Phong cảnh giới lại đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hồ Chiêm cũng là nhìn Trần Phong quỷ dị cảnh giới tốc độ tăng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Mà Trần Phong nhưng là khoe miệng kệ nhất, nhưng là khi hắn nhìn thấy trong bầu trời lại đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh thời điểm, trong nháy mắt vẻ mặt chính là băng lạnh xuống. Ra cắt cắt nhìn thấy kia hai cái thân ảnh trong nháy mắt, chính là đôi phu lửa, cắn răng nghiến lợi nói, triệu vô tình cổ thiên phách. Hai đạo thân ảnh kia rõ ràng là sống sót sau hai nạn cổ thiên phách. Vào giờ phút này, hai người kia đều là mặt đầy oán độc nhìn Trần Phong. Bọn họ bây giờ đối với Trần Phong sát ý đã là giống như Hoàng Hà Trà Lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như không là hai người bọn họ mới vừa mỗi người mới sử dụng gia tộc ban cho hộ thân Pháp bảo lời nói, chỉ sợ hắn hai người liền muốn giống như là cái hoang đảo kia một dạng biến mất thành hư vô. Thật là không nghĩ tới, các ngươi hai cái này chó má còn có thể sống, nhất định là lấy cái gì chân quý hộ thân bảo khí đi. Trần Phong cười lạnh nhìn hai người, khỏe miệng khẽ nhuyết, vẻ mặt hài hước. Vũ Thánh Thất Trọng Cổ Thiên Phách Nghe Trần Phong lời nói, Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách đều là trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi, nhìn Trần Phong ánh mắt thập phân lạnh giá, cuồng bạo sát ý vào giờ khắc này bùng nổ trọn vẹn, vô tận khí thế ở trên người của hai người tản mắt ra. Kia Triệu Vô Tình là Vũ Thánh Ngũ Trọng, mà Cổ Thiên Phách nhưng là Vũ Thánh Thất Trọng, thực lực thập phân kinh người. Phải biết, nhìn Cổ Thiên Phách tuổi tác còn giống như bất quá 25 tuổi, lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi võ đạo. Như vậy thiên phú cũng là ở quá mức yêu nghiệt một chút. Võ đạo thất trọng, không hổ là hoàng thành một trong tứ đại thế gia cổ gia nhị công tử, thực lực cường đại như vậy. Hồ Chiêm ở một bên cười nói, trong lòng của hắn thật ra thì thập phân khiếp sợ, Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh, lại để cho hắn đều là sinh ra một tiêu lòng rung động cảm giác. Nhưng là cổ thiên phách là vũ thánh thất trọng tu vi, hắn nhưng là không biết Trần Phong kết quả có năm chắc hay không đối kháng cổ thiên phách, cho nên mới một lời nói ra cổ thiên phách tu vi, để cho Trần Phong biết. Trần Phong dĩ nhiên là biết Hồ Chiêm ý tứ, nhất thời cười nói: Hồ lão ca, những người khác bất hạnh chết oan uổng, chúng ta trong mấy người có phải hay không muốn phân ra một trung đội danh à? Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch. Hồ Chiêm nhất thời trong lòng dâng lên một tia lanh ý. Hắn làm sao có thể đủ không biết Trần Phong kết quả là ý gì? Đơn giản chính là muốn cùng triệu vô tình còn có cổ thiên phách phân ra một cái thắng bại, cũng hoặc giả nói là phân ra một cái sinh tử. Hồ Chiêm nghĩ tưởng muốn ngăn chặn, nhưng lại không có mở miệng, mà là trực tiếp thối lui ra bên ngoài sân. Chuyền âm nói, nếu như khả năng hạ thủ lưu tình, hai người bọn họ thế lực không phải là ngươi có thể đủ treo chọc tới. Trần Phong liên tục cười lạnh, cũng là truyền âm nói, đây là hắn hai người trừng phạt đúng tội, lại nói, ta cùng bọn hắn đã sớm tiếp thu hán, coi như ta hôm nay bỏ qua cho bọn họ, bọn họ cũng biết cảm ơn sao? Trần Phong thập phân khinh miệt nhìn triệu vô tình cùng cổ Thiên Phách liếc mắt, đạo, hai người các ngươi cùng lên đi, xem ta hôm nay như thế nào cho các ngươi biết biết, dám đụng đến ta Trần Phong huynh đệ người. Sẽ là một kết quả gì? Ngươi coi như là cái thứ gì? Triệu vô tình thập phân khinh miệt, đạo, coi như là ngươi có thể đủ buộc phát ra một chiêu như vậy công kích, nhưng là ngươi có thể đủ liên tục lại đuổi một chiêu sao? Cổ thiên phách cũng là cười nói, coi như là ngươi vẫn có thể thả ra giống nhau một chiêu, ngươi cũng như cũ không thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, cổ thiên phách chính là từ trong nạp giới xuất ra hai viên thuốc, chính mình dùng một quả, triệu vô tình dùng một quả, nhất thời hai người khí thế chính là càng cùn bạo. Hai người trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đạo, nguyên lai là đan dược lục phẩm nguyên đan, không hổ là luyện đan thế gia, ngay cả loại này quý báu đan dược lục phẩm cũng có thể giống như là đường đậu phổ thông phung phí, quả nhiên là nhiều tiền lắm của a. Cổ thiên phách nhất thời ngạo nghễ nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết đây là đan dược gì, nhưng là ngươi biết thì như thế nào, ta bây giờ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, vũ thánh thất trọng cảnh giới, ngươi vừa có thể coi như là cái thứ gì Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Triệu vô tình mặt đầy âm độc hung tàn nói. Trần Phong nghe hai người lời nói nhưng là đạo, yên tâm, hôm nay ta liền để cho hai người các ngươi chết không có chỗ trôn. Trong ngáy mắt, Trần Phong không nói nhảm nữa, trực tiếp chính là xuất thủ một quyền đánh ra, kia Triệu vô tình chỉ cảm thấy Trần Phong một quyền này mềm nhũn vô lực, nhất thời cười nên đón. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại là quỷ dị khỏe miệng hất lên. Mãn cấp kỹ năng thiên xương quyền. Phát động. Trưng 540, Bá thiên long viêm. Trong ngay mắt, ở Trần Phong trong quả đấm chính là bao bọc một tầng thật dày băng xương, vô tận giá rét khí vào giờ khắc này đem trong thiên địa nhiệt độ đều là dưới ảnh hưởng hàng một mạng lớn. Mãn cấp kỹ năng băng nguyên tố trường khống, phát động, hai loại vũ kỹ đồng thời phát động, thiên xương quyền cộng thêm Trần Phong trường khống cực hạn chi băng hai loại vũ kỹ dung hợp đánh ra. Trong ngay mắt một cổ Hàn Phong hô khiếu đứng lên, trong thiên địa đều đang là bắt đầu nổi lên bông tuyết, ngay cả tất cả mọi người dưới chân Đại Hải đều là nhanh chóng bị đóng kết. Thương Nưu hoanh Ngữ nhìn Trần Phong, trong hai mắt nhất thời thoáng qua một vẻ hoảng sợ, trong khoảnh khắc chính là muốn đứng lên, Trần Phong trước suy nghĩ trong, cơ thể mình rót vào kia một cổ cùng Thiên Âm Tuyệt Mạch Đồng Nguyên Hà Lưu. Nguyên lai hắn lại cũng cùng ta ủng có tương đồng năng lực. Thương Nưu hoanh Ngữ rung động trong lòng đạo. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong một quyền đánh ra, thiên điệu biến sắc, dị tượng tần sinh, Triệu Vô Tình sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh hô, hắn công kích lại có thể dẫn động ra thiên điệu dị tượng đây là cái gì vũ khí cường đại a. Triệu vô tình kinh hô thành tiếng, đột nhiên muốn biến chiêu đã là đến từ không kịp, Trần Phong quả đấm trong nháy mắt chính là đụng vào hắn lồng ngực. Vô Triệu vô tình trong nháy mắt bị một quyền văng tung tóe, cả người đều là một con hướng trong biển tài đi ngược lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy Triệu vô tình nơi lồng ngực lại là có vô tận băng xương hướng Triệu vô tình quanh thân những địa phương khác lan tràn ra. Bất quá mấy hơi sau, Triệu vô tình trong nháy mắt biến thành một pho tượng đá, rơi vào đại hải. Cổ Thiên Phách nhìn Trần Phong, trong hai mắt rung động không tên. Trần Phong vũ khí thật sự là quá mức quỷ dị, lại là trong truyền thuyết Thủy Huyền Quốc Hoàng Phong nắm giữ băng thuộc tính vũ khí. Ngươi là Thủy Huyền Quốc Hoàng Phong biết dùng người. Cổ Thiên Phách nhất thời sửng sốt nói, là hoặc không phải là ta dùng nói cho ngươi sao? Trần Phong nhẹ liếc về Cổ Thiên Phách liếc mắt, trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hư cuồng vọng đến không biết sống chết đồ vật. Cổ Thiên Phách cũng là đúng đúng Trần Phong thái độ thập phân khó chịu. Nhưng là trần phong lại là có thể đánh chết vũ thánh cảnh giới ngũ trọng triệu vô tình Như vậy thực lực để cho A không thể coi thường Triệu vô tình cũng không phải là một cái rắc rời Hắn tự nhiên là biết Nếu như triệu vô tình nhưng mà không có cảnh giới mà không có chuyện Hắn là tuyệt đối sẽ không đóng Dù sao hắn là hoàng thành tứ đại thế gia công tử Mà triệu vô tình là hoàng thành bốn tiểu thế gia công tử Hai người giữa tranh lệch thật sự là quá khổng lồ Nhưng là chính là bởi vì triệu vô tình đầu nào thông minh Hơn nữa thực lực vẫn có thể cùng hắn sánh bằng, cho nên hắn mới có thể cùng triệu vô tình chơi đùa đến cùng đi. Khác cho là mình có chút thực lực liền có thể tùy tiện ở trước mặt người khác dương nhanh muốn bớt, làm một chỉ không có bất kỳ gia thế heo, ngươi tốt nhất nhìn thấy ta thời điểm, cho ta túi đầu xương thần. Cổ thiên phách cười lạnh nói, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, cậu chỉ có thể thật tốt làm cậu, không thể nào xoay mình thượng vị làm đại vương. Bá thiên long viêm. Chỉ nghe cổ thiên phách quát to một tiếng trên người lại là đột nhiên phun mạnh ra vô tận hỏa diễm, ngọn lửa kia hỏa miêu lại là ngưng tụ thành long hình, hơn nữa nhiệt độ thập phân nổ tung, cơ hồ phải đem thiên địa đều phải hòa tan. đây chính là ngươi lá bài tẩy. Trần Phong khịt mũi coi thường đạo, nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy lời nói, ngươi nếu muốn giết ta còn kém xa. Trần Phong ngươi cũng không nên quá cuồng vọng. Cổ Thiên Phách cười lạnh nói, ta đây bá thiên long viêm nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 nghi ngờ, nhiệt độ có thể phân thiên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trưng 541, bá thiên long viêm chiến thiên quyết. Ta đầy bá thiên long viêm nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 nghi ngờ, nhiệt độ có thể phần thiên. Cổ thiên phách thập phân ngạo nghe nói, làm một đan sư, hơn nữa còn là một cái thập phân thiên phú dị bẩm đan sư, cổ ra ở trên người hắn nhưng là hạ huyết. Ngay cả trên dị hỏa bảng thứ 17 dị hỏa, cổ ra đều là hoa giá thật lớn vì hắn lấy được, để cho hắn đan đạo thành tựu tăng lên điên cuồng đồng thời. Ngay cả tu vi võ đạo đều là lấy được tăng lên điên cuồng. Ra cắt các bọn người là kinh ngạc nhìn cổ thiên phách, không chút nào nghĩ đến, cổ thiên phách trên người vẫn còn có kinh khủng như vậy dị hỏa. Bọn họ đều là cảm nhận được kia dị hỏa bên trong uy lực kinh khủng, nếu như dị hỏa phát sinh bạo động lời nói, thậm chí có thể đem trong vòng ngàn dặm cũng đốt cái sinh linh đồ thán. Bọn họ đều là cao mày, cổ thiên phách đã là vũ thánh thất trọng tu vi, lại có dị hỏa, kinh khủng như vậy lá bài tẩy kinh khủng như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là nói như vậy lá bài tẩy còn chưa đủ. Ta nói ngươi lá bài tẩy lại là không đủ. Trần Phong cười lạnh nói, ta cho một mình ngươi đem lá bài tẩy hiện ra cơ hội, dù sao ta nghĩ muốn cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Buồn cười. Cổ thiên phách cười ha ha, đạo, ngươi còn muốn để cho ta cảm nhận được tuyệt vọng. Ngươi là cái thứ gì? Hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Trong ngay mắt, cổ thiên phách trên người bá thiên long viêm nhất thời bùng nổ. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tịch quyển thiên địa, kinh khủng nhiệt độ lại là đem không gian cũng thiêu đốt vặn vẹo sóng gió nổi lên. Bá Thiên Long Viêm chiến thiên quyết. Cổ Thiên Phách trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận lực lượng, cả người giống như là một cái bị ngọn lửa bọc chiến như thần, có đánh với thiên địa một trận oai. Trong nháy mắt, ra cắt các đám người chính là biến sắc. Bọn họ đều là cảm nhận được Cổ Thiên Phách trên người kia cổ cuồng bạo chiến khí, thậm chí là kia vô tận khí thế. Cổ khí thế kia là có thể đem thiên địa cũng sẽ khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn cổ thiên phách, không dám chút nào tin tưởng cổ thiên phách đang thi triển vũ kỹ sau, lại sẽ có như vậy lực công kích cường đại. Cái này cổ thiên phách, thi triển cái vũ kỹ này sau, lại là có cường đại như vậy lực lượng. Thương như hoanh ngữ khiếp sợ nhìn cổ thiên phách nói. Hứa mẫu mới cũng là nhìn cổ thiên phách, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ lóe lên, kinh ngạc nói, hắn cái vũ kỹ này khi lấy được nghi ngờ thêm được sau, mới sẽ mạnh mẽ như thế, cuốn bảo nhưng là cổ thiên phách đối với vũ kỹ thuần thục trình độ cũng là đạt tới thập phân trình độ kinh khủng tứ đại thế gia thiên kiêu đều đang là cường đại như vậy thiên tài yêu nghiệt sao gia cát cát cũng là bởi vì cổ thiên phách giờ phút này khí thế mà trên mặt cả kinh trần phong tuy mạnh nhưng là cổ thiên phách khí thế mạnh hơn một vũ kỹ hiển nhiên là có bá thiên long viêm thêm được cho nên mới mạnh như vậy nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là khòe miệng gãy nứt cặp mắt càng là hấp lại bởi vì ở trần phong trong đầu lại là đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết, thăng tới mãn cấp, có thể phát động dị hỏa lực, cùng Chiến Thiên Quyết dung hợp với nhau, nắm giữ chiến thiên lực. Chiến Thiên Quyết, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong hài hước nhìn Cổ Thiên Phách, trong hai mắt tràn đầy vô tận giễu cận. Nếu là làm Cổ Thiên Phách nhìn thấy tự sử dụng ra hắn vũ khí, sẽ là một cái gì kinh ngạc bộ dáng. Chương 542, Thủy Tổ Hỏa Diễm Chiến Thiên Quyết. Ken. Chiến Thiên Quyết đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Chiến Thiên Quyết đẳng cấp, 1010. Trong nháy mắt, Chiến Thiên Quyết chính là bị Trần Phong thăng tới mãn cấp. Nhìn Cổ Thiên Phách công kích trong nháy mắt hướng Trần Phong đánh tới, Thương Lưu Vành Ngự đám người trong nháy mắt biến sắc, Thương Lưu Vành Ngự chính là muốn xông về Trần Phong, muốn làm Trần Phong chặn kinh khủng này một đòn. Nhưng phải thì phải ở vào giờ phút này Trần phong trên người nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng cường đại uy thế. Nay cổ uy thế lại là phóng lên cao, thiên địa đều là phát ra một trận chấn động. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía trần phong trên người, chỉ thấy trần phong trên người vào giờ khắc này lại là thiêu đốt lên nóng rực bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng này lại là so với trước trần phong thi triển ra diễm phân vệ lãng xích trên bạch sắc hỏa diễm còn phải nổ tung, cuốn bạo. Ngọn lửa màu trắng này trên hủy diệt ý không chút nào là diễm phân phệ lãng xích trên bạch sắc hỏa diễm có thể sánh bằng. Tất cả mọi người nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này chính là một trận kinh hãi, cảm nhận được bạch sắc hỏa diễm khí thế, càng là thập phân hoảng sợ. Sau một khắc, tất cả mọi người lại là nhìn thấy, ngọn lửa màu trắng kia chung quanh, lại là kể cả không gian đều là bắt đầu nát bấy. Hỏa diễm thậm chí ngay cả cùng không gian cũng có thể thiêu đốt. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt hoảng sợ đại biến. Ngay cả Cổ Thiên Phách đều là nhìn một bạch sắc hỏa diễm mà cặp mắt trừng tròn xoe. Cái này hỏa diễm hình như là Vào giờ phút này, hồ chim đều là trợn to hai mắt, nhìn Trần Phong trên người bốc cháy bạch sắc hỏa diễm, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Đây là thủy tổ hỏa diễm. Cổ Thiên Phách nhìn Trần Phong trên người bạch sắc hỏa diễm, con người run mạnh, cả khuôn mặt vào thời khắc này đều là kinh hoàng vật mẹo, trong hai mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Không thể nào ngươi làm sao có thể nắm giữ thủy tổ hỏa diễm trong truyền thuyết Hỏa Thần chi viêm? Cổ thiên phách mặt đầy khó tin nói, hơn nữa thanh âm đều là đang run rẩy, phản phất thấy cái gì có thể làm cho hắn đều không cách nào chống cự đồ vật. Tại sao ta thì sẽ không thể nắm giữ thủy tổ hòa diễm? Trần Phong cười nói, vẻ mặt thập phân hài hước, đạo, ta không chỉ có được thủy tổ hòa diễm, ta còn nắm giữ ngươi chiến thiên quyết. Chiến thiên quyết? Không thể nào. Cổ thiên phách nhất thời cả kinh, đạo, chiến thiên quyết là chúng ta ông tổ nhà họ cổ ở một nơi trong di tích lấy được cổ lao vũ khí, ngươi không thể nào nắm giữ. Cổ thiên phách căn không tin Trần Phong hầu ngôn loạn ngữ, nhưng là khi hắn nói xong trong nháy mắt, nhưng là hoảng sợ trận to hai mắt. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này, trên người lại là buộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế, vô tận khí thế trong nháy mắt hóa thành một đạo chiến thần hư ảnh xuất hiện ở Trần Phong phía sau, nhất thời chính là vô tận chiến khí tràn ngập cả phiến hư không. Vào giờ phút này, cổ thiên phách làm sao còn có thể không nhận ra, Trần Phong thực chiến vũ ký chính là hắn tu luyện cổ lao vũ ký chiến tiên quyết. Không thể nào không thể nào. Cổ thiên phách công kích đều là dừng lại, đuổi hét lên điên cuồng đạo, chúng ta cổ ra chiến thiên quyết, ngươi làm sao có thể nắm giữ? Ta tại sao không thể có? Trần Phong lại vừa là hỏi ngược lại, không chút nào muốn đáp cổ thiên phách rí tứ. Trần Phong ngay sau đó cười lạnh, thủy tổ hỏa diễm trong nháy mắt cùng chiến thiên quyết dung hợp vào một chỗ, vô tận lực lượng trong nháy mắt tràn ngập Trần Phong quanh thân, kia thủy tổ hỏa diễm lực lượng có thể đem thiên địa cũng thiêu hủy thành hư vô, giờ phút này cùng chiến thiên quyết dung hợp với nhau. Vẻ này uy lực càng là kinh khủng đến tột đỉnh. Chương 543, biến cố. Thủy tổ Hỏa Diễm chiến thiên quyết. Trần Phong trong hai mắt lánh mang chớp lóe, "Đạo, từ ngươi đã thương trương Cửu Linh thời điểm, liền nhất định hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Cổ Thiên Phách nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt biến sắc, hắn từ trên người Trần Phong cảm nhận được vô tận sát ý. Trần Phong Thủy tổ Hỏa Diễm cường đại, coi như là Vũ Thánh cũng không dám đụng chạm, chạm vào tức đốt, liền xương cũng sẽ không còn lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn Trần Phong kinh ngạc không thôi, bọn họ đều giống như là trọng nhận thức mới Trần Phong một dạng cổ khí thế cường đại cùng lực lượng, căn chính là Trần Phong cho tới bây giờ cũng không có hiện ra qua. Thương như hoanh ngữ kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng, thậm chí còn có rung động thật sâu ở trong đó. Hồ chiêm bên người giờ phút này đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái thân ảnh này thập phân xinh đẹp, một tịch hỏa quần dài màu đỏ xuất hiện, nhìn Trần Phong trên người khí thế còn có kia ngọn lửa màu trắng tinh trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Thủy tổ Hỏa Diễm. Thanh âm này giống như doanh thanh yến ngữ phổ thông dễ nghe, giờ phút này nhưng là tiểu liên thanh thanh âm đều có chút phách. Không sai, là Thủy tổ Hỏa Diễm. Hồ Chiêm nhìn bên người Thiên Kiếm Thánh Nữ, nhíu mày nói, làm sao ngươi tới? Thiên Kiếm Thánh Nữ khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, cái đó Trần Phong nhưng là ta nhận định phu quân, hắn chiến đấu ta làm sao có thể không đến thăm nhìn. Ngươi nhận định phu quân? Hồ Chiêm có chút kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ. Đem Thiên Kiếm Thánh nữ nhìn mặt đỏ lên. Thế nào? Ta chọn chúng người ta liền phải toàn lực đuổi theo, không được sao? Vào giờ phút này, Trần Phong trên người khí thế đạt đến đỉnh đỉnh, trong nháy mắt chính là vô tận lực lượng tập trung ở Trần Phong trong quả đấm, vô tận thủy tổ hỏa diễm vào giờ khắc này lại là toàn bộ ngưng tụ đến Trần Phong trên nắm tay. Kia cổ thiên phách thấy vậy, trong nháy mắt chính là tâm thấy sợ hãi, cả người trực tiếp sợ mất mật, quay đầu bỏ chạy. Nhưng là Trần Phong nhưng là chút nào không định bỏ qua cho hắn. Trong nháy mắt Trần Phong trực tiếp thuấn di đến cổ thiên phách trước mặt, rồi sau đó một quyền đánh ra, cổ thiên phách đang hướng về một cái phương hướng đi thẳng chạy như điên, nhưng là Trần Phong nhưng là lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phong một quyền đánh ra, kia cổ thiên phách lại là thẳng tắp đụng vào. Trần Phong quả đấm liệt đánh vào cổ thiên phách lồng ngực, nhất thời một chùm cự đại hỏa diễm hình như là nổ mạnh phổ thông từ cổ thiên phách sau lưng nổ tung, hình như là một đóa hoa đoá dần dần nở rộ phổ thông tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy Cổ Thiên Phách đáy mắt thoáng qua vô tận hối hận cùng sợ hãi, rồi sau đó hướng trong biển rơi xuống. Cổ Thiên Phách thi thể cũng không có nhận chạm được mặt biển, cũng đã hóa thành hư vô. Gia Cát Các nhìn Cổ Thiên Phách chết đi, nhất thời cười lạnh nói, lỗi do tự mình gánh. Hứa Mẫu mới cũng là phẫn hận nói, trừng phạt đúng tội. Trần Phong khoệ miệng liên tục cười lạnh, đạo, Cửu Linh tỉnh lại mới có thể cao hứng một chút đi. Thương Nhu Vân ngứ nhìn giờ phút này Trần Phong, trong lòng lóe lên một tia mê luyến. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một cột sáng lại là phóng lên cao, vô tận hắc hào quang màu đỏ đại phóng, từng cột một vô tận kinh khủng ma khí tràn ngập cả phiến thiên không. Trần Phong nhất thời vẻ mặt đại biến, trong lòng của hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì không chuyện tốt. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy một đạo nước sơn đen như mực ánh sáng lại là trực tiếp lấy Trần Phong cũng không kịp ngăn cản tốc độ, thật nhanh chui vào trường cựu linh trong thân thể. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy. Trương kiểu linh thương thế trên người lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trương 544, chuyển nguy thành an. Vào giờ phút này, trung quanh ma khí thập phân quần bạo, vô tận ma khí phóng lên cao, ma quang lóng lánh. Kia ma quang khi thì biến thành kinh thiên sóng biển, trong nháy mắt tịch quyển cao 10 triệu dặm không, cần phải đem không trung nổ khi thì lại vừa là biến thành chân cầm dị thú, long phượng kỳ lân, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Khi thì hóa thành lầu các cung khuyết, bếch hải liên kết, thần kiều giáp nhau. Khi thì hóa thành quần sơn đại phong, cổ thụ bàn tròn, đá lớn luy dây gớp, nhất là kia ma quang chi chung chấn áp lực, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thập phân kiểm chế, bọn họ đều là cảm nhận được này cổ ma quang cường đại. Nhất là Hồ Chiêm, hắn chính là vũ thần cảnh cường giả siêu cấp, một thân thực lực đã là có thể ở nhất phương xương vương xương bá, coi như là trong hoàng thất, cũng có thể một cái vương hầu đường đường, nhưng là bây giờ cảm giác này cổ ma quang chi chung khí thế, nhưng là căn sinh không nổi một tia phản kháng ý tưởng. Ma quang chủ nhân, đến tột cùng là cảnh giới gì tồn tại a? Hồ Chiêm trong lòng khiếp sợ, nhìn kia trùng thiên ma quang, còn có trương cửu linh trên người đèn nhánh ma quang ở trên người hắn tới xoay tròn, căn cái gì cũng không nhìn ra được. Mà Trần Phong trong nháy mắt chính là biến sắc, thầm nghĩ, hệ thống, cho ta quét xem một chút cửu linh trạng thái. Ken! Đang ở quét xem. Quét xem hoàn thành. Một cổ cường đại ý thức đang ở trương cửu linh tinh thần chi hải bên trong cùng trương cửu linh tự thân ý thức tại đối kháng một cổ ý thức. Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hô, Đoạt Xá. Đoạt Xá. Hồ Chiêm cùng Thiên Kiếm Thánh nữ, Thương Nưu vành ngữ bọn người là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đều biết Đoạt Xá là đáng sợ giường nào cùng ác độc. Hồ Chiêm nhíu mày nói, nếu như là ma tộc nắm giữ Đoạt Xá ma công lời nói, kia trường Cửu Linh sẽ phải. Vô luận là ai, cũng đừng mơ tưởng động huynh đệ của ta. Trần Phong trong nháy mắt đi tới Trương Cửu Linh bên người, trực tiếp bàn tay khoác lên Trương Cửu Linh mi tâm. Tinh thần lực trong nháy mắt rót vào trong đó. Trần Phong tinh thần lực từng tia tiến vào Trương Cửu Linh tinh thần chi hải bên trong, liên tục không ngừng, để cho người thán phục Trần Phong tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đan đạo tinh thông mang cho Trần Phong chỗ tốt không chỉ có một, muốn tu luyện đan đạo đến mức tận cùng, nhất định phải có siêu cường khống hỏa năng lực, đan đạo thành tựu, còn có tinh thần lực. Mà Trần Phong đan đạo tinh thông chính là đem Trần Phong khống hỏa năng lực, đan đạo thành tựu, còn có tinh thần lực đồng thời tăng lên tới mãn cấp trạng thái. Cho nên Trần Phong tinh thần lực thật giống như Đại Dương mêng mông, liên tục không ngừng. Theo Trần Phong tinh thần lực rót vào Trương Cựu Linh Mị Tâm, Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trương Cựu Linh giờ phút này trong đầu chính ở chuyện phát sinh. Chỉ thấy một cổ cực kỳ khổng lồ ý thức đang ở hướng Trương Cựu Linh tinh thần lực nghiền ép đi, Trương Cựu Linh tinh thần lực bất quá chỉ là một cái hồ, mà khổng lồ kia ý thức một dạng nhưng lại như là cùng giang hạ. Nếu như mặc cho khổng lồ ý thức một dạng đi nghiền ép Trương Cựu Linh tinh thần lực lời nói, chỉ sợ Trương Cửu Linh sẽ không chống đỡ quá lâu cũng sẽ bị thành công đoạt xá, từ nay biến thành một người khác. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, sắc mặt thập phân lạnh giá. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp đem tinh thần lực đại đo rót vào Trương Cửu Linh tinh thần chi hải, trong nháy mắt vô tận tinh thần lực trực tiếp quét về phía Khổng Lồ kia ý thức một dạng. Cho ta phai diệt đi. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là dùng tinh thần lực bộc phát ra vô tận lực lượng, trực tiếp đem kia ý thức một dạng đánh nát. Chỉ thấy kia ý thức một dạng chủ đạo ý thức trực tiếp phai diệt. Còn dư lại theo bản năng lần nữa tụ tập lại, đã biến thành vô ý thức ý thức. Trương Cửu Linh tinh thần lực trong nháy mắt đem bọc, thôn vệ. Trương 545, xóa bỏ ý thức. Trần Phong tinh thần lực thối lui ra Trương Cửu Linh đầu, Trần Phong trên mặt mới xuất hiện một kia vẻ bông lỏng. Lão đại, ngốc đại cá tử nhi như thế nào đây? gia cắt cắt nhất thời vội vàng hỏi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết đạo, không việc gì, cái đó ý thức đã bị ta xóa bỏ. Xóa bỏ. Trừ gia cắt cắt ra. Bốn người khác đều là mặt đầy đờ đẫn nhìn Trần Phong, hồ chiêm càng là kinh hô, kia ma khí chủ nhân tuyệt đối là vũ thần cảnh giới trên cường giả tuyệt đỉnh, ngươi lại có thể đưa hắn ý thức cho xóa bỏ. Gia cắt các lúc này lại là cười hắc hắc, đạo, lao đại ta là người nào? Đây chính là nổi danh biến thái, ngươi suy nghĩ đến lao đại ta cũng có thể làm được, các ngươi không nghĩ tới, lao đại ta như thường có thể làm được. Gia cắt các trực tiếp đưa ra một ngón tay cái, đạo, lao đại ta, chính là biến thái như vậy ta đi, ngươi đại ra đi. Trần Phong trực tiếp một cước đem ra cắt các, các đập bay, "Đạo, bây giờ chúng ta nhóm này chỉ còn lại chúng ta 5 người, có phải hay không chúng ta chính là lần thực tập này năm vị trí đầu người?"